đậu bị nữ chủ truyền bá này mới phản ứng được ha ha cho ngươi lái chuyện cười đây bảo ca làm sao chi phiếu xứng đâu thượng quan tuyết nhi trận tròn mắt tình tình lại không phải ba tuổi đứa nhỏ ngươi này không phải giấu đầu lòi đôi mà nàng cầm lấy a bốn chỉ nhiều hứng thú nói đây là đào bảo điểm tiểu thư đúng đấy cũng không biết cái nào dân cảnh nhàn đau bi cho nàng đánh nhiều như vậy mùa sải ngoại trừ chân cùng tóc dài lộ ra cái khác tất cả đều là mùa sải quả thực phát điên có chút phát điên ta còn muốn nhìn đào bảo yêu thích tiểu thư là cái gì loại hình đây khắc khắc tôn oán đoán đạo nàng nhìn hạ tình ho nhẹ hai tiếng lại nói cái kia cái gì tình tình ta cảm thấy trong này khẳng định có hiểu lầm gì đó lại nói đào bảo không như vậy nông cạn coi như tìm tiểu thư cũng sẽ không tìm mặt hàng này ngươi này nữ chân này chân bạch cùng tắc tự sao có thể theo chúng ta ra tình tình so với a hạ tình khỏe miệng kéo kéo không lên tiếng hạ tuyết cũng không nói chuyện nàng đồng dạng rõ ràng trong lòng cái này cùng đào bảo lên giường m ộ s à i nữ nhân không nghi ngờ chút nào chính là t ỷ t ỷ của chính mình lúc này vân hy tắt nhìn hạ tuyết một chút ánh mắt kia rõ ràng là đang hoài nghi m ộ s à i nữ nhân là hạ tuyết bởi vì đào bảo cùng hạ tuyết đêm nay đi ra ngoài nàng là biết đến Hơn hạ khi cho nhìn Hy phỏng chừng là đào bảo ở cho hạ tuyết họa vẻ mặt bao thời điểm, tinh nữa, nàng nàng ngông Vân đoán, trùng lên sau bao. bao lại tuyết trở mặt tuyết mặt suy điểm, ở là Cư c đào bảo áo, bộ vẻ vẻ tên khốn này thật dám xuống tay đây hy nữ vương trong lòng không quá thoải mái hạ tuyết biết vân hy đang hoài nghi nàng nhưng nàng cũng không có làm cái gì biện giải cũng không có ý định làm biện giải này chúng ta ai đi đem bảo ca lính trở lại vân hy tỉ n g ư ơ i đi đi n g ư ơ i dù sao cũng là đào bảo chủ nhà trọ tôi noán noán lại nói vân hy nhàn n h ạ t nói ta cảm thấy để cho hắn tại khán thủ sở lý nhiều ở mấy ngày hào hào tỉnh lại một chút đi nàng dừng một chút lại nói ngược lại ta sẽ không đến trông coi sở l n h người mất mặt vừa dứt lời điện thoại của nàng liền văng lên tiếp điện thoại xong vân hy toàn bộ mọi người đằng đằng sát khí lên đem những người khác sợ đến quá chừng vân hy tỉ sao làm sao cao nghiên cả gân hỏi đệ đệ ta cũng bị quét hoàng tổ bắt được hảo như cùng đào bảo ở một cái ốc giam giữ vân hy nhàn nhạt nói chuyện này lúc này bên ngoài biệt thự đột nhiên truyền đến xe thắng gấp tiếng sau đó chuông cửa văng lên cao nghiên đứng dậy mở cửa sau phan lệ liền nhẹ thở hổn hển chạy vào cái kia ta nghe nói hướng dương cùng đào bảo tổ đoàn phiếu sướng bị tóm đào bảo trở về rồi sao mọi người ta sát có thể đào bảo cùng diệp hướng dương này hai gia hỏa trước đây không phải tình địch tới sao dĩ nhiên quan hệ tốt đến tổ đoàn phiếu sướng mức độ nam nhân tình bạn thực sự là xem không hiểu a tôn oán đoán đạo hạ tình cũng là bạo hãn nàng biết diệp hướng dương ở thiên cung ẩn nút lúc trước kế hoạch chính là như vậy nhưng nàng không nghĩ tới diệp hướng dương cũng bị bắt được vân hy ánh mắt lấp lóe quay đầu nhìn phan lệ nói vừa vặn đệ đệ ta cũng bị quét hoàng tổ bắt được chúng ta cùng nhau đi lĩnh người đi phan lệ gật gù vân hy vừa nhìn về phía hạ t ì n h tình tình, tình ngươi đâu ta ta hạ tình cũng không biết trả lời như thế nào tốt hạ tuyết đột nhiên nói ta đi cho vân hy gật gù ân vậy chúng ta đi trại tạm giam đào bảo ở phòng tiếp khách nhìn thấy diệp băng vũ không nghĩ tới dĩ nhiên là ngươi đến nộp bảo lanh ta đào bảo cười cười nói diệp băng vũ tắc nhàn nhạt nói đem ta tồn ở chỗ của ngươi tiền cho ta nắm năm ức khắc khắc đào bảo trực tiếp sang chương năm trăm năm mươi mốt diệp băng vũ biến hóa cho dư sương một tỷ trong chương mục của hắn cũng chỉ có ba ức n à y còn muốn tính cả hắn chuẩn bị thu mua quang thuận c h u y ể n phát nhanh tài chính tuy nói đào bảo nói cho tôn phàm hắn cần suy tính một chút nhưng chuyện này hắn trên căn bản trải qua quyết định vì b ă n g tôn p h ạ m là một trong số đó thứ hai đào bảo cha xét quang thuẫn chuyển phát nhanh tư liệu phát hiện này mặc dù là một g i a hắc lão đại kinh doanh chuyển phát nhanh công ty nhưng công ty khách hàng đúng là bất ngờ rất trung thực cùng đầu tư thiên miêu khoa học kỹ thuật tiền cảnh không rõ không giống thu mua quang thuẫn chuyển phát nhanh là kiếm b ộ n không lỗ đầu tư hả diệp băng vũ dừng một chút lại nói có vấn đề gì không băng vũ a ta đang chuẩn bị cùng ngươi nói chuyện này chứ Khi thực, hành mới tiến trước ta mới vừa tiến hành rồi một mấy ngày rồi vừa bút đầu tư. đào ầ u tư. đ bảo đạo. Đầu tư cái gì? Đầu đạo. đảo bao nhiêu Miêu tư tư tiền? một tên cái Hắc Diệp gia gì? băng vũ ngắn gọn、đạo. Răng vũ là không o a học、Kỹ、thuật c Kỹ ty, đợi ầ u một tỷ. Đào đ bảo không đợi diệp băng vũ mở miệng lại vội v a n g nói công ty bọn họ gần nhất chuẩn bị ra thị trường một khoản trí năng cung ta cảm thấy rất tiền đồ diệp băng vũ mặt sạp lại trí năng cung có cái gì tiền đồ thời đại này ngoại trừ châu phi quốc gia những quốc gia khác trên căn bản đều ở cấm chỉ hoặc hạn chế săn bán như thế một khoản tiểu chúng sản phẩm bán cho ai no no bọn hắn này khoản trí năng cung bán điểm không ở săn bán mà là bọn hắn ở cung trên lắp đặt trí tuệ nhân tạo có thể quan sát nữ nhân số đo ba vòng số liệu còn có thể đảm nhiệm đội số lớn kính viễn vọng đặc biệt là nói là thợ săn nghiên cứu phát minh không bằng nói là làm toàn cầu quảng đại trạch nam khai phá vì lẽ đó cái mục tiêu này được chúng cũng không hẹp đào bảo đạo diệp băng vũ trầm mặc chốc lát mới lại nói nói như vậy ngươi hiện tại là không bỏ ra nổi năm cái trăm triệu đào bảo vây vây tay ngươi giết ta ta cũng không bỏ ra nổi ngươi diệp băng vũ hai tay vô một cái ngươi ngươi muốn làm sao bồi thường ta này diệp băng vũ tiểu thư chúng ta lúc trước ký hợp đồng thời điểm nhưng là tả rất rõ ràng đầu tư sự t ì n h hạng do ta toàn quyền phụ trách không cần trưng cầu ý kiến ngươi nhưng sau đó muốn hướng về khách hàng báo cáo ta thừa nhận ta không có đúng lúc hướng về ngươi báo cáo đây là ta công tác thất trách nhưng không có cái nào điều quy định nói ta bởi vậy muốn bồi thường ngươi diệp băng vũ tức giận ngươi đào bảo nhìn diệp băng vũ một chút lại nói băng vũ xảy ra chuyện gì tại sao đột nhiên muốn năm ước diệp băng vũ không lên tiếng vẻ mặt có chút oan ư lập tức viền mắt lý liền tất cả đều là nước mắt không phải băng vũ ngươi đừng khóc đến cùng làm sao diệp băng vũ đột nhiên ngẩng đầu nhìn đào bảo mắt nước mắt lưng trỏng đào bảo ngươi hay vẫn là ta bạn trai sao hít cái này dựa theo hợp đồng xác thực là hắn cùng diệp băng vũ hợp đồng kỳ hạn là ba tháng hiện nay còn chưa tới kỳ nay bạn gái thương tâm khóc bạn trai phải nên làm như thế nào diệp băng vũ lại nói tây đào bảo khẽ c ư ờ i khổ chúng ta hiện tại cách song sát đây coi như ta nghĩ mượn ngươi vay cũng không làm nổi à ngươi chờ một chút diệp băng vũ sau đó liền đứng dậy ly khai một lát sau một cái dân cảnh đem đào bảo lĩnh xuất đến diệp băng vũ liền đứng ở cửa cục công an đào bảo đi tới sau diệp băng vũ trực tiếp nhào tới đào bảo trong lồng ngực bảo ca một mặt m n g bức hoàn toàn không biết phát sinh cái gì sau đó vào lúc này hai cái thanh âm quen thuộc xuất hiện ở tầm nhìn lý vân hy cùng phát lệ hai người nhìn thấy đào bảo cùng diệp băng vũ cũng là thoáng ngẩn người cha cha đào tiên sinh thực sự là làm ta nhìn với cặp mắt khác xưa a này băng vũ sẽ không bị ngươi bài thẳng chứ vân hy một mặt khẽ cười nói diệp băng vũ coi chút hoảng muốn mau chóng rời đi đào bảo nhưng đào bảo nhưng một cái lại sẽ diệp băng vũ ôm đồm ở trước ngực nhìn vân hy cười cười nói băng vũ mệt một chút ta chỉ là mượn cho nàng lòng dạ nằm nhoài một nằm ngoài được rồi các ngươi liền tiếp tục triền miên đi coi như tình tình nhìn thấy nàng cũng không cách nào nói cái gì dù sao hai người các ngươi hiện tại mới là chính thức người yêu vân hy nói xong phất phất tay liền tiến vào c ả n h c ụ mà phan lệ không nói gì chỉ là gật gù xem như là chào hỏi sau đó cũng tiến vào cảnh c ụ chờ hai người sau khi rời đi diệp băng vũ lập tức tránh thoát khỏi đến làm gì tại sao không cho ta trốn đào bảo trận tròn mắt trốn nơi nào hắn nhìn diệp băng vũ một chút lại nhàn nhạt nói kỳ thực ngươi sợ nhất chính là bị vân hy tỉ các nàng nhìn thấy nước mắt của ngươi đi cho tới nay ở đại gia trong mắt ngươi đều là một cái phản bội ác miệng tiêu căng khó thuần từ không chịu thua quật cường nữ h à i so với bị hiểu lầm ngươi kỳ thực càng không muốn nhuộm vân hy tị các nàng nhìn thấy ngươi khóc tương chứ diệp băng vũ ngẩn người nàng vẫn cảm thấy mình cùng theo nói là đào bảo hợp đồng bạn gái không bằng nói là không khí bạn gái không hiếm hoi còn sót lại ở cả mầm manh tựa h ồ người chung quanh cũng xưa nay không ai coi nàng là làm đào bảo bạn gái vừa nhắc tới đào bảo nữ nhân đại gia đều sẽ nói là hạ t ì n h không ai sẽ nghĩ tới chính mình nhưng trên thực tế liền hiện nay mà nói nàng mới là đào bảo bạn gái chính thức theo diệp băng vũ đào bảo trong mắt chỉ có hạ tình khả năng còn có thể có hạ tuyết có vân hy tỉ thậm chí cao n g h i ê n cùng loan loãn nhưng tuyệt đối sẽ không có nàng thế nhưng nàng không nghĩ tới đào bảo đã vậy còn quá hiểu rõ chính mình hơn nữa tình nguyện mình bị hiểu lầm cũng phải giữ gìn nàng này một chút đáng thương tự tôn trong g i â y lát này diệp băng vũ đột nhiên phát đến nội tâm cảm thấy có một cái bạn trai tựa hồ cũng không phải chuyện xấu gì nhưng là đây là hạ tình nam nhân mặc dù mình là hắn bạn gái nhưng vẫn như cũ thay đổi không được hắn là hạ tình nam nhân sự thực này diệp băng vũ vẻ mặt có chút bừng tỉnh cũng không biết đang suy nghĩ gì băng vũ chúng ta trở về đi thôi đào bảo mở miệng nói diệp băng vũ hiện tại cũng ở h ắ c mân nhà trọ trụ ừng diệp băng vũ gật gù mười giờ tối đào bảo cùng diệp băng vũ về đến h ắ c mân nhà trọ hạ tình các nàng đều ở phòng khách diệp băng vũ trực tiếp đi tới hạ tình trước mặt thâm q u c cung sau đó nói tỉnh t ỉ n h xin lỗi câu này xin lỗi nhựa ánh mắt của mọi người đồng loạt rơi xuống đào bảo trên người xoa một chút bảo ca sẽ không đem diệp băng vũ ngủ đi cái kêu mồ xải nữ sẽ không là băng vũ chứ lợi hại ta bảo băng vũ bị ngươi mạnh mẽ b à i thẳng tôn l o á n l o á n kinh hô đào bảo xem xét nhìn trên khay trà a bốn chỉ mặt hơi đen chớ có nói hiệu nói vượng hạ tình tắt hai tay đặt ở diệp băng vũ trên b ả vai cười cười nói không có chuyện gì chúng ta vào nhà nói đi Ừm. diệp băng vũ gật ngủ sau đó hai người liền đi tới hạ tình gian phòng sau khi hai người đi cao nghiên ngáp lên buồn ngủ ta buồn ngủ tôn loãn loãn cũng nói ta cũng phải ngủ rất nhanh nay trong phòng khách cũng chỉ còn sót lại hạ tuyết cùng đào bảo anh rể ca rất lúng túng bởi vì hắn biết hạ tuyết là biết này mổ x à i nữ thân phận tuy rằng anh dễ ngủ tỉ thiên kinh địa nghĩa nhưng luôn cảm thấy có chút ngượng ngùng hơn nữa ta này một số cục bộ bộ phận đặc tả cũng quá rõ ràng đi đầy rốt cuộc ai làm lao tử thật muốn bảo ta cúc hoa a khắc khắc tiểu tuyết thời gian không còn sớm ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi đao bảo chủ động mở miệng nói không biết nên ngủ cái nào hạ tuyết ngẩng đầu nhìn trên lầu lại nói vân hy tỷ hẳn là ngủ tỷ tỷ n à y úc chương năm trăm năm mươi hai chúng ta này cái này gọi là phi pháp ở chung đao bảo gật ngủ vậy ngươi ngủ phòng ta đi anh r ể lại muốn ngủ s o f a sao đao bảo cười cười không có chuyện gì ở nam mỹ amazon rừng rậm thời điểm ta đều là ở trên cây ngủ đêm so với cái kia ngủ s o f a quả thực không nên quá hạnh phúc anh rể khẩu vị thật nhỏ sinh hoạt trên như vậy về tình cảm cũng như vậy hạ tuyết đạo đào bảo biết hạ tuyết nói về tình cảm ăn ít là chỉ cái gì hắn bất đắc dĩ cười khổ nói khẩu vị đại hữu dụng không ta nghĩ mở một cái to lớn hậu cung nhưng ngươi tỷ không đồng ý ta căn bản mở không được à nay cố lên đi hạ tuyết phất phất tay sau đó nói ta đi ngươi phòng ngủ ân ngủ ngon hạ tuyết đi tới số sáu cửa phòng chuẩn bị mở cửa đi vào thời điểm đối diện số năm phòng cửa phòng đột nhiên mở ra hạ tình đi ra nàng nhìn thấy hạ tuyết m ậ người tiểu tuyết ngươi làm gì thế đâu há ngủ đó là đào bảo gian phòng a hạ tình vội vàng nói hạ tuyết gật ngủ ta biết anh rể ở phòng khách ngủ lại ngủ phòng khách ra hạ tình xoắn suýt không ít cuối cùng trên mặt phất quá một vệ kiên quyết tiểu tuyết ngươi cùng băng vũ ngủ phòng ta đi ta ta cái kia ngủ đào bảo trong phòng hạ tuyết trừng mắt nhìn không ít sau mới nói tỉ ngươi này toán cùng anh rể hợp lại sao mới không có đây hắn hiện tại cùng diệp băng vũ còn ở hợp đồng kỳ đây hay vẫn là nhân gia diệp băng vũ bạn trai vậy các ngươi này xem như là chúng ta cái này gọi gọi không phải phi pháp ở chung hạ tình ép đúng đạo quý rào cản thật loạn hạ tình hơi nhỏ tan vỡ tiểu tuyết ngươi cũng đừng bẩn thỉu ngươi tỉ kỳ thực ta cũng cảm thấy rất mất mặt rõ ràng đều ly hôn ba năm còn ở cùng chồng trước ở chung việc này nếu để cho ta ba biết bảo đảm lại nên nổi trận lôi đình vậy được ngươi gọi anh rể tới ngủ đi ta c h ư a hết ngủ hạ tuyết liền tiến vào hạ tình này úc hạ tình tắc ở tại chỗ do dự chốc lát sau đó đi xuống lầu đao bảo nằm trên ghế salon hai tay lót ở sau gáy nhìn trần nhà toàn không buồn ngủ lúc này hạ tình đột nhiên nằm n h ò i trên ghế xà lồng nói ngủ không được http đúng đấy ta quen thuộc ngủ ngoài trời quen thuộc ngủ trên giường nhưng này ngủ s o f a ngược lại thật sự là không quá quen thuộc đào bảo dừng một chút lại cười cười nói bất quá ngủ nhiều mấy lần liền quen thuộc này có muốn hay không đến giường trên ngủ hạ tình lại nói bảo ca trừng mắt nhìn ngủ cái nào giường trên đương nhiên là ngươi giường đào bảo, bảo ca trầm ngâm không ít mới lại yếu ớt nói tình tình ngươi nhượng ta cùng tiểu tuyết ngủ sao đúng hạ tình trực tiếp thường đào bảo một cái bạo lật nộ ngươi tên khốn này đang suy nghĩ gì ta làm sao có khả năng nhượng ngươi cùng tiểu tuyết ngủ nhưng là hạ tuyết ở phòng ta ngủ à? h ả ta làm cho nàng cùng băng vũ ngủ ta này úc hạ tình đạo vậy còn ngươi hạ tình trận tròn mắt học sinh tiểu học sao mười vạn cái tại sao ta đương nhiên là ngủ ngươi này úc đào bảo trong nháy mắt phấn khởi hạ tình mau mau lại nói thế nhưng có điều kiện ngươi tuyệt đối không thể lại này cái gì thân thể ta không khỏe ngươi nếu như thật sự yêu ta thật đau lòng ta thì sẽ không miễn cưỡng ta đúng không vâng đào bảo gật ngủ vậy là được đi thôi sau đó đào bảo cùng hạ tình liền đi tới số sáu phòng chính thức bắt đầu rồi bọn hắn ly hôn ba năm sau lần thứ hai ở chung sinh hoạt vào phòng trải qua đổi áo ngủ hạ tình trực tiếp liền chui đến trong chăn quay lưng đào bảo nay hội đông hải trải qua là hạ thiên nói là ổ chăn kỳ thực chính là một cái hạ lương bị đào bảo sau đó cũng chui vào chăn hắn một cách tự nhiên từ phía sau ôm hạ tình nghe hạ tình trên người truyền đến mùi thơm át tuy rằng tiểu đào bảo dục già dục dịch nhưng đào bảo cuối cùng vẫn là dựa vào ý chí của mình hoàn thành đối với nội khủng ho môn chấn áp cảm giác được đào bảo tiếng hít thở dần dần vững vàng hạ xuống hạ tình cũng là ám thở phào nhẹ nhõm nàng cũng không phải là không muốn cùng đào bảo ái ái chỉ là không muốn thương tổn trong bụng bà bảo, bảo chỉ là nói như thế nào đây nếu như đào bảo ngạch trên nàng nhất định sẽ tức giận mắng hắn một trận mà hiện tại đào bảo chính mình khắt chế dục vọng hạ tình ngược lại có chút hổ thẹn nàng thiên hạ thân đối mặt đào bảo sau đó đem đầu chống đỡ ở đào bảo bộ ngực tay nhỏ ở đào bảo bộ ngực nhẹ gãi đây là nàng trước đây thường thường việc làm đào bảo tay khẽ vớt hạ tình tóc dài đột nhiên khẽ cười nói thật sự ta hiện tại cảm giác đặc biệt tính phúc cái nào tính hạnh phúc hạnh hay vẫn là tính phúc tính hai người đều có h ừ lời chót lưỡi đầu môi ta muốn hay vẫn là ba năm trước cái kia xấu xí ngươi còn sẽ cảm thấy tính phúc đối với ta mà nói bất luận ngươi biến thành hình dáng gì ngươi đều là ta yêu nhất nữ nhân đào bảo cười n h ạ t cười vô sự lấy lòng không gian tức đạo có phải là lại muốn lựa phỉnh ta đồng ý ngươi mở hậu cung không cửa ta nói rồi có ta đối với các nàng có các nàng không ta hạ tình lập tức nói ha ha ha n g ư ơ i cả nghĩ quá rồi ta không ý này đào bảo trong lòng thở dài nữ nhân này quả nhiên khó làm tốt như vậy bầu không khí dĩ nhiên không có thể làm cho nàng hơi hơi tùng một điểm miệng đừng tiếp tục cân nhắc cái khác điểm tử sớm một chút thời quần áo ngủ đi hạ tình lại nói không muốn thoát n g ư ơ i giúp ta thoát đào bảo đưa cánh tay đạo hạ tình trợn tròn mắt thật coi chính mình là r a tuy là nói như vậy cuối cùng hay vẫn là tình bảo bảo bang đào bảo thoát quần áo thoát đến chỉ còn dư lại một cái bốn góc của lót lưu manh hạ tình cũng không biết nhìn thấy gì hơi đỏ mặt lại nằm xuống đào bảo cười hì hì ngươi không thể trách hắn ai bảo ngươi như thế ngon miệng mê người đây là nó vốn là một dụng cụ ngoại trừ reo cũng không có gì dùng ngươi nói như vậy hắn liền không cao hứng hắn nếu như không cao hứng vậy hắn sẽ hạ tình vội vàng nói chờ đã ta sai rồi theo ta xin lỗi vô dụng người đến cho hắn nói xin lỗi phải cố gắng động viên hắn hạ tình trứng mắt nhưng cuối cùng vẫn là khuất phục cũng không biết quá bao lâu dưới lầu đột nhiên vang lên một tiếng g i ế t lợn giống như âm thanh cứu mạng a t a tỉ muốn giết người âm thanh sự thê thảm có thể so với mạnh khương nữ khóc trưởng thành hắc mân nhà trọ hết thể hộ gia đình ngủ không ngủ đều dồn dập chạy ra đao bảo cùng hạ tình mở cửa phòng lúc đi ra đại gia đều là cũng trong lúc đó mở cửa phòng ra nhìn thấy hạ tình tóc nổn ngang từ đào bảo trong phòng xuất đến hơn nữa đào bảo chỉ xuyên qua một cái bốn góc của lót cao n g h i ê n cùng tô n h o á n n h o á n đều là ngần người ta sát hai người các người trải qua ở chung tô n h o á n n h o á n đạo giật mình cái gì hai chúng ta vốn là phu thê cùng ở chung làm sao hạ tình nhắm mắt nói là chồng trước cùng vợ trước tô n h o á n n h o á n một chữ một chút cải chính nói nhân ra đào bảo hiện tại là băng vũ bạn trai đây này chuyện này hạ tình hai tay gỗ đốt vẻ mặt có chút l u n g túng cao nghiên liền nói nói đến đào bảo ngươi nếu một lòng muốn cùng tỉnh t ỉ n h hợp lại tại sao không giải trừ cùng băng vũ giao du hợp đồng đào bảo vây vây tay hợp đồng giải thích quyền không ở ta sau đó ánh mắt của mọi người lại rơi xuống diệp băng vũ trên người đại gia đang đợi một cái diệp băng vũ giải thích chương năm trăm năm mươi ba hộ phu c ù n g ma l ọ dìn các ngươi còn có tâm tình tán gẫu dưới lầu đều muốn phát sinh án mạng nói xong diệp băng vũ trước tiên bôn đi xuống lầu rất rõ ràng diệp băng vũ cũng không muốn trả lời cái này vấn đề quên đi bách hợp tâm tư vốn là rất khó đoán chúng ta hay là đi nhìn tiểu vân ca thế nào rồi làm sẽ không thật sự hội chết người cao nghiên nói xong cũng đi xuống lầu tôn đ o a n đ o ã n thượng quan tuyết nhi sau đó cũng đi xuống lầu đao bảo cũng chuẩn bị lâu nhưng bị hạ tình trực tiếp đẩy trở về nhà bên trong ngươi trước tiên mặc quần áo vào thực sự là ngươi không ngại mất mặt ta cũng cảm thấy mất mặt đây đao bảo vào nhà thay quần áo sau hạ tình cùng hạ tuyết cũng đồng thời đi xuống lầu dưới lầu vân ca d ơ lên cao hai tay đứng ở góc tường run lẩy bẩy vân hy ngồi ở trên ghế xạ lổng xem tv không nói một lời tôn loan loan mấy người cũng là hai mặt nhìn nhau không biết nên nói cái gì không ít sau đào bảo đi xuống lầu vân ca lại như thấy chúa cứu thế tự dưới sự kích động trực tiếp hô anh rể nhanh lên một chút cứu ta khắc khắc đào bảo lảo đảo một cái suýt chút nữa không té ngã mà cùng với đồng thời vân hy dùng để quáy cà phê sứ trước trực tiếp bay về phía vân ca dán vào vân ca ra đầu đập đến sau lưng của hắn trên tường giang d ắ c sứ trước lập tức hóa thành mảnh vỡ ù ù vân ca sợ hãi đến càng là hồn phi p h á c h tán hít anh rể tôn l o á n g o á n nghẹo cổ nhìn đ à o bảo đào bảo ngươi đến cùng kết q u ả mấy lần hôn a không phải vân ca này gấu hải tử l o ạ n gọi đào bảo vội vàng nói cao n g h i ê n liền nói hẳn là vân ca dưới tình thế cấp bách l o ạ n gọi Vân hạ Tỷ kết quả hôn. Tình tình tình nhất Ta làm là lên đại học mới nhận thức Đào mỗi sao sao. Bảo Ai biết trước hắn có cùng cũng Đó khả không không hôn. phải hắn định. năng đầu đ quá i mới học nhận tình h hắn hay không kết quả hôn. Hạ ứ c trước có Đào Bảo. biết Ai kết t quá đạo đào bảo b ả o hãn ta coi như thẻ căn cước trên tuổi tắc lớn hai tuổi đại học trước cũng không đủ pháp định kết hôn tuổi tắc ca tôn loan loan cơ cơ ngón tay đào bảo ngươi đừng cầm cái hốt du tình tình tình tình là người thành phố khả năng không biết ở nông thôn tuổi tắc không đủ liền kết hôn này rất thông thường rất nhiều tiểu phu thê đều là chờ hài tử vài tuổi mới đủ pháp định kết hôn tuổi tác lúc này mới đi bủ làm giấy hôn thú đào bảo yên lặng nói đến vân hy vốn là cùng đào bảo chính là thanh mai trúc mã chứ có thể hay không hai nhà xác định cái gì thông ra từ bé vì lẽ đó vân ca mới gọi đào bảo anh rể thượng quan tuyết nhi phân tích nói ác không hổ là đại học giáo sư cái này phân tích đáng tin tôn l o á n g o á n g giơ ngón tay cái lên lúc này vẫn không lên tiếng vân hy đột nhiên nhàn nhạt nói các ngươi bắt quái đủ không các ngươi thật sự cảm thấy ta cùng đào bảo có cái gì quan hệ mập mờ khắc khắc n o a n em gái trước tiên phản ứng lại lập tức nói nói hưu nói vượng vân hy tỉ làm sao hội coi trọng đào bảo loại này bất lương sản phẩm hạ tinh mặt sắm lại đào bảo mới không phải bất lương sản phẩm lại nói hưu nói vượng ta hay dùng băng dính niêm phong lại miệng của ngươi cha c h à ngài bạn tốt hộ phu cùng mà trải qua lọ dìn thượng quan tuyết nhi dừng một chút lại khẽ cười nói nhưng là tình tình ngươi có phải là đã quên nhân gia băng vũ mới là đào bảo chính quy bạn gái đây ngươi này nhiều nhất toán cái tiểu tam khắc khắc tình bảo bảo h ả o lúng túng quay đầu lại tiểu vươn tay ra lạng yên không một tiếng động tìm thấy đào bảo phần eo nộ bấm một cái hảo chúng ta có phải là t r ò n váng đào bảo ân tuy rằng khuyết điểm không ít nhưng ưu điểm cũng rất nhiều không phải vậy cũng sẽ không như thế có nữ nhân duyên bất quá đào bảo này khoản sản phẩm tuy rằng cũng không tệ lắm nhưng cũng không phải vân hy t ỷ yêu thích khoản mô hình rất đơn giản nhỏ tuổi vân hy t ỷ đã nói nàng là sẽ không cùng nhỏ hơn nàng nam nhân giao du nếu như nàng cùng so với nàng nhỏ tuổi nam nhân giao du nàng liền đến tàu điện ngầm trần trồn mà chạy các ngươi biết đến vân hy t ỷ từ trước đến giờ nói là làm vì lẽ đó thấy thế nào đào bảo cùng vân hy t ỷ cũng sẽ không có cái gì đặc thù quan hệ cao nghiên đạo tất cả mọi người là gật ngủ này ngược lại cũng đúng là lúc này vân ca run run rẩy rẩy nói cái kia các ngươi đừng hiểu lầm ta gọi bảo ca anh rể là bởi vì ta yêu thích bảo ca muốn cho hắn làm tỷ phu ta nhưng ta t ỷ rất không thích hắn ta đoán chính là như vậy tôn đoán đoán lập tức nói cao niên g h trợn tròn mắt thật hội cho mình t h i ế t vàng người câm miệng một cái tặc trộm đồ lót đều mấy ngày còn chưa bắt được thực sự là lãng phí nhân dân thuế kim tôn đoán đoán đạo cao niên g h nguyên bản là nộ lên trạng thái nhưng sau đó liên yên chủ yếu là nay tặc nhân có rất mạnh phản điều tra ý thức cùng phản điều tra thủ đoạn cảnh sát nhân dân cũng không phải vạn năng a nói lãng phí thuế kim liền quá đáng người xem vụ án có mấy lần là cảnh sát t r i n h phá không đều là cộ nạn t r i n h phá nói cho cùng hay là chúng ta quốc gia thám tử tư quá r ắ t r ư ỡ i cao nghiên đạo mọi người ta đi ta cảnh hoa này ra mặt đều có thể chặn tội phạm viên đạn chứ tôn đoán đoán đạo thượng quan tuyết nhi cười cười nói năng lực đem hoa s u y cho thám tử tư cũng thực sự là kỳ tư diệu tưởng người bình thường s u y hoa tuyệt đối s u y không tới thám tử tư trên người ha ha ha cao niên g h gãi đầu một cái lúng túng cười cười tuyết nhi tỉ ngài cũng đừng nói rồi được rồi ta thừa nhận ta chảo tặc vô năng bất quá ta hay là muốn thay ta ngụy biện một tí cái kia tặc trộm đồ lót thật sự không đơn giản chỉ sợ là trong truyền thuyết giang hồ hiệp trộm tôn l o á n t r ậ n tròn mắt phim võ hiệp xem hơn nhiều cao niên g h lắc đầu một cái không l o ã n n l o ã n ngươi không biết năm ngoái ở thân thành đệ thất giới quốc tế châu b á o hội triển trên làm hội triển then chốt n g ư ờ i xạ hệ hồng xuyên ở tầng tầng cơ quan cùng an phòng trông coi dưới bị trộm đánh cắp hồng xuyên tặc lưu lại tờ giấy công bố hội đem n g ư ờ i xạ hệ hồng xuyên ở chợ đêm bán đi sau đó dùng những cái kia tiền tới làm từ thiện bởi vì động tác này có vong tên gọi theo làm giang hồ hiệp trộm rất nhiều người không khiển trách đạo tặc trái lại gọi là hiệp trộm thực sự là hoang đường nang dưng một chút lại nói mấy ngày nay cái kia tặc trộm đồ lót vẫn còn đang hung hăng ngang ngược gây án phảng phất là đang gây hấn với cảnh sát chúng ta chúng ta đối với này bó tay toàn tập nhưng ta phát hiện cái này tặc trộm đồ lót cùng năm ngoái đánh cắp người xạ hệ hồng xuyên cái gọi là đại dương đạo tặc có chút tương tự đừng nói nhiều như vậy vô dụng ngược lại ta liền biết bởi vì các ngươi cảnh sát vô năng dẫn đến ta hiện tại cũng không thể ở đỉnh viện bên trong sái n ộ i y ỉa không vui tôn đoán đoán đạo thượng quan tuyết nhi cười cười đ ừ n g t h ú c n g h i ê n n g h i ê n nàng đại khái so với ai khác đều m u ố n tóm lấy này tặc tại sao bởi vì năm ngoái mưu xạ ghệ hồng xuyên bị trộm án nàng cũng là an bảo nhân viên tôn l o á n l o á n mật người như vậy à vậy coi như ta không nói gì hảo lúc này vân hy uống xong cà phê trong ly đứng lên nói trải qua muộn lắm rồi đại gia đều trở về phòng ngủ đi này vân ca đâu thượng quan tuyết nhi đạo liên để hắn đứng ở góc tường tỉnh lại không cần để ý đến hắn cái tên này không nữa quản thật sự liền muốn bị hủy bởi vân hy nói liền xuất về p h ò n g trước những người khác cũng là các v ề các úc hạ tình ở tô l o á n g l o á n cùng cao nghiên một đường mắt nhìn dưới thản nhiên tự nhiên tiến vào đảo bảo gian phòng ngay kế trời còn chưa sáng hát mân nhà trọ các gia đình đa số còn không tỉnh lúc này đột nhiên d í t lên một tiếng đánh vỡ buổi sáng yên tĩnh a ta nội y không gặp rồi chương năm trăm năm mươi bốn hát mân nhà trọ không văn minh sự kiện đào bảo còn không mê hoặc lại đây liền nghe có người ầm ầm ầm ở g õ cửa phòng hắn hạ tình đứng dậy mở cửa phòng ngoài cửa đứng t ô n l o a n l o a n l o a n l o a n làm gì đâu gào khóc thảm thiết hạ tình ngáp một cái đạo đào bảo đâu t ô n l o a n l o a n đem đầu đưa đến trong phòng nhưng lại bị hạ tình đẩy đi ra ngoài nhà chúng ta bảo bảo ngủ đây hạ tình đạo bảo bảo t ô n l o a n l o a n đ ẩ y vẻ khinh bỉ n g ư ờ i gọi như thế chán liền không cảm thấy buồn nôn sao cũng không hạ tình dừng một chút nợ nụ cười xinh đẹp rất có yêu không phải sao ngươi loại này lão nơi nữ là không cách nào lý giải rồi loan em gái bị hạ tình phản xạ nhất tiễn ngươi ngươi đi ra ta muốn tìm đào bảo t ô n loan loan lại muốn hướng về trong phòng xuyên nhưng trực tiếp chui vào đào bảo trong lồng ngực loan loãn làm gì đâu sáng sớm liền nghe ngươi ở gào khóc thảm thiết đào bảo xoa xoa mắt đạo t ô n loan loan trừng mắt nói ta khoát lên sân thượng quần lót có phải là bị ngươi trộm đi đào bảo không ít sau đào bảo dùng tay gảy dưới tôi n o á n g n o á n đầu tức giận nói ta nói n o á n g n o á n đầu hóc ngươi có phải là nước vào ta trộm quần lót ngươi làm gì quần lót của ngươi có vợ ta quần lót hương tôi n o á n g n o á n hạ tình hạ tình giấm đào bảo một c ước sau đó nhìn tôi n o á n g n o á n cười cười nói n o á n g n o á n đến cùng xảy ra chuyện gì người chậm r ã i giảng chính là ta tạc m u ộ n rửa giấy tắm rửa quần lót ở lầu một công cộng sân thượng đắp nhưng sáng nay nhưng không thấy rồi t ô n l o á n l o á n đạo này t ô n l o á n l o á n ngươi muốn hoài nghi cũng có thể hoài nghi vân ca đi làm sao hội hoài nghi đến trên đầu ta đâu vân ca mới sẽ không làm hèn hạ như vậy sự t ì n h đây ta sát l o á n l o á n ngươi đến cùng là nhìn ta như thế nào ta làm sao cũng so với vân ca tiểu tử kia chính nhân quân tử một điểm chứ bảo ca mặt hơi đen lúc này số một phòng cửa phòng cũng mở ra vân hy thỏ đầu ra nhàn nhạt nói các ngươi làm cái gì đâu như thế ồn ào loan l u a n nói nàng ở sân thượng phơi nắng quần lót không gặp hạ tình đạo hả vân hy ánh mắt trong nháy mắt trong suốt cũng lóe qua một đạo hàng quang chẳng lẽ là cái kia tặc trộm đồ lót làm ra thực sự là muốn chết đây dĩ nhiên ở địa bàn của ta gây án nàng dừng một chút lại nói các ngươi đi theo ta lúc này cao nghiên hạ tuyết còn có diệp băng vũ các nàng đều tỉnh rồi nghe được l o a n l o a n quần lót bị trộm chúng nữ đều là sợ hết hồn đúng rồi vân ca đâu có thể hay không hắn trộm cao nghiên đạo hẳn là không phải hạ tình dừng một chút lại nói ta mới vừa xuống lầu nhìn xuống vân ca đứa bé kia ngồi ở góc tường ngủ c h u y ệ n của tui nét này ngươi là làm sao lẻn vào hắc mân nhà trọ thật đáng sợ diệp băng vũ đạo t ô n l o a n l o a n yếu ớt nói sẽ không là quỷ trộm chứ chúng nữ nghe vậy trong lòng đều là phất quá một chút hơi lạnh là người là quỷ nhìn quản chế liền biết rồi vân hy nhàn nhạt nói kỳ thực ta không nói cho các ngươi ta ở nhà trọ mỗi cái công cộng khu vực góc đều lắp đặt loại nhỏ quản chế trong tình huống bình thường ta là không có mở nhưng gần nhất tặc trộm đồ lót sự tình xào sôi sùng sục chúng ta nhà trọ có thể nói là đông hải nữ thần trại tập trung ta cũng không thể không phòng vì lẽ đó gần nhất ở các ngươi thời điểm không biết ta lặng lẽ đem quản chế mở ra vốn định chụp hình tặc trộm đồ lót không được muốn lại phát hiện mấy lên không văn minh sự kiện cũng có thể nói là bất nhã sự kiện bất nhã sự kiện là đào bảo hiếu kỳ nói thí dụ như có người hơn nửa đêm chạy đến hậu viện cây anh đào dưới tiểu tiện khắc khắc t ô n loán đoán trực tiếp sang ánh mắt của mọi người đồng loạt hội tụ đến t ô n loán đoán trên người không không phải ta được rồi là ta t ô n loán đoán sau đó lại giải thích còn không phải là bởi vì có người chiếm dụng công cộng phòng vệ sinh ta lại quá mót bị ép bị ép tuyệt đối không phải muốn cho cây anh đào bón phân cái gì vân hy lại nói còn có người quay về người khác sái ở công cộng sân thượng quần lót đờ ra cũng không biết đang suy nghĩ gì ánh mắt của mọi người lại đồng loạt hội tụ đến đào bảo trên người không phải ta ta mới sẽ không làm loại này si hán cử động đây tuy rằng tiến hành rồi biện giải nhưng bảo ca hay vẫn là hạ tình đạt một chân đại gia cũng không có nhận ra được cao nghiên mặt này hội không biết tại sao dĩ nhiên trở nên đỏ bừng bừng vẫn hy ngoài miệng b à y r a nàng thông qua quản chế nhìn thấy một loạt không văn minh hiện tượng tay lý cũng không có nhàn rỗi vẫn ở máy vi tính trên b à n gõ gõ lên ân quản chế điều xuất đến rồi trước tiên t ử loan loan t ử phòng tắm xem ra đi ta bốn lần mau vào màn ảnh biểu hiện loan loan t ử phòng tắm xuất để đến, đến rồi tóc thấp lộc ăn mặc áo ngủ là mới vừa tắm xong này không tật xấu thế nhưng này có một vấn đề loáng l o á n lúc đi ra cũng không có nắm nội y ỉa loáng l o á n người nội y đâu không phải nói rửa sạch đáp đến sân thượng sao vân hy quay đầu nhìn tôi loáng l o á n đạo chuyện này tôi loáng loáng ã i đầu một cái vẻ mặt lúng túng nói ta nghĩ tới ta hảo như tắm xong rửa sạch quần áo nhưng đã quên đem quần áo lấy ra mọi người sau đó quả nhiên đang tắm c h ậ u nước lý tìm tới loáng l o á n tạc m u ộ n rửa giấy đổi lại quần lót bao quát văn ngực tôi loáng l o á n hạ tinh mặt xăm lại người đây là ác ý phỉ báng ha ha ha thật không thiện nghĩ đến cũng là bảo ca tuyệt đối không phải trộm nữ nhân nội y người a tôn đoan đoan vô bộ ngực hôm nào ta mời khách mời các ngươi hai vợ chồng ăn bữa tiệc lớn thượng quan tuyết nhi cải trình nói tình tình là tiểu tam hạ tình một mặt h ợ m h ự c tuyết nhi tỷ ngài khỏi nói cái này được không sau đó tình bảo bảo lại đang đào bảo bên hông bấm một cái bảo ca tự biết đối lý không lên tiếng mà làm mặt khác một vị vai nữ chính diệp băng vũ tiếp tục duy trì trầm mặc tư thái hảo đều từng người trở về đi thôi vân hy mở miệng nói l i ê n mọi người hư kinh một hồi sau từng người phản ước đao bảo cùng hạ tình về đến số sáu phòng giường trên đao bảo vừa định ôm hạ tình tiếp tục ôn tồn nhưng bị hạ tình ngăn lại đao bảo ngươi cùng băng vũ thỏa thuận chuyện gì xảy ra hạ tình đạo đao bảo khẽ c ư ờ i khổ chính là hợp đồng giải thích quyền quy diệp băng vũ nếu như nàng không muốn tiến hành loại này giao du game liền lúc nào cũng có thể gián đoạn nhưng ta không giải thích quyền không thể sớm gián đoạn nếu như ta nhất định phải đưa ra b i ệ t l y liền muốn đền phó ngàn vạn khắc khắc ngàn vạn hạ tinh n ổ gõ lên đào bảo đầu ngươi ngốc ca loại này điều ước bất bình đẳng ngươi cũng thiêm ai bảo ngươi lúc đó đối với ta các loại bài xích tới ta là thấy hợp lại vô vọng vì lẽ đó thẳng thắn cùng diệp băng vũ ký rồi hợp đồng này lợi dụng lẫn nhau mà nếu không là này một chỉ hiệp ước ta sớm đã bị bách hợp hôn giới khai trừ rồi đào bảo dừng một chút lại nói bất quá ngươi yên tâm chúng ta ký hợp đồng thời điểm cũng là có kỳ hạn còn còn lại một tháng một tháng sau bất luận diệp băng vũ có muốn hay không giải trừ hiệp ước hiệp ước đều sẽ tự động hết hiệu lực ý của ngươi là ta còn muốn đương một tháng tiểu tam ha ha ha đào bảo cắn răng nói không bằng ta bội ước đi hạ tình khẽ thở dài quên đi cưỡng ép bội ước băng vũ hội rất khó chịu không phải là một tháng mà ta có thể chịu hơn nữa nói không chắc băng vũ ngày nào đó không muốn chơi trò chơi này liền chủ động đưa ra giải ước thân hoan ức miệng lươi chân tru sau một tiếng thiên sáng choang h ắ c mân nhà trọ người trên căn bản đều đã kinh rời giường đao bảo cọ rửa xong xuôi liền đi tới sân thượng chuẩn bị đem hắn phơi nắng quần áo thu hồi đến thế nhưng không gặp rồi không rồi hắn b u ố n góc b ó sát người quần lót không rồi chương năm trăm năm mươi lăm ta chưa từng thấy như thế vô liêm sỉ tiểu tam anh rể, làm sao hạ tuyết đi tới quần lót của ta không còn đào bảo chỉ chỉ cột phơi quần áo có thể hay không bị tỉ tỉ thu hồi đến rồi hạ tình vừa vặn đi tới nhân tiện nói làm sao anh rể quần lót không tìm được có phải là ngươi cho thu hồi đến rồi hạ tuyết đạo ta tịch t h u a hạ tình trừng mắt nhìn tặc trộm đồ lót nhưng là tặc trộm đồ lót không phải chuyên trộm nữ nhân nội y sao khả năng trộm sai rồi ngươi xem quần lót của ngươi cùng đào bảo quần lót sát bên ta hay là muốn trộm ngươi sau đó ma xui quỷ khiến trộm đào bảo chờ chút t i n h bảo bảo đột nhiên phản ứng lại lập tức khỏe miệng kéo kéo nói ta nói tiểu tuyết tại sao quần lót của ngươi cùng đào bảo quần lót ai như thế gần hạ tuyết vẻ mặt bình thản h ả ta sái quần áo thời điểm không vị trí liền phóng tới anh rể quần lót bên cạnh lý do này đơn giản nhưng nhượng hạ tình không lời nào để nói quay lại cùng vân hy tỷ kiến nghị một tí ở mỗi cái gian phòng trước cửa sổ ngoại diện đều hàng trên cột phơi quần áo như vậy mỗi người quần áo cũng có thể phóng tới gian phòng của mình phơi nắng hạ tình đạo hạ tuyết gật ngủ ta cũng là nghĩ như vậy trước tiên đi n h ư ợ n g vân hy tỷ điều một tí quản chế đi hạ tình sau đó đem sự tình cho vân hy nói dưới những nữ nhân khác vừa nghe đều là x ô i s u n g sục d ô n dập đối với sự kiện này tiến hành rồi giả thiết có nhân hòa hạ tình cái nhìn nhất trí cho rằng đạo tặc trộm sai rồi có người là cảm thấy đạo tặc mục tiêu chính là đào bảo lý do là vì mê hoặc cảnh sát nhượng cảnh sát cho rằng nàng là nữ nhân còn có người nói là bên trong quỷ chính là nhà trọ lý nào đó cô gái trộm nói chung mỗi người nói một kiểu đều đương đoán tiếp tục xem quản chế cuối cùng vân hy lên tiếng mọi người lại một lần nữa hợp thành đến vân hy gian phòng vân ca mới vừa tỉnh lại bị vân hy mệnh lệnh diện bích hối lôi đi tới ai không cùng người không giống mệnh a đồng dạng phiếu sướng tại sao đào bảo còn năng lực ôm mỹ nhân ngủ mà vân ca kết cục nhưng thê thảm như thế tôn oán đoán đạo thượng quan tuyết nhi liền nói nói đến tình tình đối với đào bảo lần này phiếu sướng biểu hiện rất bình tĩnh đây ngược lại là người khác bạn trai phiếu không phiếu sướng theo ta quan hệ không lớn hạ tình đạo mọi người ta chưa từng thấy như thế vô liêm sỉ tiểu tam tôn oán đoán đạo cao nghiên gật g ủ đồng cảm hạ tình mặt vi hắc hai người các ngươi cho láo nương câm miệng chuyện của tôi vân hy quay đầu nhìn mọi người một chút nhàn n h ạ t nói làm sao nói nhảm nhiều như vậy đào bảo bị thế nào đối xử với các ngươi hai có một mao tiền quan hệ sao vân ca bị thế nào đối xử lại với các ngươi hai lại nửa phần tiền quan hệ sao xin lỗi ở vân hy mạnh mẽ dâm vì dưới đậu bị tổ hai người cũng không dám lên tiếng sau đó mọi người vào vân hy gian phòng một lần nữa điều s u ấ t quản chế vừa nãy chỉ là nhìn mới đầu liền phát hiện tôi oán l o n chính mình làm ô long tắt tiếp tục phát tin. Vân hy ấn xuống 4 lần phát tin tốc muộn chuyển xuống chuyển liền không Vân ấn lần video lại Hy đào ộ sau đó lại đổi lại t h n lần chuyển phát tin lần h tốc phát tốc dưới, i độ. Ở ra d v e cấp tốc phát tin. chuyển Hả? Đình! Đào bảo đột nhiên nói vân hy lập tức ấn xuống tạm dừng kiện làm sao trở về ngược lại mấy phút đào bảo đạo b ư ớ c xạ hạt nhân sau đào bảo không những chưa từng xuất hiện cái gì tác dụng phụ trái lại thêm ra một cái thuận p h o n g nhị năng lực không chỉ có như vậy thân thể của hắn đã trải qua hoàn mỹ lột xác thể lực sức khôi phục nhãn lực đều vượt xa người thường l i ê n tại vừa nãy video nhanh chóng truyền phát tin những người khác đều không chú ý tới tình huống d ư ớ i đào bảo nhưng nhìn thấy sân thượng phía bên ngoài cửa sổ có một cái nho nhỏ bóng đen vân hy kỳ thực cũng không thấy có cái gì dị dạng nhưng nàng hay vẫn là dựa theo đào bảo nói đem con đường trở về điều mấy phút cũng khôi phục bình thường truyền phát tin tốc độ a đây là món đồ quỷ quái gì vậy tôn đoán, đoán cả kinh têu lên chuyến phát tin tốc độ chậm lại sau tất cả mọi người nhìn thấy một cái trên không trung phi bóng đen quỷ cao nghiên sợ hãi đến sắc mặt tái nhợt nữ nhân này mặc dù là cảnh sát tuy rằng đối mặt thi thể không có vẻ sợ hãi chút nào tuy rằng nàng được xưng đại học m à dễ dở thi mãn phân nhưng nữ nhân này đại khái là hắc mân nhà trọ lý sợ quỷ nhất lúc trước ở bình sông đại gia tham gia hội chùa trở về con đường một mảnh bãi tha ma thí nghiệm đảm thời điểm cao nghiên cùng đào bảo một tổ lúc đó cao cảnh hoa này sợ hai đến đúng là hoa r u n g thất s ắ c t ô n đoán đoán đầy vẻ khinh bỉ quỷ c a i rắm á đây là máy không người lái đúng không sai video ly bóng đen chính là một chiếc khéo léo linh lung máy không người lái loại này loại máy không người lái hắc mân nhà trọ người đều chưa từng gặp ở video trong bộ kia khéo léo linh lung máy không người lái ở mọi người trợn mắt ngoác mồm dưới dôi ra người máy sau đó từ bên ngoài mở ra cửa sổ lẻn vào sân thượng cùng sử dụng cơ khí tay lấy đi đào bảo phơi nắng ở trên cột treo quần áo của lót toàn bộ động tác vô cùng thanh thạo ta đi n à y không phải máy không người lái đây là gián điệp người máy a tôn đoán đoán chắc lưỡi một cái đạo cao nghiên vẻ mặt nghiêm túc nói có thể làm loại này tinh vi thao tác người máy trên thế giới chỉ có số rất ít quốc gia năng lực sinh sản hơn nữa trên căn bản đều là ở quân đội sử dụng bây giờ lại bị người dùng đến trộm đồ lót thực sự là đối với khoa học kỹ thuật khinh nhuận sau đó càng khiến người ta trợn mắt ngoác mồm chính là người máy này đánh cắp đào bảo quần lót sau đột nhiên đứng thẳng ở sân thượng trước cửa sổ quay về máy thu hình cho thấy nó màn hình mà màn hình công nhiên cho thấy hai chữ ngủ ngốc cũng hướng về máy thu hình giơ lên ngón tay giữa mọi người tôn loan loan tắc c h ớ p chớp, chớp. hoa sơ người máy này cũng quá trí năng đi này so với này cái gì bãi đủ tiểu độ người máy lợi hại hơn nhiều hảo như thật sự có trí khôn hạ tình vi hãn ta nói loan l o a n này rõ ràng là có người ở thao túng người máy ngươi thật sự cho rằng người máy còn có thể làm khiêu khích động tác đâu tên tặc trộm áo lót này là ở hướng về ta khiêu khích đây vân hy đột nhiên khí thế lạnh lẽo lên t ô n đ o á n đ o á n lại mở miệng nói nếu như biết tặc trộm đồ lót là ai là tốt rồi phí lời cao nghiên dừng một chút lại nói cảnh sát chúng ta vận dụng rất nhiều tài nguyên trắng đêm tra xét chừng mấy ngày vẫn không có bất kỳ manh mối không manh mối hay vẫn là có lúc này vân hy đột nhiên nhàn n h ạ t nói cái gì cao nghiên đạo chính là bộ này có thể biến hình không người máy bay hoặc là nói có thể biến hình người máy vân hy đứng lên đến một bên cuộn lại tóc một bên lại nói toàn thế giới năng lực sinh sản loại này người máy công nghệ cao s ư ở n g tính toán đâu ra đấy sẽ không vượt quá năm ra ngươi để cho các ngươi cảnh sát ngành tình báo từ s ư ở n g thương nơi này vào tay điều tra phía ta bên này cũng sẽ tiến hành độc lập điều tra cao nghiên gật gù lập tức lại nói nhưng ta hay vẫn là không hiểu rõ tại sao ta sẽ đem gây án mục tiêu khóa chặt ở đảo bảo quần lót rõ ràng hạ tuyết quần lót liền ở bên cạnh bắt được ta liền biết ta động cơ gây án vân hy bàn hào đầu lại nhàn n h ạ t nói ta đi ra ngoài trước nói xong nàng liền rời khỏi phòng đi xuống lầu vân ca vẫn như c ũ đàng hoàng ở góc tường diện bích hối lỗi vân hy không hề liếc mắt nhìn vân ca một chút trực tiếp liền ly khai hắt mân nhà trọ bất quá chờ vân hy sau khi rời đi vân ca bỏ chạy suốt hắc mân nhà trọ mà đào bảo cùng nhân đơn giản ăn điểm tâm liền từng người đi làm vừa tới công ty đào bảo liền phát hiện công ty bị người vây chặt đến không lọt một giọt nước hả xảy ra chuyện gì hắn lập tức tăng nhanh bước chân đi tới chương năm trăm năm mươi sáu các loại thần chuyển n g o ạ n hầu như công ty người đều ở cung như mộng cửa phòng làm việc trước vây quanh an h â n cũng ở hân tỷ này chuyện gì xảy ra hạ tuyết mở miệng hỏi nàng là cùng đào bảo đồng thời tới công ty cung tổng cửa phòng làm việc mang theo một cái nam sĩ bốn góc quần lót đại gia đều đang suy đoán chuyện gì xảy ra an hân đạo đào bảo mơ hồ có dũng khí không tốt lắm cảm giác hắn ra sức chen hiểu rõ hàng trước sau đó ngẩng đầu một nhìn khe nằm chính mình thất lạc cái kia bốn góc quần lót ngay khi cung như mộng cửa phòng làm việc trên mang theo người chung quanh chính mồm năm miệng mười nghị luận này hai quần lót ta trời mới biết sau đó cung tổng đến rồi nhất định sẽ nổi trận lôi đình đây là chúng ta nội bộ công ty người móc chứ nghe trước sân khấu nói các nàng làm đến sớm đánh mở công ty môn sau liền phát hiện này cái quần lót ở cung tổng cửa phòng làm việc trên mang theo quản chế đâu ngươi không thấy thông báo sao t ắ c muộn nhẹ quỹ số một tuyến tu đến chúng ta h o ặ c phỉ xét nơi này đào thông đạo dưới lòng đất thời điểm cần thay đổi vốn co cao ốc cắt điện m u ố n cắt điện cân nhắc tới đây là làm công h o ặ c phỉ xét ban ngày ở đây mấy chục gia sĩ nghiệp muốn làm công vì lẽ đó lựa chọn buổi tối khởi công toàn bộ h ọ p phỉ sẹt đều sẽ bị cắt điện nói cách khác quản chế không điện căn bản cũng không có hoạt động lúc này có người nhìn thấy đào bảo đào bảo người thấy thế nào có người hỏi t h ậ p cái gì ta thấy thế nào việc này theo ta lại không liên quan đào bảo nhắm mắt nói không h ò a giải ngươi có quan hệ chính là nói ngươi cảm thấy đến công ty chúng ta người nào nhất có hiểm nghi cái kia công nhân xem xét nhìn bốn phía đột nhiên nhẹ dọn lại nói ta cảm thấy kha kiệt hiểm nghi nhất đại công quan ba tổ tổ trưởng kha kiệt đúng chính là hắn tại sao ngươi mới vừa tới công ty không lâu không biết kha kiệt hắn vẫn đang đeo đuổi cung tổng nhưng cung tổng cũng không có cùng hắn giao du ý tứ vốn là chuyện như vậy nếu như đặt ở những công ty khác kha kiệt trăm phần trăm sẽ bị khai trừ nhưng cung tổng cũng không phải loại kia bụng dạ hẹp hỏi người hơn nữa kha kiệt công tác trên cũng không có phạm cái gì sai vì lẽ đó kha kiệt liền vẫn chờ ở công ty này n g ư ờ i dừng một chút chỉ chỉ cung như mộng cửa mang theo bốn góc quần lót lại nói này quần lót nói không chắc chính là kha kiệt cầu yêu không được tâm lý biến thái rất nhiều người đào bảo không lên tiếng cái này kha kiệt hảo như mạc danh thế tự mình con cái bắt tô không đúng việc này chính mình cũng là người bị hại a i trời mới biết chính mình mất trộm quần lót hội chạy đến công ty hơn nữa bị người treo ở mộng t ỷ cửa phòng làm việc trên a đáng ghét tặc trộm đồ lót ta đến cùng muốn làm cái gì việc này đoàn người lại là rối loạn tương mừng Chạy nhanh như vậy. Lúc này, theo một trận ba ba đùm giày cao gót âm hưởng lên, một luồng đào bảo quen thuộc mùi thơm ngát kéo tới, lập tức một bóng người cùng hắn song song đứng chung một chỗ. t h ô n g dong bình tĩnh đem đào bảo quần lót lấy xuống sau đó bắt được trong phòng làm việc vẫn đang dình coi các công nhân viên đều há hấp mồm bọn hắn đều cho rằng cung như mộng hội nổi trận lôi đ ỉ n h nhưng hảo như không phải có chuyện như vậy sắt nên không phải cung tổng đối với kha kiệt cũng là phương tâm ám hứa đi xem ra tương đương một nhóm người cho rằng đó là kha kiệt quần lót đào bảo cũng là tâm tư dị dạng lẽ nào mộng t ỉ biết đây là quần lót của chính mình nay không đạo lý a này quần lót là ta hai ngày trước mới vừa mua ngoại trừ hắc mân nhà trò người không ai biết anh rể đi rồi hạ tuyết mở miệng nói đào bảo không nhiều hơn nữa nghĩ về đến phòng làm việc của mình hắn đánh mở công ty máy vi tính mở ra chính mình trưởng quản quỹ tài khoản còn có ba cái ức diệp băng vũ tổng cộng giao cho mình một ư ơ i ba ước nhân dân tệ ngoại trừ mượn cho dư sương ba mươi triệu đô la mỹ làm cho nàng trả lại ninh trùng sơn đến kỳ nợ nần đào bảo đến tiếp sau lại đầu một trăm hai mươi triệu đô la mỹ cho hắc miêu khoa học kỹ thuật đổi lấy hắc miêu khoa học kỹ thuật khoảng chừng năm phần trăm cổ phần đương nhiên này bộ phận cổ phần trực tiếp thuộc về f h e n cờ lớp công ty g i á n tiếp thuộc về diệp băng vũ đào bảo ở hắc miêu khoa học kỹ thuật nắm sợi vẫn như c ũ là trừ phi mình bán trao tay băng không sẽ không pha loãng mười phần trăm cổ phần hắn vẫn như c ũ là hắc miêu khoa học kỹ thuật đệ nhị cổ đông lớn giúp dư x ư ơ n g trả lại này ba mươi triệu đô la mỹ có chút hoàn toàn bất đắc dĩ nhưng đến tiếp sau một trăm hai mươi triệu đô la mỹ thêm vào đầu tư tắc thuộc về đào bảo tự chủ phán đoán hắn liền đánh cược ở hắc miêu khoa học kỹ thuật thủ khoản ra thị trường sản phẩm trí năng cung trên như trí năng cung đạt được thành công lớn chính mình này bút đầu tư cũng đem được trên diện rộng được lợi nếu như thất bại nghĩ tới đây đào bảo cũng là gãi gãi đầu hắn chưa từng làm quỹ quản lý trước đây đặc biệt ước ao những cái kia cơ kim quản lý cảm thấy nắm tiền của người khác tùy tâm sở dục tiến hành dùng tiền đầu tư cảm giác rất sảng khoái nhưng thật sự coi hắn chạm ở vị trí này tay lý nắm giữ tiền của người khác thời điểm hắn phát hiện dùng tiền cảm giác cũng không như trong tưởng tượng tốt như vậy đầu tư tiền lời khách hàng khai tâm chính mình cũng khai tâm nhưng đầu tư nếu như hao tổn này khách hàng không vui chính mình cũng rất khó khai tâm đào bảo lần này đầu tư hắc、HM、miêu khoa học kỹ thuật cũng không phải kích động đầu tư hắn thừa nhận trí năng cung mánh lưới lớn hơn thực hiệu thất bại so với thành công s á t suất càng to lớn hơn nhưng hắn càng vừa ý chính là trí chí năng cung lý khoát lên hắc、HM、miêu khoa học kỹ thuật chính mình nghiên cứu phát minh trí tuệ nhân tạo kỹ thuật c h í năng cùng trí tuệ nhân tạo còn không giống nhau lắm lại như điện thoại di động trí năng điện thoại di động trải qua phi thường phổ biến nhưng trí tuệ nhân tạo điện thoại di động cũng chính là cái gọi là trí tuệ điện thoại di động tác thuộc về tương lai sản phẩm là điện thoại di động phát triển phương hướng đại diện cho tương lai hắc khoa học kỹ thuật trước đây đào bảo vẫn luôn cảm thấy hắc miêu khoa học kỹ thuật chính là một cái tẩy tiền đen bao ra công ty tuy rằng hắn là công ty này người sáng lập một trong nhưng hắn chính là cảm thấy như vậy nhưng lần này giang đảo hành trình đào bảo bất ngờ phát hiện hắc miêu khoa học kỹ thuật rốt cục có chút khoa học kỹ thuật công ty cảm giác thu thập xong tâm tình đào bảo ánh mắt lần thứ hai rơi xuống trong chương mục còn lại ba ước i ữ lưu s u ấ t một ước dùng để thu mua quang thuẫn chuyển phát nhanh cùng với khôi phục quang thuẫn chuyển phát nhanh nghiệp vụ còn có lương ước đúng rồi nói đến ngày mai sẽ là diệp hướng dương cùng phan lệ đính hôn nhật cũng không biết lễ hỏi sự tỉnh giải không bao giờ chính thầm nghĩ điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên đào bảo cầm điện thoại di động lên liếc mắt nhìn cũng thật là nhắc tào tháo tào tháo đến chính là diệp hướng dương đánh tới trong phòng làm việc chỉ có hạ tuyết đào bảo cũng không cái gì cấm kỵ trực tiếp ấ n xuống n ú t nhận c ủ a gọi đào bảo ta cùng phan lệ đính hôn thủ tiêu diệp hướng dương đạo đào bảo mặt sầm lại ta nói diệp hướng dương ta thực sự là nhìn lầm ngươi ngươi cùng chu tiểu quân một cái đức hạnh đều là khốn kiếp t h á phan lệ nàng nhưng là mang thai hải tử của ngươi này đứa bé kia làm sao bây giờ chớ đem ta cùng chu tiểu quân đánh đồng với nhau diệp hướng dương dừng một chút lại nói ta cùng p h á n lệ kết hô n khắc khắc đào bảo trực tiếp sang rời ạ các loại thần chuyển ngoặt đến cùng chuyện gì xảy ra chương năm trăm năm mươi bảy che mặt ép tiểu thư không chuyện gì xảy ra chính là chúng ta trộm trong nhà hộ khẩu bản sau đó vừa n ã y ở cục dân chính lĩnh chứng minh diệp hướng dương dừng một chút lại nhàn nhạt nói cho tới tương lai đơn giản bất quá là sinh hoạt khổ cực điểm mà thôi không có gì ghê gớm cha cha đây mới là ta biết tiểu diệp t ử a đối với các ngươi loại này không để ý trưởng bối phản đối t r ộ n nắm hộ khẩu bản lĩnh chứng minh kết hôn hành vi ta chỉ có thể nói làm được khô đến đẹp đẽ hảo đừng xả gọi điện thoại cho ngươi là bởi vì ta thương lượng với p h a n lệ dự định buổi tối xin mọi người ăn một bữa cơm n g ề nang mặt mũi đến không diệp hướng dương lại nói nhất định phải a được sau đó ta đem địa chỉ phân phát ngươi ta còn phải thông báo những người khác liền bất hỏa ngươi phí lời diệp vướng dương nói xong cũng cúp điện thoại anh rể, làm sao hạ tuyết mở miệng nói diệp vướng dương cùng phan lệ bỏ trốn kết hôn đào bảo cười cười nói Ô hạ tuyết dừng một chút lại nói này anh rể chuẩn bị thời điểm cùng tỷ tỷ phục hôn cái này ta nói không tính a đến xem ý của chị ngươi Ô hạ húc không nói một chút cái này mà là lại nói anh rể. chúng ta ngày hôm nay làm cái gì hạ tuyết nói ứng vừa ra an hân liền đẩy cửa đi vào nàng hưu nhấc theo một cái túi tả cầm một cái tờ khai cười cười nói mới vừa nhận được một cái trăm vạn đại đan hai người các ngươi có muốn thử một chút hay không ỗ hoa gần nhất công ty vận khí không tệ a lại một bút trăm vạn đại đan ạch trên một bút trăm vạn đại đan hảo như là cung tổng ủy thác này không tính đào bảo đạo mà an hân cơ cơ lý ủy thác đan lại cười cười nói lần này hay vẫn là cung tổng ủy thác a cung tổng thật là có tiền người đào bảo dừng một chút lại nói lần trước là tìm m i ê u lần này là tìm cái gì t ì m này cái quần lót chủ nhân an hân đem hữu túi để lên bàn đạo đào bảo liếc một cái khoe miệng v i đánh nay không phải là ta cái kia bốn góc quần lót sao chính là bị người treo ở cung tổng cửa phòng làm việc trên này cái quần lót cung tổng nói rồi ai tìm tới hiện phó một triệu ta ở mười tám tiểu tổ tổ trưởng nơi đó tranh thủ đến cái này ủy thác đồng thời lập xuống quân lệnh trạng nếu như chúng ta tám tổ ở nhật bên trong không có thể tìm tới quần lót chủ nhân chúng ta liền tập thể hàng tân năm mươi phần trăm bao quát nghiệp vụ chia làm cũng giảm phân nửa feng e r lấp thực hành chính là tiểu đoàn đội chế độ toàn công ty chia làm mười tám tiểu tổ đào bảo bọn hắn là tám tổ tổ trưởng là an hơn khắc khắc đào bảo trực tiếp sang ta nói hơn tỉ ngươi này quân lệnh trạng lập quá áp đi hàng tân một nửa chúng ta liền đi ăn không khí đi đào bảo đạo an hân cười cười thế nhưng ngươi thay cái góc độ nghĩ nếu như chúng ta có thể tìm tới này cái quần lót chủ nhân liền năng lực phân đến một triệu bình quân mỗi người vạn còn không dùng nộp thuế sảng khoái hơn an hân vừa nói như thế bảo ca đột nhiên động lòng mười vạn a hiện tại chính mình lý tuy rằng có ức nhưng này không phải là mình tiền a hắc miêu khoa học kỹ thuật tuy rằng có mười phần trăm cổ phần nhưng mình cũng không muốn mua hơn nữa hiện tại coi như mình muốn mua cũng không cách nào mua cùng vân hy không giống đào bảo lúc trước cùng dư sương trao đổi hợp đồng đào bảo cuối cùng tranh thủ đến vĩnh v i ễ n không bao giờ pha loãng điều khoản nhưng cùng lúc cũng bị hạn chế một chút điều khoản thí dụ như trong vòng năm năm không thể tiến hành giao dịch bây giờ cách năm năm ngày quy định còn có hai năm đây đào bảo gần nhất vẫn cân nhắc suy nghĩ cho hạ tình mua chiếc xe làm hợp lại lễ vật cùng hạ tình giao du lâu như vậy còn không đưa qua nàng cái gì quý trọng lễ vật mình và vân hy giao du còn hoa mấy trăm ngàn cho vân hy mua chiếc mẹ xe đét xe đây bất quá tiền còn là một vấn đề lớn cho dư x ư ơ n g còn song trái trong túi tiền của mình lại khô cát tính toán đâu ra đấy không tới năm vạn đồng tiền năm vạn thối cũng là năng lực mua cái c ỡ c ỡ xe đi vạn đầy đủ cho tình tình mua một chiếc không sai xe hơn nữa chính mình còn lại năm vạn vừa vặn đủ mua vồn vồ vổ s c h n m ư ơ l khả năng được dư x ư ơ n g ảnh hưởng đào bảo cũng khá là yêu thích vồn vồ xe an toàn hoàn bảo khoa học kỹ thuật hàm lượng cao bảo ca là càng nghĩ càng kích động lúc này an hân lại tự nhủ ta cảm thấy này cái quần lót chủ nhân muốn thảm cung tổng định giá trăm vạn tìm cái này người tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn một lời nói trực tiếp đem đào bảo dội t ỉ n h rồi nói đến này hảo như là quần lót của chính mình a hạ tuyết không lên tiếng nàng cũng là biết đây là đào bảo quần lót an hân không nhận ra được hai người dị dạng đưa tay ra mời cánh tay lại nói hai vị chúng ta cố gắng lên thiên bên trong nếu như không tìm được này cái quần lót chủ nhân chúng ta sau đó tiền lương cùng chia làm bao quát tiền thưởng đều muốn giảm phân nửa đào bảo biểu thị có chút đau bi cũng như n g ộ n g văn phòng cũng như n g ộ n g nằm ở ông chủ trên ghế a n mặc hắc t i miệt chân dài thả ở trên bàn làm việc tư thế xinh đẹp gợi cảm tràn ngập thành thục nữ nhân khiêu khích cảm nàng l ý cầm chính ở cú điện thoại đúng người đi p fls điều tra một chút cũng như n g ọ n g chính ở gọi điện thoại đột nhiên màn hình máy vi tính lý nhảy ra một cái video trong video xuất hiện một cái mang theo lý d a miêu t o mặt nạ người cũng như n g ọ n g quay đầu xem xét một chút lập tức cúp điện thoại chân dài thả xuống sau đó nhìn màn hình máy vi tính nhẹ nhàng c ư ờ i gàn ép tiểu thư đã lâu không gặp dĩ nhiên cho ta đ ư a một phần tương đương bất ngờ lễ vật ta người thích không cái này ép tiểu thư mở miệng nói nhưng rõ ràng sử dụng chính là điện tử giọng nói điện tử không thể nói là có thích hay không chỉ là ta không quá yêu thích bị người vây xem ngươi tặng lễ vật ngày hôm nay nhưng là ở công ty gây nên náo động lớn điều này làm cho ta rất khó chịu c u n g như n g n g nhàn nhạt nói nay thật là quá đáng tiếc ta cho rằng ngươi sẽ rất yêu thích đây ed lại nói c u n g như mộng cười khẽ mặt bàn lại nhàn nhạt nói mấy ngày nay đông hải xuất hiện tặc trộm đồ lót chính là ngươi chứ đúng thế ed rất thẳng thắn thừa nhận vì lẽ đó ngươi đến tột cùng muốn làm gì cũng như mộng nhàn nhạt nói không cái gì chính là k ẻ nhạt thực sự là tùy hứng lý do đây cũng như mộng dừng một chút lại nói này ngươi tìm ta lại vì sao sự tình ta biết ngươi gần nhất đang điều tra năm trước nọ mạn hạch sự cố sự tình ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi đây chính là một hồi người làm sự cố hảo ta nghĩ nói trải qua nói xong nên lọ gấp c h ờ một chút cũng như mộng lập tức nói làm sao cung tiểu thư ta mỗi lần thấy ngươi đều là mang tom y ê u mặt nạ có đặc biệt gì ý nghĩa sao cung như mộng đạo À, ngươi muốn kéo dài thời gian lần theo ta đi địa chỉ a trà trà cung tiểu thư lòng tốt nha bất quá nếu ngươi hỏi vậy sẽ nói cho ngươi biết đi ép dừng một chút lại nói tom là mội mội ta yêu nhất ta nỉm nhân vật chỉ đến thế mà thôi hảo ta nên lò gấp không đợi cung như mộng lại mở miệng màn hình máy vi tính video không đã biến mất rồi chương năm trăm năm mươi tám Tiếp mừng. cũng như mộng hai tay khoanh trống đỡ cảm mắt nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính s thế giới siêu cấp hacker từng ở trong vòng một ngày tam độ công phá mỹ đế lầu năm góc tường phòng cháy tiến vào cơ mật điện tử biểu kiện phục v ũ khí xem rất nhiều siêu cấp cơ mật biểu kiện bị mỹ đế tư pháp bộ liệt vào số một mạng lưới tội phạm truy nã cho tới nay mới thôi mỹ đế hai cái mạnh mẽ tổ chức tình báo fbi cùng kia liên thủ lần theo mấy năm vẫn như c ũ không thể xác nhận s thân phận cân nhắc đến mỹ chính đàn bạo phát biểu kiện môn sự kiện rất thật đẹp tình báo chuyên gia đều cho rằng s là nga quốc hacker nhưng cung như mộng biết cái này s cũng không phải là nga hacker nếu không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là người hoa ngược lại là hoa k i ề u giới tính hẳn là nữ tuổi tác đánh giá ở 26 tuổi khoảng t r ư ờ n g bởi vì s hai năm trước đã từng ngẫu nhiên cùng cung như mộng đề cập tới năm bủn mạng muốn đi mua cái hồng quần lót năm bủn mạng độ tuổi phân biệt là 12 tuổi 24 tuổi 36 tuổi 48 t u ổ i các loại tổng hợp cân nhắc 24 tuổi là đáng tin nhất suy đoán mà hai năm sau s cũng là 26 tuổi mà c ũ n g như mộng c ù n g s là nhiều năm trước ở một cái hacker kỹ thuật giao lưu diễn đàn nhận thức nàng cũng không nghĩ tới lúc đó hay vẫn là diễn đàn người mới đối với hacker chi thức kiến thức nửa với s dĩ nhiên ở mấy năm sau 24 giờ bên trong tam độ một mình công phá lầu năm góc mạng lưới tường phòng cháy dù là cung như mộng từng trải phong phú cũng là rất khó coi xuyên ét hành động nàng nắm giữ thế giới đỉnh tiêm hacker kỹ thuật dĩ nhiên đem dùng để trộm cướp năm ngoái phát sinh thân thành hồng xuyên trộm cướp á n chính là ét dùng hacker kỹ thuật phá giải cũng bóp méo c h â u b á o triển lãm hội bảo an hệ thống dễ dàng mà cứ đánh cắp hồng xuyên ngoại trừ hacker kỹ thuật cái này ét có vẻ như còn phi thường am hiểu leo vách núi đi bích đưa tay mạnh mẽ nhưng coi như biết những này hay vẫn là rất khó xác định theo thân phận cũng như mộng ánh mắt lấp lóe lại thầm nghĩ hay là nàng vẫn đeo cái kia tom m i l mặt nạ sẽ là một cái trọng đại manh mối nhưng là tom mill à nổi tiếng phim hoạt hình nhân vật từ nơi này tìm kiếm chỗ đột phá rất khó cũng như n g ọ n g muốn tìm ép nguyên nhân cũng không phải nàng những này trò đùa dai mà là nghĩ thông suốt quá ép thu được nọ mạn nổ hạt nhân cơ mật tình báo thầm nghĩ không ít cũng như n g ọ n g thu thập xong tâm tình ngẩng đầu nhìn cửa phòng làm việc hiếm thấy ta nghĩ đến một cái cho đào bảo đưa tiền cớ hắn dĩ nhiên không có tới đầu án tự thú cũng như mộng lầm bầm lầu bầu khẽ cười nói đối với bị é d treo ở phòng làm việc của mình trên cửa con lót cũng như mộng biết đó là đào bảo quả thật đây là đào bảo mới mua con lót nàng cũng chưa từng thấy thế nhưng vo hàng hiệu con lót vốn là tiểu chúng sản phẩm ngoại trừ đào bảo cũng như mộng vẫn đúng là chưa từng nghe nói còn có ai là cái này hàng hiệu fans một bên khác bảo ca nội tâm trải qua tranh đấu kịch liệt cuối cùng vẫn là không có lấy chắc chủ ý một ngày liền như thế ngơ ngơ ngác ngác vượt qua sắp giờ tan việc đào bảo nhận được mẫu thân điện thoại nói các nàng chuẩn bị ngày mai đến đông hải tan việc đào bảo cùng hạ tuyết trực tiếp đi tới thường thanh đằng quán cơm đây là một trong nhà chờ đẳng cấp quán cơm đào bảo cùng hạ tuyết đi thời điểm hát mân nhà trọ người gần như đến đông đủ đào bảo ngươi đến rồi diệp hướng dương cười cười nói đào bảo đầy vẻ khinh bị nói mẹ kiếp ngàn tỷ phú ông kết hôn tiệc mừng ngay khi loại này phá địa phương quá khu cửa đi hạ tình cũng là khinh bị nói thật không ngại nói sao người nào đó năm đó cưới vợ thời điểm đặt tại tiệc mừng địa phương còn không bằng nơi này đi đào bảo sơ sớm ũ i thoáng lung túng ta lúc đó không phải không tiền mà phan lệ đi tới khẽ cười nói này chờ các ngươi phục hôn n h ư ợ n g đào bảo xin ngươi đến đu đai đặt tại thực rượu t i n h bảo bảo đem mặt vốn một cái ai nói muốn với hắn phục hôn trước tiên đem nữ nhân bên cạnh dọn dẹp sạch sẽ bàn lại phục hôn sự tình đi tôn l o a n l o a n t r ừ n g mắt nhìn quay đầu nhìn cao n g h i ê n n g h i ê n n g h i ê n tình tình nói đào bảo nữ nhân bên cạnh chẳng lẽ là chỉ chúng ta đăng nhập http khẳng định nói không phải ta ta cùng đào bảo lại không cái gì quan hệ mập mờ cao nghiên đạo ồ lẽ nào là ta ký sai lầm rồi sao ta nhớ mang máng người nào đó đã từng đã nói với ta cao nghiên trực tiếp nào tới dùng tay che n ó n n ó n miệng ha ha ha ha ha cái dám a hạ tình mặt sắm lại cao nghiên ngươi sẽ không cũng cùng đào bảo lên giường chứ làm sao có khả năng ta là cảnh sát nhân dân tuyệt đối sẽ không cùng người có vợ lên giường cao nghiên ngôn từ chuẩn sắc đạo hào khả nghi hạ tình quay đầu nhìn đào bảo lại nói đào bảo người cùng cao nghiên đào bảo đi tới trực tiếp ôm hạ tình eo thon khẽ cười nói người vợ ngày hôm nay là nhân gia diệp hướng dương cùng phan lệ kết hôn này nhân gia hai mới là nhân vật chính chúng ta có thể đứng cướp danh tiếng ngươi phải tin tưởng ta ta đối với trừ ngươi ở ngoài nữ nhân một mực không có tính thú câu nói này nhượng cao nghiên khí thẳng cắn răng nói đến buổi tối ngày hôm ấy nên m ò đều sờ soạng trò vui khởi động đều làm xong tên khốn kia dĩ nhiên lâm trận lùi bước chính mình nguyên tưởng rằng là bởi vì hắn xuất phát từ lý trí mà dừng lại nhưng bây giờ nghe lên hảo như là nhân vì chính mình không cách nào gây nên hắn bất đắc dĩ mà từ bỏ cao nghiên đột nhiên dễ chịu đ ả kích hạ tình cũng không nói thêm cái gì sau đó lục tục lại có mấy cái người quen đến rồi bao quát bách hợp tỷ cùng với mộng tỷ người đến đông đủ sau diệp hướng dương đứng lên đến nói đầu tiên cảm tạ đại gia đến hắn quay đầu nhìn p h a n lệ trầm ngâm không ít lại nói ta cùng p h a n lệ ân cùng với tình tình sự tình đại gia đều rất rõ ràng thành thật mà nói coi như ngày hôm nay ta cùng phan lệ lĩnh chứng minh trong lòng ta vẫn là không cách nào dứt bỏ đối với hạ tình cảm tình mẹ kiếp cái tên nhà ngươi hạ tình ở c h á c dưới lôi kéo đào bào tay đối với hắn khe khẽ lắc đầu phan lệ cũng rất bình tĩnh diệp hướng dương gãi đầu một cái trầm mặc chốc lát mới nói nó i như thế nào đây một phần ba năm đơn phương yêu mến cảm tình nếu như có thể nói quên liền quên vậy cũng thái hư giả thế nhưng hắn dừng một chút ánh mắt rơi xuống phan lệ trên người lại nói thế nhưng từ hôm nay trở đi phan lệ chính là thê tử của ta tình cảm của ta hội một chút về đến trên người nàng nay không phải là bởi vì trách nhiệm mà sinh ra tình cảm ta là chân tâm cảm thấy Phan lệ là một cái đáng giá ta đi yêu tha thiết nữ nhân nhiều năm như vậy ta vẫn ở nhìn ra xa xa phong cảnh nhưng chưa từng chú ý kỳ thực đẹp nhất phong cảnh ngay khi bên cạnh ta là ta quá ngu nhượng phan lệ ngây ngốc đợi nhiều năm như vậy nói tới chỗ này diệp hướng dương hướng về phan lệ vì hơi không thân lệ lệ xin lỗi giờ khác này phan lệ đã sớm lệ rơi đầy mặt nàng nhẹ nhàng lôi kéo diệp hướng dương tay lão công không có chuyện gì chỉ cần có thể đợi được ngày đó dù cho được to lớn hơn n ử a hoa n ư ớ ta đều đồng ý đào bảo đi đầu vỗ tay những người khác cũng theo vỗ tay hướng dương nói thật hay đào bảo giơ ngón tay cái lên diệp hướng dương bạch đào bảo một chút ngươi gần như cũng nên kiềm chế t i n h t i n h nhưng là vạn người chọn một nữ nhân tốt ngươi trải qua mất đi một lần còn muốn mất đi lần thứ hai sao nhanh lên một chút đem bên cạnh ngươi lung ta lung tung nữ nhân xử lý này một lời nói nhưng là nhạ không ít nữ nhân này diệp hướng dương ngươi có ý gì chúng ta cái nào điểm lung ta lung tung tôn l o á n l o á n kháng nghị nói chính là cao nghiên cùng thượng quan tuyết nhi đều phụ h ò a nói vân hy không lên tiếng hạ tuyết con mắt liên tục nhìn c h ầ m c h ầ m vào trong cái mâm gà dán chân hai thai không nghe thấy những chuyện khác bách hợp cũng như mộng đều là cười khẽ không phát biểu ngôn luận diệp hướng dương này hội cũng là ý thức được đả kích phạm vi có chút lớn hơn mẹ kiếp đều do đào bảo tên khốn này răng lưới phạm vi cũng lớn quá rồi đó làm sao đột nhiên cảm giác này đông hải nhất có sắc đẹp người phụ nữ đều cùng cái tên này có quan hệ không ít sau diệp hướng dương thu thập dưới tâm tình sau đó nói chư vị ăn cơm ăn cơm mọi người động khoái bắt đầu ăn cô em vợ không nói một lời trước tiên giắp một cái gà rán chân phóng tới chính mình trong cái mâm lại nói cơm đến trung tuần t ô n loan loan ôm bụng nói rượu đỏ uống nhiều rồi ta muốn tới vê đũ cờ nàng mới vừa mở ra phòng r i ê n g môn liền hét dầm lên chương năm trăm năm mươi chín ta sẽ không cho phép người khác tới đánh bạn gái của ta tất cả mọi người là sợ hết hồn sau đó lập tức chạy tới làm sao đào bảo cự cử cách cửa gần nhất cũng là trước hết đặt đến cửa đứng một cái ngoại trừ khá là bình thường những bộ phận khác có thể nói hoàn mỹ cực phẩm nữ nhân nàng tựa hồ cũng là bị n o á n n o á n đột nhiên xuất hiện rít g à o sợ hết hồn là ngươi đào bảo kinh ngạc nói cái này tuyệt sắc nữ nhân dĩ nhiên là này thiên đột nhiên xông tới đem mình nhào tới mỹ nữ huấn luyện viên thể hình loan loan phản ứng lại lập tức trốn đến đào bảo phía sau sau đó nhìn cái kia cô gái tuyệt sắc nói bạn trai ta đào bảo lúc này c u n g như mộng cũng đi tới nói loan loan người biết đại gia đều là loan loan bằng hữu sao nữ tử nhìn mọi người khẽ mỉm cười lại nói đại gia được ta gọi tôi nhu nhu là loan loan t ỷ t ỷ a ngoại trừ gặp tôi nhu nhu bức ảnh vân hy những người khác đều là khá là kinh ngạc tuy rằng tướng mạo trên xác thực khá giống thế nhưng cao nghiên xem xét nhìn tôi nhu nhu ngực không nói thêm gì nữa tôi nhu nhu vẫy vây tay hết cách rồi hiện tại là hai thai phúc lợi thời đại đầu thai không nhân quyền a phan lệ cười cười nói nếu là l o ã n l o ã n tỉ tỉ này đi vào ngồi một chút chứ ta là rất muốn ngồi nhưng công ty chúng ta đêm nay tụ hội vì lẽ đó h ả như vậy a vậy chúng ta liền không quấy dày ngươi t ô nhu nhu khẽ c ư ờ i nói này chư vị ta trước hết đi rồi ta này thẹn thùng lại yêu gây phiền thoái mội mội liền xin nhờ đại gia nói xong t ô nhu nhu phất phất tay liền lý khai cha cha loãn loãn tỉ tỉ cùng loãn loãn hoàn toàn là hai cái họa phong a một cái là não tàn phái một cái là văn nhã phái cao nghiên đạo t ô n loãn loãn chừng mắt nói ngươi nếu như yêu thích ta này tỉ tỉ sẽ đưa ngươi ta ngược lại ta nói ngươi đứa nhỏ này không thành vấn đề đi thật tốt tỉ tỉ a cao niên h thuận miệng nói tổng so với chúng ta ra vị huynh trưởng kia được rồi tôn đoán đoán thở dài kẻ tám lạ người nửa cân kẻ tám lạ người nửa cân là có ý gì người hiểu rõ ta ca sao hán hán chính là một cái biến thái tôn đoán đoán hỏi ngược lại vậy ngươi hiểu rõ ta thì sao năng cũng là một cái biến thái đào bảo bạo hãn ta nói hai vị này trước công chúng chi biết điều một điểm hạ t i n h hiếu kỳ nói nói đến mỗi lần loan loan nhắc tới tỷ tỷ nàng liền một bộ lại sợ vừa tức vẻ mặt đứa nhỏ này đến cùng có cái gì bóng ma trong lòng ta xem tỷ tỷ nàng một người thật ôn hòa a đánh chết cũng không nói tôn loan loan đạo đào bảo vi hãn hắn thu thập dưới tâm tình cười cười nói hảo không ai buộc ngươi nói tới dùng cơm đi ta trước tiên đi phòng vệ sinh tôn loan loan ra ngoài đi mấy bước lại đi vòng v è o thân lôi kéo đào bảo nói bảo ca ngươi theo ta đi v ề đốt cờ mọi người đào bảo coi như không có quay đầu còn có thể cảm nhận được mũi kim giống như ánh mắt khắc khắc ta nói l u ã n l u ã n ngươi này không phải cố ý cho ta xuất nan đ ể sao nhiều như vậy nữ nhân ngươi tại sao một mực nhượng ta một cái nam cùng ngươi đi vê lúc cờ các nàng đều không ngươi tin cậy tôn l u ã n l u ã n đạo đào bảo sơ sơ mũi khắc khắc ngươi lời này ta ngược lại thật ra rất tán đồng vậy thì trơ nói nhảm nhiều như vậy tôn l u ã n l u ã n nói xong lôi kéo đào bảo liền đi cũng như mộng cười cười nói tình tình đừng nóng giận loan loan nha đầu kia đại nao kết cấu theo chúng ta người bình thường không giống nhau nàng như thế làm không nhất định là muốn quyến rũ đ à o bảo hạ tình thở dài ta không phải lo lắng cái này ta luôn cảm giác loan loan hình như rất sợ cùng tỷ tỷ nàng đơn độc ở chung lần này kéo đào bảo đi vê đ ú c cờ, cũng là sợ đi nhà cầu thời điểm gặp phải tỷ tỷ nàng chứ cũng như m ậ n gật ngủ tựa hồ là như vậy nhưng là ta cũng không có ở loan loan trên người cảm nhận được bị tỷ tỷ nàng chi phối sợ hãi nàng đối với nàng tỷ sợ sệt hẳn là những phương diện khác nhưng các nàng hai tỷ mội trong lúc đó cụ thể xảy ra chuyện gì vậy cũng chỉ có các nàng tự mình biết hảo đêm nay là nhân gia phan lệ cùng diệp hướng dương kết hôn thiệp mừng chớ bị những chuyện khác q u á y nhiễu vân hy mở miệng nói tất cả mọi người là gật ngủ một lát sau đào bảo cùng tôi loãng l o ã n trở lại mọi người lặng thinh không đề cập tới t ô nhu nhu sự tình đem đề tài vẫn khóa chặt ở diệp hướng dương cùng phan lệ trên người mãi đến tận liên hoan kết thúc diệp băng vũ đều chưa từng xuất hiện dựa theo diệp hướng dương lời giải thích diệp băng vũ lại bị trong nhà cấm túc nha đầu này thực sự là lắm tai nạn sinh đôi ca ca bỏ trốn kết hôn nàng lại bị trong nhà cấm túc này người nhà họ diệp cũng thật là kiên quyết bọn hắn biết rõ đạo diệp băng vũ tính tình cương liệt nói không chắc liền sẽ làm ra tự sát cử động vẫn như cũ cưỡng ép hạn chế nhân thân của nàng tự do chín giờ tối mọi người ly khai phòng riêng hướng về cơm cửa tiệm đi đến thời điểm đào bảo suy nghĩ một chút cuối cùng mở miệng nói hướng dương cha mẹ ngươi cấm túc băng vũ đến cùng muốn làm gì diệp hướng dương trầm mặc chốc lát thở dài còn có thể làm gì cho thượng quan lăng vân đương người vợ chứ cha mẹ ta là quyết tâm muốn cùng yên kinh nhà giàu thông ra nếu phía ta bên này trải qua không xong rồi vậy cũng chỉ có thể nắm băng vũ ra tay đào bảo khe n h ư mày nắm đâm cầm mà đi ở phụ cận thượng quan tuyết nhi ngay vậy ánh mắt trầm n g âm cũng không biết đang suy nghĩ gì hướng dương trầm mặc một lát sau đào bảo đột nhiên nói khả năng do ta tới nói có chút kỳ quái thế nhưng ta cùng diệp băng vũ giao du hợp đồng còn ở có hiệu lực bên trong ta sẽ không cho phép người khác tới đánh bạn gái của ta kỳ thực nói thật đào bảo đối với diệp băng vũ cũng không có quá nhiều luyến ái tình cảm nếu như diệp băng vũ thật sự tìm tới nàng hạnh phúc đào bảo hội trung tâm c h ú c phúc thế nhưng trở thành chính trị thông gia vật hy sinh hiển nhiên không phải diệp băng vũ muốn hạnh phúc đào bảo rất rõ ràng một khi tự mình ra tay can thiệp diệp ra cùng thượng quan gia tộc thông gia nhất định sẽ bị thượng quan gia tộc nhằm vào nhưng không đáng kể mình đã đắc tội rồi mộ dung ra quý ra cũng không để ý thêm nữa một cái thượng quan gia mọi người sau đó đi ra quán cơm cảm ơn mọi người chúc phúc phan lệ không người nói cũng như mộng cười cười mang thai trong lúc cần cấm kỵ sự tình hạng rất nhiều đặc biệt là chuyện phòng the nhất định phải l i mi tịt mà làm diệp hướng dương cùng phan lệ đều là tỏ rõ vẻ lúng túng đào bảo gật ngủ ân nói thật hay nhưng trực tiếp bị hạ tình đạp một chân hạ tình mặt sạm lại nói ngươi thật không ngại nói không phải ngươi lại không mang thai ta hạ tình suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là chưa có nói ra chân tướng vô luận từ phương diện nào cân nhắc thời cơ đều không phải rất thành t h ủ c cáo biệt diệp hướng dương vợ chồng sau hắc mân nhà trọ những người khác liền trở về biệt thự đúng rồi tình tình ta mẹ các nàng ngày mai sẽ đến đông hải về đến hắc mân nhà trọ sau đào bảo nhớ tới cái gì đạo ta biết mẹ trải qua nói với ta hạ tình đạo vân hy nghe vậy hơi hơi ngẩn người bá mẫu các nàng muốn tới đông hải sao hạ tình gật ngủ ân chức ta không phải đã nói sao chính là vì đào bảo cùng y y ghi nhận kết nghĩa sự tình hồ vân hy ánh mắt trầm ngâm cũng không biết đang suy nghĩ gì buổi tối hôm đó bởi vì diệp b a n g vũ không ở hạ tuyết cùng hạ tình ngủ thẳng số năm phòng mà đào bảo ngủ tiếp ở số sáu phòng n g à y kế đào bảo vừa tới công ty liền nên đón một vị khách không ngợi mà đến quý lễ xin hỏi cung tổng có ở đây không quý lễ hỏi làm gì đào bảo mở miệng nói há là như vậy ta vo bài quần lót bị người đánh cắp nghe người ta nói có vo bài nam sĩ quần lót xuất hiện ở đây ta liền tới xem một chút phân biệt một tí quý lễ đạo đào bảo chương năm trăm sáu mươi hai cái bên cạnh an h â n vừa nghe đại h ỉ đây chính là giá trị trăm vạn ủy thác ca nàng lập tức lấy ra trang phục túi sau đó nói chính là này cái quân lót quý lễ liếc mắt nhìn lập tức vui vẻ nói đúng ta thất lạc chính là này cái đ à o bảo rời ạ người thành phố hội chơi l i ê n quân lót đều muốn cướp bảo ca mặt đều đen hắn hoàn toàn có thể khẳng định đây là quân lót của hắn n à y quý lễ đến cùng muốn làm gì lao tử năng lực tiếp thu nữ nhân mạo hiểm lĩnh quân lót của chính mình nhưng không thể nào tiếp thu được nam nhân mạo hiểm lĩnh quần lót của chính mình a cảm giác những n à y công tử nhà giàu ca mỗi người đều có một ít trùng khẩu vị mê a lúc này cung như n g ọ n g đột nhiên gõ cửa đi vào đào bảo ngươi hả quý lễ ngươi tại sao lại ở chỗ này an h â n lập tức nói cung tổng tìm tới này cái quần lót chủ nhân chính là vị tiên sinh này cung như n g ọ n g quý lễ lập tức nói cung tổng thật là phi thường xin lỗi ta cũng không biết đạo tặc trộn quần lót của ta dĩ nhiên ném đến công ty của các ngươi ta nhất định sẽ điều tra việc này ngươi xác nhận đây là ngươi ném quần lót cũng như mộng liếc mắt nhìn quần lót đạo vâng phi thường xác nhận vo vốn là nhỏ vô cùng chúng sản phẩm nhưng ta vẫn là cái này hàng hiệu trung thực fans ta trên người bây giờ xuyên tương tự là vo nhãn hiệu quần lót không tin ngươi có thể để cho đ ả o tiên sinh giúp ngươi nghiệm c h ứ n g một tí quý lễ chỉ vào đ ả o bảo đạo không cần cung như Ngọc hơi trầm n g âm sau đó nhìn an hân nhàn nhạt nói mặc kệ như thế nào các ngươi xác thực ở ba ngày kỳ hạn bên trong tìm tới quần lót chủ nhân sau đó an hân ngươi đến phòng làm việc của ta lấy một tí chi phiếu ok an hân lập tức nói mặt khác đem quần lót trả lại quý tổng cung như Ngọc lại nói an hân đem trang phục túi hướng về quý lễ trước mặt một thả xin mời nhận lấy quý lễ tiếp nhận trang phục túi nhìn cung như Ngọc lại nói cung tổng mặc kệ nói thế nào ta hảo như đều cho các ngươi mang đến không ít quái nhiễu buổi tối mời ngươi ăn cái cơm chứ đêm nay không được ta đã có hẹn cung như mộng dừng một chút cười cười nói ngày mai đi được n à y đến lúc đó ta gọi điện thoại cho ngươi quý lễ nói xong nhấc theo trang phục túi liền lý khai chờ quý lễ đi rồi cung như mộng lại nhìn đào bảo nói đào bảo ngươi đến phòng làm việc của ta một chuyến ừng sau đó hai người liền đi tới cung như mộng văn phòng đào bảo cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng nói n g ộ n tỷ đó là quần lót của ta ta tạc mụn ở hắc mân nhà trọ lầu một sân thượng phơi nắng nhưng ban đêm bị một cái tinh vi biến hình người máy trộm hắc mân nhà trọ người đều biết cũng như ngộng cho đào bảo bưng một chén lương nước sôi cười cười nói ta biết là quần lót ngươi À, đào bảo ngần người n g ộ n tỷ làm sao biết cũng như ngộng hai tay chống đỡ cảm nhìn đào bảo phong tình nở nụ cười trực giác ù ngụ cũng như mộng loại này nữ vương cấp bậc nhẹ thực sự là cực phẩm nữ nhân một cái n h í u mày một nụ cười đều có thể kích thích nam nhân hosmon loại này từng trải phong phú sắc đẹp kinh diễm thành thục nữ nhân thật sự không phải những cái kia non nớt bé gái trẻ tuổi năng lực sánh ngang đào bảo bị cung như mộng này phong t ì n h n ở nụ cười làm thay lòng đổi dạng nửa ngày sau hắn mới lấy lại tinh thần dừng một chút lại nói này tại sao mộng tỷ không v ạ c h trần quý lệ a ta làm sao v ạ c h trần ta lại không chứng cứ nhưng là quý lễ làm như thế rõ ràng là có mục đích mục đích của hắn chính là muốn ước ta ăn cơm mục đích cuối cùng là muốn lôi kéo ta nhậu ta thuyết phục vân hy cùng hắn giao du cũng như mộng dừng một chút lại nói thực sự là đều coi ta là thành cái gì người hồng nương ba mối tây đào bảo suy nghĩ một chút hay vẫn là lại nói mộng tỷ nếu ngươi biết quý lễ đang nói dối tại sao còn muốn cho chúng ta tiền cũng như mộng nhấp một hớp trà lạnh lúc này mới nhàn nhạt nói vốn là muốn ngươi là cho các ngươi đưa ta i ngươi, ề n Bất kể là h y vẫn là an hân thường cần tiền. Đặc biệt là an hân. Người phụ nữ là là phi phụ đều Đặc biệt không u bây giờ cùng liễu ạ ngoại o trong nhà trọng trách liền toàn rơi vào biệt liền rơi người người. triệu, phải hơi nhiều. Cũng như cười cười, tiền tài trọng trách trên một tức một vật ngoại thân. Ta ly là, lập lấy là là sau ra đó, có nhà nàng Nhưng Cũng như mộng vốn h k phải dư sương đối với tiền không như vậy quan tâm nếu như một ước đô la mỹ cùng một cái hoàn mỹ lao công nhượng ta lựa chọn ta khẳng định lựa chọn người sau nha nói đến dư xương c u n g như mộng dừng một chút nhìn đào bảo lại nói đào bảo ngươi có phải là cảm thấy dư xương cuộc sống riêng đặc biệt phong phú không hiểu rất rõ nghe nói là như vậy đào bảo đạo theo ta được biết đây kỳ thực dư xương là một cái phi thường giữ mình trong sạch nữ nhân c h ỉ ít so với rất nhiều nữ nhân giữ mình trong sạch nhiều lắm nàng tuyệt đối sẽ không như một số nữ nhân thừa dịp lôi vũ dạ quyến rũ nam nhân trẻ tuổi ba ba cũng như n g ọ n g khẽ cười nói cũng như n g ọ n g này sóng tự hắc đem đào bảo chỉnh mặt bạo hồng ha ha ha đào bảo hơi nhỏ lúng túng cũng không biết nên nói cái gì hảo nói chính sự đi cũng như n g ọ n g dừng một chút lại nói bá m â u gọi điện thoại cho ta các nàng buổi trưa hôm nay liền đến đông hải ta hẹn các nàng buổi tối đi ba mẹ ta nơi đó đồng thời ăn một bữa cơm đến lúc đó ngươi mang theo tình tình cũng đi ba mẹ ta rất muốn gặp gỡ vợ của ngươi tại sao bởi vì ngươi nguyên bản là bọn hắn phi thường vừa ý con rể dự bị nghe nói ngươi có người vợ khẳng định muốn gặp một thì a cũng như n g ộ n g khẽ cười nói đào bảo gãi đầu một cái lần thứ nhất có loại đãi ngộ này ta nhớ tới lần thứ nhất đi tình tình ra thời điểm tình tình cha hắn lăng là không cùng ta nói một câu may là ta ra mặt d à y không phải vậy nhất định sẽ chạy chối chết cũng như n g ộ n g cười cười hảo liền nói như thế ta ngày hôm nay thả ngươi giả không cần đi làm đừng quên đi chạm xe đón bá mẫu các nàng được rồi đào bảo một lần nữa về đến văn phòng lại không thấy hạ tuyết an hân tiểu tuyết đâu đào bảo thuận miệng hỏi nói có chút việc an hân đạo hả này an hân ta cũng có chút sự tình đã cùng cung tổng xin mời quá giả đi trước đào bảo đạo được ta biết rồi ngược lại cũng không cái gì ủy thác muốn làm an hân đạo đào bảo gật g ủ sau đó liền ly khai công ty xuất bọc p h ì xét đào bảo ánh mắt quét qua một cái bóng người quen thuộc chính ở thùng rác tìm cái gì hạ tuyết nàng đang làm gì đào bảo đi tới tìm tới lúc này hạ tuyết đột nhiên nói sau đó nàng từ thùng rác lý lấy ra một cái trang phục túi chính là chưa đào bảo quần lót trang phục túi hạ tuyết đem quần lót từ trang phục trong túi lấy ra sau đó đem trải qua ô huế trang phục túi ném mất đem đào bảo cái kia bốn góc quần lót nhét vào trong túi tiền của mình đào bảo đầu góc mơ hồ hoàn toàn không biết hạ tuyết đang suy nghĩ gì nhưng hắn biết vào lúc này hắn không thích hợp lộ diện mau mau bắt đầu trốn cũng còn tốt hạ tuyết chăm chú ở tìm q u o n lót cũng không có phát hiện đào bảo chờ hạ tuyết sau khi rời đi đào bảo lúc này mới hiện thân l y khai nửa giờ sau hạ tuyết phát tải một cái không rõ vì sao nói một chút hai cái chương năm trăm sáu mươi mốt tỷ tỷ đại nhân chỗ cường đại đào bảo cũng không có đúng lúc nhìn thấy hạ tuyết này cái nói một chút coi như nhìn thấy hắn cũng không hiểu nổi là có ý gì hắn trở về chuyến hát mân nhà trọ bởi vì chính là thời gian làm việc hát mân nhà trọ chỉ có vân hy ở phòng khách xem tv nhìn thấy đào bảo trở lại vân hy mở miệng nói bá mẫu các nàng trải qua tới sao còn không p h ò n g chừng muốn đến khoảng mười một giờ đào bảo dừng một chút lại nói vân hy tỉ liên quan với cái kia tặc trộm đồ lót có cái gì tiến triển sao không có ta có chút đánh giá thấp này người ồ hai người liền như vậy lại lâm vào trầm m ặ t không ít sau vân hy lại nhàn nhạt nói mười một giờ tình tình còn không tan tầm ta cùng đi với ngươi chạm xe đón người chứ sẽ không phiền phức ngươi sao ta cũng không chuyện gì vân hy dừng một chút lại nói nói đến chúng ta giao du một năm ngươi đều không dẫn ta đi gặp cha mẹ ngươi đây là điển hình cảm tình tên lừa đảo chỉ là muốn cùng ta lên giường cũng chưa hề nghĩ tới muốn cùng ta kết hôn không phải lúc đó là ngươi n h ư ợ n g bảo m à ta vân hy trận tròn mắt ta nói đều là khuôn vàng thước ngọc đều là thánh chỉ sao ngươi là người trưởng thành rồi phải có chính mình độc lập quyết sách năng lực đào bảo vi hãn được rồi là ta sai rồi vân hy hai tay hướng về trên ghế xạ lồng một đáp lại nói bất quá may là ngươi khi đó không mang ta đi ngươi ra không phải vậy hiện tại liền l u n g túng nói đi nói lại tình tình như thế dã man nữ nhân đúng là rất thảo bá mâu yêu thích đây cũng không biết tương lai ta bà bà hội sẽ không thích ta hoa hạ từ xưa bà tức mâu thuẫn nhiều a ngẫm lại hay vẫn là rất đau đầu đào bảo không lên tiếng hắn không có cái gì lập trường phát biểu ý kiến lại đây ngồi vân hy đột nhiên mở miệng nói đăng nhập http đào bảo đi tới s á t bên vân hy ngồi xuống vân hy tắt trực tiếp đem đào bảo hai chân ngay ở trước mặt gối nằm xuống sau đó dùng tay gãi đào bảo bộ ngực hai cái nho nhỏ bánh màn thầu bảo ca bị vân hy liêu thay lòng đổi dạ n g tiểu đào bảo dục già dục dịch bất cứ lúc nào cũng sẽ biến thân hô vân hy thu tay về cười cười nói liêu người khác lão công hảo kích thế ha ha ha đào bảo lúng túng chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm vân hy nhưng nằm ở trên đùi của hắn ngủ đào bảo t i n h t i n h nhìn vân hy vân hy cùng diệp băng vũ phân biệt là chính mình tiền nhậm cùng đương nhiệm bạn gái hắn cùng diệp băng vũ nhận thức hơi muộn hơn nữa bọn hắn vốn là không phải lấy luyến ái làm mục đích giao du vì lẽ đó hắn đối với diệp băng vũ cũng không có quá nhiều luyến ái cảm tình nhưng vân hy không giống đào bảo cùng vân hy giao du xác thực là lấy luyến ái làm mục đích giao du chỉ có điều ở giao du trong lúc đào bảo trước sau không cách nào quên vợ trước cũng cuối cùng dẫn đến hai người biệt ly hạ tình là đào bảo yêu nhất nữ nhân điểm ấy rất xác định nhưng hắn đối với vân hy cũng là có cảm tình n à y vốn là là một cái xấu bụng tâm nhãn tiểu bạo lực cuồng có run é t khuynh hướng nữ nhân hơn nữa phi thường chán ghét làm cơm nhưng cùng mình giao du sau xưa nay không xuống chủ nàng học được nấu ăn xưa nay sẽ không làm lũng nàng cũng học được làm lũng vì mình nàng còn cố ý báo danh hảo bạn gái lớp huấn luyện nỗ lực làm cho nàng biến thành mình thích loại hình nếu như m ì n h chọn một vì chính mình thay đổi nhiều nhất nữ nhân tuyệt đối trừ vân hy ra không còn có thể là ai khác nhưng cuối cùng nàng vẫn không có được nàng ngôn yêu nghĩ tới đây đào bảo đột nhiên đối với vân hy tràn ngập cảm giác gáy n ấ y hắn không phải không biết người đàn ông tốt liền hẳn là từ một mà kết thúc đối với cảm tình chuyên nhất trần trừ đầy bụng tâm địa gian giảo tuyệt đối không phải cái gì tốt nam nhân nếu yêu hạ tình liền hẳn là cùng những nữ nhân khác phân rõ giới hạn thế nhưng có chút người hắn thật sự không cách nào dứt bỏ lại như vân hy đào bảo tĩnh tĩnh nhìn ngủ vân hy đột nhiên một luồng cảm tình bắn ra hắn túi người nhẹ nhàng ở vân hy trên môi hôn một tí vân hy vốn là đúng là ngủ nhưng đào bảo này vừa hôn đem nàng trực tiếp làm tỉnh lại bất quá nàng cũng không có mở mắt ra tiếp tục chấm mắt tiếp tục tùy ý đào bảo ở chính mình môi thơm trên làm sàng làm vậy ai ta thực sự là không bị kiềm chế xấu nữ nhân không chỉ có không bị kiềm chế hơn nữa ngu xuẩn trên thế giới người đàn ông tốt nhiều như vậy tại sao phải ở trên một cái cây treo cổ nữ nhân mối tình đầu liền khó quên như vậy sao trên thực tế cũng không mấy cái có thể cùng mối tình đầu bạn trai kết hôn a nói cho cùng quả nhiên hay vẫn là chính mình quá vô dụng đi l i ê n tư bỏ dũng khí đều không không có thuốc nào cứu được ta người này đào bảo ở vân hy trên môi khe hôn chốc lát liền rời hắn không có tiến công vân hy miệng nhỏ nội bộ hắn sợ làm tỉnh lại vân hy để cho hai người vốn là khá là lúng túng quan hệ trở nên càng thêm lúng túng mười điểm tả hữu vân hy mở mắt ra nhìn xuống thời gian mười điểm gần như có thể đi nhà ga đào bảo gật ngủ hai người đến trạm xe lửa thời điểm là mười giờ rưỡi lại đợi nửa giờ dương thục lan đào lưu ly đoàn người đúng giờ xuất hiện ở lối ra đào bảo đào lưu ly nhìn thấy đào bảo này kích động ngay lập tức sẽ muốn phi chạy tới nhưng bị dương thục lan kéo lại rụt rè cô gái muốn rụt rè không thấy nhân gia vân hy cũng có ở đây không thật sao vân hy cũng tới sao lưu ly một mặt mê man dương thục lan nội tâm là tan vỡ khuê nữ a vân hy ngay khi đào bảo bên người đứng được rồi trong mắt ngươi cũng chỉ có đào bảo sao nàng lắc lắc đầu lại thầm nghĩ đứa nhỏ này để k h ô n g tình kết so với ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn hơn nữa càng ngày càng có chút trắng trợn không kiêng r t r ư ớ c ở trước mặt cha mẹ nàng còn khá là thu lại hiện tại là càng ngày càng trắng trợn làm sao bây giờ làm sao bây giờ dương thục lan rất đau đầu tình tình cùng đào bảo trải qua hợp lại hơn nữa t ì n h tình cũng mang thai coi như mình cùng thanh sơn không phản đối đào bảo cũng không thể cưới lưu ly a chúng ta làm cha mẹ không thể truyền đạt loại này sai lầm thế giới quan nên phản đối liền muốn lập trường rõ ràng phản đối liền dương thục lan lại mở miệng nói lưu ly đào bảo cùng tỉnh tỉnh trải qua hợp lại ngươi sau đó ở tỉnh tỉnh trước mặt đừng tìm đào bảo như vậy thân mật ta biết các ngươi tỷ đệ cảm tình được nhưng đừng huyên tân đoạt chủ nhân ra tỉnh tỉnh mới là đào bảo l ã o b à ngươi chỉ là một cái tỷ tỷ dương thục lan ở ngươi chỉ là một cái tỷ tỷ vài chữ càng thêm trọng âm biết rồi lưu ly buồn phiền nói lúc này đào bảo cùng vân hy cũng đi tới a di thúc thúc còn có tinh t i n h các ngươi tới vân hy mỉm cười chào hỏi khi nữ vương trực tiếp loại bỏ rơi mất tỷ tỷ đại nhân dương thục lan nội tâm vi hãn xem ra lưu ly đứa nhỏ này đã trở thành công địch ừ nha đầu này cũng là đáng đ ợ i không cố gắng tìm bạn trai thảo luận một lòng một dạ muốn khiêu nhà chúng ta g ó p tượng nhưng mà tỷ tỷ toàn không thèm để ý vân hy thái độ. Ở trong mắt nàng, đào bảo thái độ mới là nhất trọng yếu nhất, đại để độ. đào độ mới người nhân hoàn không Vân nàng, những Hy h bảo là k ý á Ở yếu chương t ấ y thế toàn thái hoàn không biến nào nàng, hoàn toàn không liên quan. Nói nàng biến thái cũng đ ợ năm trăm sáu mươi hai quý lễ tới chơi dương thục lan thu thập dưới tâm tình đi tới mỉm cười nói vân hy còn muốn ngươi tới đón chúng ta thực sự là thật không tiện hiện tại biết vân hy là đào bảo bạn gái trước cũng không có nhiều người dương thục lan nhưng là một người trong đó nàng hiện tại cũng là vượt bội phục mình đứa con trai này quả thực thần l ã o b à bạn gái trước hiện bạn gái mỗi một cái đều là đỉnh tiêm mỹ nữ nhi tử được hoan nghênh là chuyện tốt nhưng hiện tại tình huống như thế dương thục lan cũng là có chút đau đầu vân hy cũng không biết dương thục lan trải qua biết được thân phận của nàng cười cười nói ngược lại ta cũng không chuyện gì xuất đến hóng mát một chút cũng tốt nàng d ừ n g một chút quay đầu nhìn hoàng phủ tĩnh lại khẽ cười nói tĩnh tĩnh ngươi còn ở đảo bảo ra đâu nhất định phải a ta nhưng là phải trở thành đảo gia nữ chủ nhân ba hoàng phủ tĩnh nói còn chưa dứt lời trực tiếp bị đảo lưu ly gõ xuống đầu bất quá tỷ tỷ đại nhân chỉ động thủ cũng không nói lời nào hảo chúng ta trước tiên đi hắc mân nhà trọ đi vân hy mỉm cười nói dương thục lan trần chờ không ít mới nói vân hy chúng ta này người một nhà đều đi ngươi nhà trọ có thể hay không rất phiền phức à? không đợi vân hy mở miệng đào lưu ly lên đường mẹ còn dùng nói sao khẳng định rất phiền phức chúng ta hay vẫn là chủ khách sạn đi mở ba gian phòng ngươi cùng ba một gian tinh tĩnh một gian ta một gian bác bỏ dương thục lan nói thẳng nhà chúng ta không mở ba gian phòng tiền coi như chủ khách sạn cũng là ngươi cùng tĩnh tĩnh một gian vậy chúng ta hay vẫn là chủ hắc mân nhà trọ đi đào lưu ly lại nói dương tục h lan nha đầu này gần nhất là càng ngày càng trắng trợn nàng không hề nói gì lúc này đào bảo cười cười nói trước tiên đi hắc mân nhà trọ nghỉ ngơi một chút đi buổi tối trụ cái nào đến lúc đó lại nói đăng nhập http đào bảo dừng một chút lại nói ta nếu như ở đông hải có nhà các ngươi liền không cần p h i ề n thoái như vậy đều do ta vô dụng vân hy nghe vậy trong lòng có chút không tên mâu thuẫn nàng cũng không hy vọng đào bảo ở đông hải mua nhà bởi vì đào bảo một khi có phòng của chính mình nhất định sẽ từ chính mình nhà trọ rời ra ngoài đây là một loại rất mâu thuẫn tâm thái nàng một mặt mình có thể tận mau rời khỏi thất tình bóng tối mặt khác nhưng vẫn không muốn để cho đào bảo lý khai dương thục lan nhìn vân hy một chút cười cười nói vậy thì quấy rối không có vân hy dừng lại một tí lại nói xe ở ven đường d ừ n g chúng ta đã qua đi dương thục lan gật ngủ nửa giờ sau mọi người về đến h ắ c mân nhà trọ hạ tình vừa vặn cũng trở về h ắ c mân nhà trọ tay lý nhắc theo hai đại túi nặng trịch nguyên liệu nấu ăn dương thục lan thấy thế hơi thay đổi sắc mặt lập tức xuống xe từ hạ tình tay lý tiếp nhận nguyên liệu nấu ăn túi tức giận nói ngươi đứa nhỏ này để nhiều đồ như vậy làm gì không biết mang thai kỳ không thể làm việc chân tay sao hạ tình cười cười mẹ ngài này quá khuyết đại đây không tính là cái gì việc chân tay nói chung như loại này việc chân tay gọi đào bảo tới l à m hảo lúc này đào bảo cũng xuống xe dương thục lan trực tiếp đem nguyên liệu nấu ăn đều giao cho đào bảo về đến biệt thự sau dương thục lan hạ tình cùng vân hy đều đi nhà bếp ba người đồng thời làm cơm rất có hiểu ngầm dương thục lan lần thứ hai khẽ thở dài vân hy cũng được hạ tình cũng được đều là con oan nhưng đào ra con dâu chỉ có thể có một vị đừng nói đào bảo lựa chọn khó khăn liền ngay cả mình cũng rất khó lựa chọn quả thật chính mình càng yêu thích tình tình nhưng không thể phủ nhận vân hy cũng là một cái tốt vô cùng hài tử hả b à mẫu ngươi làm sao vân hy mở miệng hỏi hả ta là đang nghĩ vân hy ngươi có bạn trai chưa dương thục lan cười cười nói vân hy gãi đầu một cái cái này mà ba hạ tình tiếp lời mẹ có ngươi còn nhớ vân hy tỉ ở tuyết thành đối tượng hẹn họ sao cái kia quý lễ sao dương thục lan ngần người hai người bọn họ giao du vân hy vội vàng nói a di không thể nào đ ừ ngạc nghe tỉnh tỉnh nói lung tung. h tình ư cười, cười, nhưng mười ờ i nhân thành phần. ra quý lễ thành ý mười phần. Bất ra thế, hành, tác, quý lễ ba ấ t luận thế, tội tác, chất thể phẩm hạnh, khí không mói. soi đều vân hy trầm không mình hùng hoạch người năm muốn gả lý lễ, do cự cuối tuyệt qua quý đi. đem đi đi vi liền Bỏ kế ấ t thực t khó hiện. Hy Ngày Vân r mặc hạ tinh nói không sai coi như xưa nay hà khắc nàng cũng rất khó ở quý lễ trên người chọn mắc lỗi t i ê n kinh tứ thiếu danh dương thiên hạ nhưng bất kể là mộ dung thiên hay vẫn là mộ dung vân cũng hoặc là thượng quan lăng vân theo vân hy đều có rất lớn thiếu hụt mộ dung thiên khuyết thiếu đầy đủ trí tuệ mộ dung vân giã tâm quá lớn thượng quan lăng vân chính là gia gia hắn tiểu mã tử thượng quan lăng vân xuất đạo tới nay là mấy cái tương đương xuất sắc quyết định bao quát trước tiên tiến quân đông hải giới kinh doanh thành lập hạ l i n khách sạn cái này quyết sách n h ư ợ n g thượng quan lăng vân danh tiếng dần lên cao nhưng liền vân hy biết cái này quyết sách kỳ thực là gia gia hắn làm ra thượng quan gia tộc hiện nay đối mặt nghiêm trọng nội chiến cùng chia lịa thượng quan bổn gia muốn cưỡng ép đẩy ra một cái ưu tú người thừa kế đến vững chắc bổn gia địa vị nói t r ắ n g ra thượng quan lăng vân chính là tạo thần kết quả nhưng quý lễ này người là chân tài thực học hai mươi hai tuổi thu được ổng phật đại học kinh tế học bác sĩ này không phải là ai cũng có thể làm được quý lễ hẳn là gần nhất chính mình lý tưởng lão công người tinh t i n h nói không sai nếu như mình đầu góc không có xấu đi vậy khẳng định sẽ lựa chọn quý lễ nhưng là ba nàng xoa xoa đầu đầu góc của chính mình hay là thật sự hỏng rồi đi đang lúc này đột nhiên có người án biệt thự chuông cửa đào bảo đi xem xem là ai chúng ta đang nấu cơm vân hy từ phòng bếp thỏ đầu ra nói được rồi đào bảo tùy cơ đứng dậy đi tới cửa biệt thự nơi đó đang đứng một cái phong độ phiên phiên nam nhân chính là quý lễ quý tổng ngươi làm sao đến rồi đào bảo bình thản nói vân hy có ở đây không quý lễ nhìn một chút bên trong biệt thự ngày hôm nay có khách vân hy tỷ đang nấu cơm đào bảo đạo có khách ta quý lễ suy nghĩ một chút quên đi ta hôm nào lại đến b á i phòng đi hắn chuẩn bị lúc rời đi hoàng phủ tĩnh đột nhiên từ trong nhà xuất đến rồi bảo ca ai vậy hoàng phủ tĩnh nhìn thấy quý lễ sợ hết hồn lập tức chạy trở về nhà tử hoàng phủ tĩnh ngươi tại sao lại ở chỗ này ngươi có biết hay không người nhà ngươi đều đang tìm ngươi quý lễ muốn xông vào biệt thự nhưng bị đào bảo ngăn lại này đào bảo ta có chính sự phải nói cho hoàng phủ tĩnh quý lễ dừng một chút hướng về biệt thự phương hướng hô hoàng phủ tĩnh ra ra ngươi bệnh nặng muốn gặp ngươi một mặt trốn ở phòng khách hoàng phủ tĩnh ngay vậy ngẩn người lập tức mở ra phòng khách môn lao nhanh đi ra ngoài ngươi nói cái gì hoàng phủ tĩnh trong mắt trải qua cầu đầy nước mắt ra ra ngươi bệnh nặng ngay khi yên kinh làm trị liệu hắn rất muốn gặp ngươi quý lễ dừng một chút lại nhàn nhạt nói chính xác trăm phần trăm ta đến đông hải trước mới vừa đi bệnh viện xem qua ra ra ngươi hoàng phủ t ĩ n h đột nhiên h oa h oa khóc lớn lên nàng trung quy chỉ là một đứa bé làm sao dương thục lan các nàng cũng từ trong nhà đi ra chương năm trăm sáu mươi ba bảo mụ thân phận lộ ra ánh sáng quý lễ nhìn thấy dương thục lan rõ ràng lấy làm kinh hãi ngươi ngươi ba đào bảo vô cùng khó chịu nói ngươi cái gì ngươi một điểm lễ phép đều không muốn dùng ngài quý lễ không có lý đào bảo hắn nhìn dương thục lan lại nói mạng ngội hỏi một câu ngài là lý yên nhiên a di sao khắc khắc đào bảo trực tiếp sang này lý yên nhiên không phải là mình điều tra lý kiến quốc mất tích con gái danh tự sao quang thời gian trước ngậu tỷ đột nhiên không để cho mình điều tra việc này nói là vì lý kiến quốc cũng vì nữ nhi của hắn tốt này quý lễ ngươi ở đây nói nhăng gì đó đây là ta mẹ dương thục lan cái gì lý yên nhiên đào bảo khó chịu nói dương thục lan cũng là mỉm cười nói chính như đào bảo nói ta gọi dương thục lan không cứ gọi lý yên nhiên nàng d ừ n g một chút lại hiếu kỳ nói quang thời gian trước mộ dung thanh thanh cũng đem ta nhận sai làm lý yên nhiên ta cùng cái kia lý yên nhiên có như vậy giống chứ quý lễ thoáng ngần người thanh thanh a di đã gặp n g ư ờ i đúng thế ồ quý lễ ánh mắt trầm n g âm cũng không biết đang suy nghĩ gì cái kia m ạ o g mội hỏi một chút cái này lý yên nhiên đến tột cùng là đào bảo mở miệng nói mộng tỷ không cho đào bảo lại điều tra lý yên nhiên vụ án trái lại càng thêm kích hắn lòng hiếu kỳ lý yên nhiên là cha ta mối tình đầu quý lễ nói thẳng tất cả mọi người là hơi kinh ngạc các nàng không nghĩ tới quý lễ sẽ đem loại này gia đình việc tư trực tiếp nói ra dương thục lan vẻ mặt bình thản không nói gì làm sao ngươi biết lý yên nhiên đào lưu ly đột nhiên từ trong nhà đi ra nhà nhật nói ngươi là quý lễ nhìn đào lưu ly đạo đào lưu ly vẻ mặt lãnh đạo trước tiên ta hỏi ngươi đường đường yên kinh tứ thiếu liền trụ cột nhất lễ phép cũng không hiểu sao n ữ khí bá đạo khí tràng cường thế cùng thường ngày ngốc manh hình tượng hoàn toàn khác nhau thậm chí cùng phổ thông hát hóa trạng thái cũng rất khác nhau đây là đào lưu ly li trùng quy hát hóa có thể nói là đào lưu ly li loại thứ ba tinh thần hình thái lưu ly li trạng thái như thế này cũng không thông thường bình thường chỉ có ở đ à o bảo gặp phải nguy hiểm hoặc là đ à o bảo bị người bắt nạt thời điểm thời điểm mới phải xuất hiện cuối cùng trung cực hát hóa dưới đảo lưu ly nắm giữ mãnh liệt tính chất công kích đồng thời nàng thực lực chân chính cũng sẽ hoàn toàn phóng thích từ nhiều năm trước tỉ tỉ từ một đám du côn tay lý cứu chính mình đào bảo liền biết tỉ tỉ xưa nay liền không phải cô gái yếu đuối nàng cường tàn nhẫn có thể nói giống như hạ tuyết bụt cấp bậc tồn tại cho tới nay mới thôi đào bảo bản thân biết năng lực gọi là bụt tồn tại tổng cộng có ba người đệ nhất chính là không gì không làm được hoàn mỹ cô em vợ hạ tuyết đệ nhị chính là đã từng một thân một mình trong vòng một ngày tam độ công phá mỹ lầu năm góc biêu kiện phục vũ khí danh hiệu S g i a hỏa đao bảo hiện tại cũng không biết ét chính là trộm hắn quần lóc người nhưng liên quan với ét tin tức hắn là biết đến có không ít người đều cho rằng nọ m ạ n nổ hạt nhân chính là cái này ét xâm lấn nhà máy năng lượng nguyên tử hệ thống an toàn thông qua đưa sai lầm vận hành chỉ lệnh dẫn đến nhà máy năng lượng nguyên tử nổ tung suy đoán này cũng không quá nhiều chứng cứ chống đỡ nhưng quốc tế cảnh sát hình sự đã đem cái này thần bí ét liệt vào s s s s s cấp phần tử nguy hiểm này gần như tất cả đều là toàn cầu kẻ nguy hiểm nhất đề tài hơi có chút x a xa nói chung trung cực hát hóa trạng thái xuất hiện đảo lưu ly li n h ư ợ n g tất cả mọi người là lấy làm kinh hãi đại gia đều có thể cảm nhận được lưu ly li trên người lan ra lệ khí đều không lên tiếng quý lễ đương theo trùng lưu ly li mạnh mẽ bá đạo khí tràng áp hắn hô hấp đều có chút khó khăn nữ nhân này chuyện gì xảy ra đến cùng cái gì lai lịch quý lễ ngang dọc đế đô nhiều năm như vậy còn từ chưa từng gặp qua hung hăng như vậy nữ nhân cha ta vẫn tư tàng lý yên nhiên bức ảnh ta mẹ mỗi lần nhượng hắn ném mất cha ta đều sẽ vô cùng phẫn nộ hai người cãi nhau tám chín phần mười là bởi vì cái kia lý yên nhiên ở đào lưu ly li cường thế chen ép xuống quý lễ cuối cùng vẫn là đàng hoàng bàn giao đào lưu ly li cười gằn ngươi ý tứ cha mẹ ngươi ly hôn là lý yên nhiên làm hại không ta không cho là như thế bọn hắn ly hôn là bởi vì bọn họ căn bản không có cảm tình thuần túy chỉ là bởi vì chính trị thông ra kết hôn lấy lợi tức làm ràng buộc hôn nhân sớm muộn cũng sẽ tan vỡ đi vì lẽ đó cha mẹ ta ly hôn ta kỳ thực là chống đỡ quý lễ đạo đào lưu ly hơi trầm mặc sau đó nhàn nhạt nói đừng ở tới nơi này quý lễ không nói gì xoay người ly khai đào lưu ly một lời không về đến biệt thự trong mọi người hai mặt nhìn nhau đại gia đều không nốc đều nghe thấy được bát quái mùi vị đ a o bảo ngần người lập tức lấy điện thoại di động ra s i ê u c h ố c lát tay bưng đầu internet có một cái bắt quái nói quý lễ phụ thân lúc tuổi còn trẻ cùng một cái nữ sinh viên đại học giao du quá sau đó cái này nữ sinh viên đại học đã hoài thai nhưng quý lễ nhưng chậm chạp không muốn cùng nàng kết hôn mãi đến tận hài tử sinh ra hắn không những không có cưới lý yên nhiên trái lại nhưng vứt bỏ nàng cùng hài tử khác cưới quý lễ mẹ đẻ mà lý yên nhiên đ ư a bé này gọi quý lưu ly lại liên tưởng đến mẫu thân lai lịch bí ẩn cùng vừa n ã y tỉ tỉ phản ứng lại rõ ràng bất quá dương thục lan nội tâm nhìn một chút vẻ mặt của mọi người nội tâm khẽ thở dài mặc dù biết ngày đó trung quy sẽ tới đến nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy như thế đột nhiên đào bảo hiện tại tâm tình rất phức tạp thùm la tùm lum trước về trong phòng đi vân hy mở miệng nói da da hoàng phủ tĩnh trong mắt hiện ra nước mắt a vân hy sờ sờ đầu suýt chút nữa đã quên tinh tính bên này còn có việc ngày hôm nay cảm giác thời vận không được ra hết sự tình lúc này thượng quan tuyết nhi trở lại xem xét nhìn sau đó nói làm sao tĩnh tĩnh ai bắt nạt ngươi ngày ba vân hy sau đó đem sự tình nói dưới như vậy ấ n ba thượng quan tuyết nhi dừng một chút sờ sờ hoàng phủ t ĩ n h đầu lại nói v ừ a vặn ta muốn đi yên kinh một chuyến ta cùng ngươi đi yên kinh đi ừng hoàng phủ tĩnh lập tức manh gật đầu kỳ thực đứa nhỏ này chính mình cũng có thể đi yên kinh nàng chỉ là cần một cái người cùng nàng hoàng phủ bổn ra thế vi năm gần đây lão gia tử thiên nộ ở hoàng p h ủ tĩnh ông cháu hai quan hệ căng thẳng nhưng hoàng phủ tĩnh khi còn bé ra ra nhưng là vô cùng thương nàng vì lẽ đó nghe nói ra ra bệnh nặng hoàng phủ tĩnh mới khó chịu như vậy nhưng nàng cùng ra ra ngăn cách lâu như vậy nàng một cái người thực sự không biết nên làm sao đi gọi ra ra hiện tại có người cùng nàng vừa vặn thượng quan tuyết nhi đi y ê n kinh thời điểm cũng rất gấp đơn giản thu dọn hành lý liền mang theo hoàng phủ tĩnh ly khai hát mân nhà trọ người đều là nhẹ thở phào nhẹ nhõm hoàng phủ tĩnh sự t ì n h là tạm thời giải quyết nhưng lúc này dương thục lan đột nhiên hoang mang nói đào bảo ba ba ngươi không gặp a thúc thúc đại khái cũng đoán được vân hy đạo đào bảo gãi đầu một cái ta hẳn là nghĩ đến cha hội chạy trốn mặc dù là lao tài xế nhưng hắn vốn là này loại tâm lý rất mẫn cảm rất tự ti rất yếu đuối nam nhân đào bảo n g ư ơ i biết cha ngươi hội đi đâu sao ta gọi điện thoại di động hắn bắt đầu còn năng lực truyền được sau đó trực tiếp tắt máy dương thục lan sốt ruột đạo chương năm trăm sáu mươi bốn lại gặp vỡ thượng mẹ ngươi đừng có gấp ta đi tìm một chút đào bảo vội vàng nói nhưng là đông hải lớn như vậy ngươi làm sao tìm được đào bảo suy nghĩ một chút sau đó cười cười nói ta biết đại khái hắn ở đâu ở đâu ta cùng ngươi đồng thời dương thục lan đạo mẹ ngươi hiện tại đi không tốt lắm nhuộm đào bảo trước tiên đi nhuộm bọn hắn ra hai hảo hảo tâm sự lúc này hạ tình mở miệng nói vân hy gật ngủ ta cũng cảm thấy như vậy tốt hơn dương thục lan lúc này mới nhìn đào bảo đào bảo ba đào bảo cười cười mẹ không có chuyện gì ta ra tay sẽ không có đặt tại bất bình cha hắn dừng một chút lại nói vậy trước hết đi tới nói xong đào bảo liền ly khai hắc mân nhà trọ mục đích của hắn rất rõ ràng đông hải viện mồ côi đông hải viện mồ côi hai chiếc hào xe lần lượt đình chỉ viện mồ côi cửa trong đó trên một chiếc xe hạ xuống quý lễ cùng phụ tá của hắn mà mặt khác trên một chiếc xe dưới tới một người lánh diễm bé gái trẻ tuổi cùng một cái phụ nữ trung niên chính là mộ dung thanh thanh cùng tài xế của nàng kiêm bảo tiêu trân châu thấy mộ dung thanh thanh xuống xe quý lễ lập tức đi tới mỉm cười nói nơi này chính là ta cùng ngài đề đông hải viện mồ côi ta dự định làm viện mồ côi xây dựng một tòa càng lớn hơn thư thích hơn mới viện mồ côi nhượng các hải tử của viện mồ côi sinh hoạt càng tốt hơn mộ dung thanh thanh một vừa nhìn trong viện mồ côi vừa nói đừng nói dễ nghe như vậy ngươi là thương nhân không lợi không dậy sớm nổi ngươi chỉ là muốn mua viện mồ côi mảnh đất này bì nàng d ừ n g một chút nhìn một chút viện mồ côi b ố n phía gật gù lại nói nghe nói đông hải chính quyền thành phố chuẩn bị phát triển mạnh lao thành khu viện mồ côi vùng này sắp trở thành chấn hưng lao thành khu giao thông chỗ then chốt tương lai bốn năm năm nơi này đất sắp tới thiếu phiên năm lần ngươi thật đúng là di truyền phụ thân ngươi ưu tú thương mại tài năng hy vọng ngươi không nên đem phụ thân ngươi đối với nữ nhân hảo không chịu trách nhiệm liệt phẩm tính cách cũng di truyền quý lễ cười cười cái này thanh thanh a di mà lại xin yên tâm ta đối với ái tình chuyên nhất vô cùng hắn dừng một chút lại nói bất quá ta hay là muốn giúp phụ thân ta làm sáng tỏ một tí năm đó hắn bách ở gia tộc á p lực vứt bỏ hiên nhiên a di cùng lưu l y tỉ nhưng hắn cũng không có quên mẹ con các nàng không bằng nói trong lòng hắn nhớ thương nhất không phải ta cùng mẫu thân mà là yên nhiên a di mẹ con nói tới chỗ này quý lễ nhìn mộ dung thanh thanh một chút lại nói lại như ngài năm đó bách ở gia tộc gáp lực vứt bỏ con trai ruột như thế mộ dung thanh thanh mâu trong sẹt qua một k i a hàn g quang lập tức liền thu lại lên không nghĩ tới ta dĩ nhiên có bị v ã n bồi giáo hấn một ngày mộ dung thanh thanh nhàn nhạt nói không v ã n bồi không dám chỉ là tùy việc mà xét mộ dung thanh thanh khoát tay háo một cái lại bình thản nói tại sao muốn tìm ta hợp tác hạng mục này chính ngươi cũng có năng lực gánh chịu chứ vâng ta xác thực có năng lực nhất nhân ôm đồm dưới toàn bộ hạng mục thế nhưng ta từ nhỏ đã học được phân hưởng ta nghĩ cùng thanh thanh a di ngài đồng thời phân hưởng khối này đại bánh gà tổ không phải phân hưởng là nguy hiểm chia sẻ chứ nếu là chuyện làm ăn sẽ không có ổn kiếm lời nói chuyện ai biết xảy ra cái gì chỗ sơ xuất tìm người đồng đang nguy hiểm là đầu tư trong rất thông thường cách làm quý lễ vây vây tay theo ngài nói thế nào trọng yêu chính là ngài trả lời mộ dung thanh thanh vẻ mặt bình thản tiên tiến viện mồ côi xem một chút đi ta cho bọn nhỏ mang không ít lễ vật chương năm trăm sáu mươi lăm ta chỉ là một cái tài xế quý lễ cũng là gật ngủ hành hai người đồng thời hướng về viện mồ côi đi đến đúng rồi quý lễ mẹ ngươi bây giờ làm gì mộ dung thanh thanh đột nhiên nhớ tới cái gì đạo chờ ta ba hồi tâm chuyển ý quý lễ đạo ngươi mẹ đây là chơi này suốt đâu nếu còn yêu cha ngươi cũng đừng ly hôn a mộ dung thanh thanh đạo quý lễ cười cười dựa theo ta mẹ lời giải thích cái này gọi là lùi một bước để tiến hai bước chỉ có chính mình ly khai hắn hắn mới hội ý thức được chính mình tốt lại như hắn dừng một chút lại nói lại như lúc trước lý yên nhiên như thế ngươi mẹ có một tay a bất quá ta cảm thấy nàng khả năng muốn làm không công mộ dung thanh thanh nhàn nhạt nói quý lễ thở dài ta cũng là cảm thấy như vậy tuy rằng ta đối với phụ thân cùng lý yên nhiên sự tình biết không nhiều nhưng bằng vào ta này hơn hai mươi năm đến đối với phụ thân quan sát đến xem cái kia lý yên nhiên ở phụ thân trong lòng địa vị e sợ không người nào có thể cùng mẫu thân này một chiêu lùi một bước để tiến hai bước sợ là muốn đem mình hoàn toàn làm r a cục mộ dung thanh thanh thoáng kinh ngạc nếu ngươi đều nhìn hiểu tại sao không nhắc nhở ngươi mẹ ai ngươi cũng không phải không biết ta mẹ tính cách nàng quyết định hảo chủ ý ai có thể khuyên đến động quý lễ dừng một chút chầm ngâm không ít, sau đó thở dài nói nếu như lý yên nhiên thật sự ở hai mươi lăm năm tàu đắm sự cố lý tử vong ta mẹ cố gắng còn năng lực thành công thế nhưng mộ dung thanh thanh d ừ n g bước lại quay đầu nhìn quý lễ quý lễ n g ư ơ i ta ngày hôm nay nhìn thấy lý yên nhiên tuy rằng nàng phủ nhận hơn nữa dùng dương thục lan danh tự này nhưng ta sẽ không nhận sai nàng chính là bị ta mẹ xưng là một đời tình địch bị cha ta hơn hai mươi năm vẫn lo lắng lý yên nhiên mặt khác ta còn khả năng nhìn thấy ta cái kia chưa từng gặp mặt cùng cha khác mẹ t ỷ t ỷ chỉ là ta cái này t ỷ t ỷ tựa hồ có chút chán ghét chúng ta người quý gia mộ dung thanh thanh nhàn nhạt nói rất bình thường đi người bình thường có thể không làm được q u ă n g thê khí nữ sự tình nàng đột nhiên nghĩ đến chính mình khẽ thở dài hay là ngươi nói không sai ta cũng không thể so cha ngươi cao thượng bao nhiêu cá mẹ một lứa đi ây quý lễ dừng một chút cười cười không tán gẫu những này chúng ta tiên tiến viện mồ côi xem một chút đi viện mồ côi cửa bảo an nhận thức quý lễ nhìn thấy quý lễ lại đây lập tức đứng lên đến nhiệt tình chào hỏi quý tổng đến rồi à quý lễ gật ngủ cho bảo an đưa cho một cái chung nam hải bảo an này cao hứng mộ dung thanh thanh không nói gì nhấc theo lễ vật theo ở phía sau trần châu đồng dạng không nói gì t r â n châu mặc dù là chính mình nhưng quanh năm mặt lạnh rất có sát thủ nhà nghề khí chất nàng đi tới bảo an bên người thời điểm nhân viên an ninh kia theo bản năng lùi về sau một bước ba người lập tức vào viện mồ côi chúng ta đi thấy viện trường chứ quý lễ đạo lúc này có hải tử tiếng cười vui từ thao trường nơi đó truyền đến trước tiên đi xem xem hải tử đi mộ dung thanh thanh bình thản nói quý lễ gật gù hành ba người đi tới thao trường giờ k h ắ c này viện mồ côi thao trường một đám trẻ con vây quanh một cái bốn mươi năm mươi tuổi nam nhân nam nhân đối với mộ dung thanh thanh ba người đến không hề phát hiện hắn đang cùng bọn nhỏ kể chuyện xưa ta và các ngươi nói lúc đó ta ở nơi này thời điểm có thể lợi hại có một lần trong miếu có hội viện trưởng vội vàng lửa xe mang chúng ta đi đi hội làng mua đồ đi tới nửa đường thời điểm lão viện trưởng đột nhiên thân thể không khỏe muốn gấp đưa đến bệnh viện nhưng là chúng ta không tìm được điện thoại lại không ai hội vội con lửa đang lúc này ta đứng dậy dũng cảm từ lão viện trưởng tay lý tiếp nhận lửa tiên mặc dù là lần thứ nhất vội con lửa nhưng ta nhưng thuận lợi đem lão viện trưởng đưa đến bệnh viện lúc đó liền ý thức được ta nói không chắc có thể trở thành là một tên ưu tú tài xế kết quả chứng minh ý nghĩ của ta là đúng ta trở thành một tên quang vinh tài xế xe taxi nam nhân chính mỉm cười cùng bọn nhỏ giảng giải hắn huy hoàng l cợt thờ sử chính là bảo ba đào thanh sơn lúc này mộ dung thanh thanh đi tới khẽ cười nói không đúng sao ngươi có thể trở thành là tài xế chủ yếu hay vẫn là gặp phải quý nhân đi bằng không hộ chiếu đều không cách nào thi làm sao lái xe taxi a không bằng lái đào thanh sơn ngẩng đầu lên lúc này mới nhìn thấy mộ dung thanh thanh vẻ mặt thoáng lung túng thanh thanh ngươi cũng đừng biết ta gốc gác n h ư ợ n g ta thổi hội như không được sao lời nói xong đào thanh sơn mới đột nhiên ý thức được cái gì mau mau lại nói xin lỗi một thuận miệng liền cứ gọi thành thanh thanh lần sau nhất định chú ý mộ dung tiểu thư mộ dung thanh thanh cười cười ta vẫn cảm thấy thanh thanh nghe càng dễ nghe quý lễ đi tới kinh ngạc nói vị này chính là trước ở hắc mân nhà trọ đào thanh sơn ở trong phòng cũng chưa hề đi ra quý lễ không quen biết hắn đào bảo phụ thân đào thanh sơn mộ dung thanh thanh đạo này nơi chính là vị kia thúc thúc sao quý lễ quay đầu đánh giá đào thanh sơn khá là tiếc nuối quá phổ thông hắn nguyên bản lý yên nhiên gả nam nhân cũng nhất định phi thường xuất chúng nhưng trước mắt người đàn ông này bất luận từ góc độ nào xem đều quá mức bình thường hắn có chút không hiểu lý yên nhiên lựa chọn là tự giận mình sao nhưng là nếu như là tự giận mình vì sao lại đi cùng với hắn lâu như vậy lấy lý yên nhiên sắc đẹp và khí chất nếu như hiện tại đan thân coi như năm gần năm mươi vẫn như cũ hội có tiền lớn nam nhân su chi như vụ lại như mộ dung thanh thanh xem không hiểu quý lễ sau đó thu thập dưới tâm tình mỉm cười nói thúc thúc ngươi được ta gọi quý lễ ngươi tốt đào thanh sơn mở miệng nói hắn trải qua biết quý lễ thân phận mộ dung tiểu thư các ngươi đây là đào thanh sơn lại mở miệng nói mộ dung thanh thanh trong lòng có chút bất đắc dĩ xem ra đào thanh sơn là sẽ không lại gọi mình thanh thanh đại khái là không muốn bị lão bà hắn hiểu lầm đi mộ dung thanh thanh nhẹ nhàng lắc đầu một cái sau đó nói ân chúng ta dự định thu mua viện mổ côi đất cái gì đào thanh sơn lấy làm kinh hãi sau đó trên mặt lộ ra một k i a bất đắc dĩ cùng tự d ê ước hắn không nói cái gì nữa mà là nói ta còn có việc đi chứ、ước. đào thanh sơn sau khi rời đi mộ dung thanh thanh sắc mặt chuyển đổi mấy lần cuối cùng cắn răng nói ta đi theo hắn giải thích không phải thanh thanh a di hắn là viện mồ côi cái gì người quý lễ nghi ngờ nói có quan viện mồ côi tương quan lợi ích phương ta đều điều đã điều tra xong không có đào thanh sơn cái này người a hắn không phải viện mồ côi tương quan lợi ích phương hắn chỉ là ở đây lớn lên phổ thông cô nhi mộ dung thanh thanh nói xong không lại giải thích cái gì trực tiếp liền đuổi theo mộ dung thanh thanh đuổi tới thời điểm đào thanh sơn mới vừa từ phòng làm việc của viện trường xuất đến vẻ mặt của hắn xem ra phi thường ủ rũ cái kia thanh sơn mộ rung thanh thanh mở miệng nói đào thanh sơn lắc đầu một cái không cần phải nói ta đều nghe viện trưởng nói rồi các ngươi các ngươi cũng là ở làm việc thiện nơi này không gian nhỏ hẹp không khí không được xác thực không quá thích hợp làm viện mồ côi nhuộm bọn nhỏ chuyển tới mới viện mồ côi cũng được cũng tốt thanh sơn ta thật sự không có chuyện gì ta chính là này trong lòng có chút khó chịu dù sao cùng nhau sinh hoạt nhiều năm như vậy mặc dù là nửa đường phu thê nhưng cũng là trải qua có cảm tình nhưng là ta biết ta ta làm sao có thể cùng quý minh dương so với nhân ra là là thục lan mối tinh đầu hay vẫn là nhà giàu trưởng môn nhân ngàn tỷ phu ông hay vẫn là thi nhân người có ăn học ta ta chính là một cái tài xế đào thanh sơn nói nói bắt đầu nói năng lộn xộn hơn nữa hảo như có chút lạc đề chương năm trăm sáu mươi sáu lao tài xế nhân sinh hoa lệ chuyển biến mộ dung thanh thanh vừa nghe liền rõ ràng đào thanh sơn trải qua biết dương thục lan cùng quý minh dương chuyện nàng đưa tay ra đệ lại đào thanh sơn vai mở miệng nói thanh sơn người yên t ĩ n h một chút tuy nói tài xế liền kém người một bậc sụ mạ chở cũng là tài xế ai dám nói sụ mạ chở không phải nam nhân ưu tú mở ép một đua xe cùng lái xe taxi năng lực như thế sao đào thanh sơn hề phải nói không biết tại sao nhìn thấy đào thanh sơn loại này tự ti dáng vẻ mộ dung thanh thanh trong lòng liền đến khí người đi theo ta nói xong mộ dung thanh thanh thể hiện rồi bá đạo nữ tổng giám đốc một mặt trực tiếp cưỡng ép đem đảo sư phụ từ viện mồ côi lôi đi ngồi vào mộ dung thanh thanh trên xe đào thanh sơn một mặt mộng nói chúng ta đây là đi đâu đi ngươi sẽ biết mộ dung thanh thanh không có n h ư ợ n g t r ầ n trâu lên xe chính mình lái xe mấy chục phút sau mộ dung thanh thanh đem xe đỉnh chỉ tịch nguyệt hảo quang câu lạc bộ trước cửa t ì n h nguyện hào quang câu lạc bộ là đông hải nhất đại xe thể thao bốn n điếm nắm giữ rất nhiều siêu cấp xe thể thao hàng hiệu thay quyền quyền như đ ạ i chúng biết rõ phe r a gì, làm bùa hùa ini potcher bugati b ả mã a s t o n martin các loại cũng có không quá làm người biết rõ gậy gani hoa sen chờ xe thể thao hàng hiệu nơi này là đào thanh sơn nhìn trước mắt hoa cả mắt xe thể thao tiếp tục n ộ n g nơi này là bán xe thể thao địa phương yêu thích cái nào một khoản mộ dung thanh thanh hỏi đào thanh sơn này mới phản ứng được lập tức lắc đầu nói không không ta không nên ngươi mua cho ta xe mộ dung thanh thanh hơi nhúng mày vậy ngươi muốn bại bởi quý minh dương sao đào thanh sơn ngẩn người nhưng là không cần nhưng là ngươi căn bản không cần thiết đối mặt quý minh dương tự t ì ta liền sau l ư n g ngươi ta nắm giữ tất cả chính là ngươi nắm giữ tất cả không không này quá kỳ quái đào thanh sơn mau mau lắc đầu mộ dung thanh thanh nhìn đào thanh sơn một chút nhàn nhạt nói đào thanh sơn ngươi sẽ không phải cho rằng ta yêu thích ngươi cho nên muốn giúp ngươi chứ ngươi cả nghĩ quá rồi ta chỉ là không muốn bị một cái nào đó nhu nhược tự ti lại ngu xuẩn ngu ngốc phá hủy nhi t ử hạnh phúc gia đình ha ha ha quả nhiên là như vậy đào thanh sơn gãi đầu một cái vẻ mặt rất lúng túng hảo đừng nói nhảm ta cảm thấy không bao lâu nữa quý minh dương nên tìm tới cửa không lượng h ả o xe sung bể ngoài không thể được quý minh dương này người miệng tranh chua chớ bị hắn xem thường chọn một chiếc đi mộ dung thanh thanh lại nói đào thanh sơn bị mộ dung thanh thanh dăm ba câu rực dây đầu góc nóng lên chọn lượng bù gạ tỷ vậy dần hắn đúng là đầu góc t ỏ a nhiệt phải biết hắn tuyển chiếc xe này giá thị trường nhưng là vượt quá hai mươi lăm triệu hắn làm cả đời tài xế xe taxi đều không nhất định mua được bốn cái xăm l ố t xe nhưng mộ dung thanh thanh con mắt không nháy mắt quẹt thẻ đem tiền thanh toán mộ dung thanh thanh phó xong tiền lại khiến người ta sự tình bộ phát tới một hạng nhân sự nhận lệnh đào t h a n h sơn nhảy một cái trở thành mộ dung thanh thanh dưới cờ hoa hướng dương quỹ hội phó tổng tài đào sư phụ ở ngăn ngắn không tới trong vòng hai canh giờ hoàn thành nhân sinh hoa lệ chuyển biến đem bù gạ tì lái về hắc mân nhà trọ sau đào thanh sơn toàn bộ người còn ở vào mộng bức trạng thái mà hắc mân nhà trọ người nhìn thấy này lượng hơn hai mươi triệu siêu cấp xe thể thao cũng là một mặt mộng bức cuối cùng hay vẫn là loãng o á n trước tiên phản ứng lại thúc thúc ngươi xe này từ đâu tới t ô n đ o á n đ o á n vây quanh bủ gạ tì kiếm l ợ i vài rào cản sau đó hưng p h ấ n nói đào thanh sơn gãi đầu một cái mới vừa mua ta sát xe này rơi xuống đất sắp tới ba mươi triệu đi lái xe taxi như thế kiếm tiền ta hiện tại là hoa hướng dương quỹ hội phó tổng tài đào thanh sơn đạo mọi người nguyên bản nhìn thấy đào thanh sơn trở lại một mặt khai tâm dương thục lan mỉm cười dần dần biến mất rồi nàng không nói gì xoay người về đến trong phòng mọi người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau cũng không biết nên nói cái gì đào thanh sơn mau mau xuống xe đuổi tới trong phòng tôn loãn loãn cũng muốn đến trong phòng xuyên nhưng bị hạ tỉnh trực tiếp kéo ra ngoài trong phòng thục lan ngươi đừng nóng giận ngươi nghe ta nói đào thanh sơn mở miệng nói dương thục lan hướng về trên ghế xạ lồng ngồi xuống được nói đi đào thanh sơn cân nhắc một chút ngôn ngữ sau đó đem sự tình nói dưới dương thục lan nghe xong tức giận nói đào thanh sơn ngươi là chư a ngươi thả rằng nghe nữ nhân khác hốt dù ngươi cũng không muốn tin tưởng thê tử của ngươi a là không sai ta cùng quý minh dương là giao du quá nhưng vậy thì như thế nào ta hiện tại là thê tử của ngươi ta yêu người là ngươi nàng dương một chút lại nói bất quá có một chút mộ dung thanh thanh nói không sai quý minh dương này người s ắ c thực miệng tranh chua nếu như hắn biết ngươi là một cái tài xế xe taxi nhất định sẽ ác nói đối mặt dương thục lan xoa xoa đầu ta cũng không muốn nhượng ta trượng phu bị người x ỉ nhục nhưng ta cũng không muốn để cho ta trượng phu được nữ nhân khác c â n huệ có hay không vẹn toàn đôi bên biện pháp đào thanh sơn một mặt một b ư ớ c quên đi hỏi ngươi cũng là hỏi không dương thục lan thầm nghĩ chốc lát cũng không nghĩ tới biện pháp gì không thể làm gì khác hơn là tạm thời coi như thôi nàng ngẩng đầu xem xét nhìn ngoại diện trước kia bủ gạ tỉ vậy dần trong lòng thầm nghĩ mộ dung thanh thanh ngươi đến cùng mấy cái y tứ là thật sự như ngươi nói không muốn để cho quý minh dương phá hoại chúng ta gia đình mới ra tay giúp đỡ thanh sơn hay vẫn là có cái khác mục đích dương thục lan ánh mắt lại rơi xuống đào thanh sơn trên người mộ dung thanh thanh năm đó say rượu cùng thanh sơn phát sinh quan hệ hậu sinh dưới đào bảo này đều là một hồi bất ngờ cũng chưa từng nghe nói mộ dung thanh thanh yêu thích thanh sơn hay là nàng là chân tâm giúp chúng ta t r ạ n g vạng thời điểm đào bảo một mặt huệ phải trở lại nhìn thấy cửa biệt thự dừng một chiếc bủ g ạ tì vậy dần lông mày liền c a o lên đến hai ba ngàn vạn siêu chạy như thế cường hào khẳng định là cái kia quý minh dương người bình thường có thể không trả nổi tiền này bà nội đến thật là nhanh thế nhưng lão tử là sẽ không đem mụ mụ cùng t ỷ t ỷ đưa cho ngươi ánh mắt lại nhìn bù gạ ti một chút lại càng không sảng khoái bốn phía xem xét nhìn không ai nhìn thấy đao bảo từ phụ cận tìm một cái mũi nhọn trạng hòn đá đem bốn cái xăm lốp xe toàn bộ cho chọc thùng làm xong tất cả những thứ này bảo ca đứng dậy vỗ tay một cái tâm tình sảng khoái vô cùng sau đó khẽ hát tiến vào biệt thự trên đường đi gặp cao nghiên đào bảo ngươi tại sao trở về muộn như vậy cao nghiên đạo tìm ta ba a ai không tìm ta hiện tại càng ngày càng xem không hiểu cha ta ta bản nhớ hắn hội đi đông hải viện mồ côi kết quả cũng không có đào bảo dừng một chút lại nói lúc đi quá vội vàng điện thoại di động không mang cũng không thông báo các người liền vẫn tìm vẫn tìm kết quả tìm tới trời tối cũng không tìm được bởi vì buổi tối còn ước hẹn ta c h ư a hết trở lại cao nghiên vi hãn ngươi mượn điện thoại di động gọi điện thoại hỏi một chút ta vạn nhất thúc thúc trải qua trở lại cơ chứ đào bảo cơ cơ tay ngươi không biết cha ta ta cái này cha đẻ bản lĩnh không có tính khi đúng là quật cực kỳ mặt mũi so với mệnh đều trọng yếu như chuyện như vậy ngươi không mời hắn trở lại hắn là tuyệt đối sẽ không chủ động trở lại rất phiền phức một cái cha chương năm trăm sáu mươi bảy các ngươi thực sự là hai cha con đào bảo vừa dứt lời phòng khách môn liền mở ra đào thanh sơn mặt sạm lại đi ra đào bảo ngươi nói ai phiền phức đào bảo đối với đào thanh sơn xuất hiện tương đương kinh ngạc nay không khoa học nha ta nói ba ngươi ra mặt lúc nào cũng như thế d ậ y lan dương thục lan cười cười nói hảo phụ tử các ngươi hai cũng đừng đấu võ mồm nhân ra như mộng người một nhà còn đang đợi chúng ta đây ô đào bảo xem xét nhìn lại nói loan loan trước kia cờ cờ xe ngồi không được nhiều người như vậy a vân hy t ỷ vẫn còn chứ ta cùng với nàng mượn xe đào thanh sơn khoát tay háo một cái không cần ta có xe ta đi ta nói nhiều mà ngươi sẽ không là lái xe từ tuyết thành tới được chứ đây chính là hảo hai n g h n km lộ chính a không phải ngươi đưa xe của hắn mới vừa mua hạ tinh đạo đào bảo một mặt ngờ vực cha đây là v ẽ sổ số trúng thưởng hay vẫn là năm triệu giải thưởng lớn không phải vậy không đạo lý đổi xe mới a nhìn dáng dấp là so với mình đưa hắn lên q u n mờ cờ cờ quý é sợ chí ít là năm mươi vạn xe cha cha có thể a cha sau đó người nhà họ đào xuất biệt thự ba xe của ngươi đâu đào bảo đạo đào thanh sơn chỉ vào chiếc kia bủ gạ t ì vẩy dần nói nặng đào bảo ha ha ha ba ngươi lúc nào học được đùa giỡn ngươi biết xe này bao nhiêu tiền không tiện nghi nhất này khoản rơi xuống đất cũng chí ít ba mươi triệu lên bốn cái xăm lốp xe tất cả đều là mét theo lâm vì nó đặc chế xăm lốp xe mỗi lần cái xăm lốp xe đều là một chiếc con mở cờ cờ ngươi trong bao tiền này điểm bạc vụn gần như năng lực mua cái chuyển xe kính đi có người cho hắn mua dương thục lan đạo ngữ khí một chút bất mãn đào bảo chừng mắt nhìn trong nháy mắt liền rõ ràng hắn một mặt xem thường không phải n g ư ờ i đó là ánh mắt gì ta nhưng là cha ngươi ngươi dám như thế khinh bị ta đào thanh s ơ n nộ c h u y è n cua t ô i lốt nét này làm sao thấy được ta là ở khinh bỉ ta rõ ràng là ở kính ngưỡng chào ngài đi n h ư ợ n g nữ nhân mua cho mình xe việc này ta có thể làm không được vừa dứt lời tình bảo bảo tức giận trị giá trong nháy mắt đầy nàng ngoài cười nhưng trong không cười nhìn đào bảo đào bảo ngươi thật không ngại nói sao đến nói cho ba mẹ ngươi trước kia luôn còn mở cờ cờ là ai mua khắc khắc đào bảo trực tiếp sang n à y l i ề n lung túng chiếc kiên quần xe là nhân ra hạ tuyết phó thủ phó dương thục lan hiếu kỳ nói chuyện gì xảy ra không phải đào bảo hóa đơn trúng thưởng mua sao hóa đơn trúng thưởng là thật sự thế nhưng đào bảo cùng hạ tuyết cộng đồng trong thưởng thuế sau mười sáu vạn hai người nhất nhân tám vạn tám vạn khối không đủ xe thủ phó sau đó hạ tuyết đem nàng này tám vạn mượn cho đào bảo sau đó cho vay thời điểm đào bảo ngân hàng lưu thủy không được hạ tuyết lại dùng thẻ ngân hàng của mình xin cho vay đại khái tình huống chính là như vậy bởi vì là hạ tuyết thải đến khoản xe hiện tại còn đăng ký ở hạ tuyết danh nghĩa đây dương thục lan này không tương đương ở hạ tuyết cho đào bảo mua xe sao đào bảo tỏ rõ vẻ lúng túng khắc khắc mẹ ta tình huống này theo ta bà không giống nhau không sai xe tiền phần lớn là hạ tuyết nắm xe hiện tại còn đăng ký ở hạ tuyết danh nghĩa thế nhưng thế nhưng cho vay là ta trả lại nhà hơn nữa hạ tuyết tiền ta cũng trả lại nàng đào thanh sơn lập tức nói đào bảo ngươi đừng xả nhiều như vậy vô dụng ngươi chính là n h ư ợ n g nữ nhân mua cho ngươi xe đây là thiết sự thực dương thục lan thở dài một mặt không nói gì các ngươi thực sự là hai cha con đào lưu ly tựa hồ biết chính mình phạm lỗi lầm tương đương khác thường rất tiến tĩnh cũng không dám nói chuyện hạ tuyết cười g i à n xếp hảo chúng ta nhanh lên một chút đi thôi đừng làm cho ngộng tỷ bọn hắn sốt ruột chờ dương thục lan gật g ủ a đang lúc này đào thanh sơn đột nhiên mất khống chế gọi dương thục lan sợ hết hồn vội vàng nói làm sao luân xăm lốp xe đào thanh sơn chỉ vào bủ gạ tì xăm lốp xe nói năng lộn xộn nói xăm lốp xe bị người đâm thủng mọi người lập tức vây lại chuyện này hạ tình một mặt tức giận này ai làm chuyện thất đ ứ c ca vẫn không lên tiếng đào lưu ly li đột nhiên yếu ớt nói cái này hảo như rất đắt chứ đâu chỉ là quý a một cái xăm lốp xe chính là một chiếc luân mở cờ cờ hạ tình đạo bảo ca bộ mặt bắp thịt đều ở co giật chính là này a i thất đức như vậy a bảo ca nhắm mắt nói lúc này đào thanh sơn cuối cùng từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần này đây rốt cuộc cái nào tên khôn kiếp làm ra đào thanh sơn tức giận a hắn định dùng xe này ở quý minh dương đến thời điểm chống đỡ giữ thể diện sau đó lại đem xe trả lại mộ dung thanh thanh này dù sao cũng là mấy chục triệu đồ vật hắn có thể hưởng không được lại nói xe vật này còn không giống với nhà nhà mua thả ở nơi đó mặc kệ đều được nhưng xe cũng phải cần bảo dưỡng đào sư phụ lên mạng tra xét loại xe này từ một năm bảo dưỡng phí đều mấy trăm ngàn hắn đào thanh sơn đập nổi bán sắt liền bảo dưỡng phí đều không trả nổi giờ có khỏe không lúc này mới một buổi t r ư a công phu bốn cái xăm lốp xe liền bị người đâm thủng chính mình cũng không thể trả lại mộ d u n g thanh thanh bốn cái bay hơi xăm lốp xe đi nhưng là phải thay đổi xăm lốp xe tiền này đào thanh sơn càng nghĩ càng tan vỡ khốn nạn đúng rồi quản chế nơi này có quản chế sao đào thanh sơn nhớ tới cái gì vội vàng nói hạ tinh lắc đầu một cái không có vân hy tỉ không có ở biệt thự ngoại an hành trang quản chế hán mẹ đến cùng tên khốn kiếp kia làm ra đào sư phụ tức giận trực tiếp bạo thô miệng bảo ca khỏe miệng kéo kéo không lên tiếng cảm giác là lạ lúc này vân hy từ biệt thự trong đi ra nàng nhìn một chút sau đó nói lái xe của ta đi thôi đ ừ n g chậm dự tiệc c o n này xăm l ố t xe trên bảo hiểm sao đào thanh sơn lắc đầu một cái này ra bốn s điếm bảo hiểm rất đắt ta chỉ mua dao cường hiểm dao cường hiểm nhiều nhất bồi hai nghìn này bốn cái xăm lốp xe chí ít một trăm năm mươi vạn cất bước vân hy hơi trầm ngâm sau đó nói các ngươi trước tiên đi dự tiệc đi chuyện này phát sinh ở chúng ta miệng ta cũng có phần trách nhiệm ta tận lực tìm ra người gây ra họa nhượng hắn đến bồi thường đào thanh sơn nắm đấm nắm chặt được mau chóng tìm tới tên khốn kiếp kia nhượng hắn đền không tiền đền liền đem hắn bán được mỏ than đá đào môi đào sư phụ đúng là khí học rồi bảo ca run l ờ i bẩy khắc khắc ta ta đi mở xe đào bảo mau mau tránh đi không ít sau hắn cầm lái vân hy này chiếc mẹ xe đét xe xuất đến rồi đào ra mấy cái người lần lượt ngồi lên xe đào bảo cùng vân hy các nàng cáo biệt sau liền lái xe lý khai khi mọi người chạy tới quán cơm thời điểm cung ra người đã kinh ở phòng r i ê n g chở xin lỗi xin lỗi đào bảo vội và nói g n xảy ra chút tiểu tình hình làm lỡ chút thời gian cung như mộng cười cười không có chuyện gì nàng dưng một chút lại nói làm sao không có sao chứ không có chuyện gì cung như n g n g ậ t ngủ không có chuyện gì là tốt rồi cung y y thì trải qua phi chạy vội tới ba ba cung như mộng bảo hãn gõ xuống cung y y lìa đầu tức giận nói không nên ăn bất nguyên vật liệu là bảo ba ba không phải ba ba y y không phục mẹ ta hỏi ngươi Ta rõ ràng gọi cung y y như i mộng đạo cung y y tiểu thân thể ưỡn g một cái cùng lý bảo ba ba cùng ba ba cũng là cùng một người ta cảm thấy gọi ba ba khá là thân thiết có vấn đề sao cung như mộng hảo như không tật xấu chương năm trăm sáu mươi tám chỗ kia có độc cung y y lời này đem dương thục lan nhạc nàng ôm lấy cung y y y khẽ cười nói yi y thông minh như vậy vừa nhìn chính là theo mẹ của nàng cung như mộng v â y v â y tay ta mới không có nàng n ị c h ngậm như vậy đây nàng cái này gọi là quỷ biện lúc này cung phụ cùng cung mẫu cũng chạm tuy rằng trải qua nghe như mẫu nói rồi đào bảo mụ mụ là cái đại mỹ nhân thế nhưng gặp mặt hay vẫn là rất giật mình à cảm giác so với những cái được gọi là bất lao nữ minh tinh s i n h đẹp hơn có khí chết cung mẫu mỉm cười nói dương thục lan cười cười ngài nói quá khuyết đại muốn nói khí chất ta cảm thấy chư vị ở đây không ai năng lực hơn được ngài đi từ ta tiến vào này căn phòng nhỏ ta liền từ trên người ngài nghe thấy được nồng đậm thư hương khí c u n g như mộng cười cười mẹ a di hai người các ngươi liền không nên hốt hoa ngược lại đều là phi thường nữ nhân ưu tú là được rồi dương thục lan cười cười như mộng đứa nhỏ này chính là sẽ nói cung mẫu tắc cười nói cũng là chỉ là một cái miệng làm sự tình có thể không cho người b ấ t lo nang dưng một chút ánh mắt rơi xuống đào lưu ly trên người này nơi chính là đào bảo thê tử hạ tình đi thực sự là đẹp đẽ hay cùng từ họa lý xuất đến như thế nếu như bình thường lưu ly không chừng đầu góc nóng lên liền nhận lãnh bất quá ngày hôm nay nàng mới vừa phạm vào sai lầm lớn vẫn sợ đào bảo trách cứ nàng vì lẽ đó tương đương thành thật a di không phải ta gọi đào lưu ly là đào bảo tỉ tỉ đào lưu ly đem hạ tình lôi lại đây nói đây mới là đào bảo lão bà cung mẫu tương đương lung túng nha cái này thật là có điểm lúng t ú n g xin lỗi xin lỗi hạ tình cười cười nói không có chuyện gì cung mẫu thu thập xong tâm tình ánh mắt lần thứ hai rơi xuống hạ tình trên người không ít sau đột nhiên k h ẽ thở dài nói không trách như mộng nói đào bảo là không thể làm c u n g già con rể có xinh đẹp như vậy người vợ ai còn có cái khác tâm tư a hạ tình cười cười nam nhân khác hay là không có nhưng đào bảo liền không nhất định hán tâm đại bảo ca có chút ngượng ngùng hắn ho khan hai tiếng nói đại gia đều đừng đứng tất cả ngồi xuống đi mọi người ngồi xuống sau đó hàn huyên một phen liền tiến vào đ ề tài chính cái kia đào bảo mụ mụ chính là nhượng y y ý ỉ nhận cho đào bảo làm con gái nuôi các ngươi cảm thấy thế nào cung mẫu mở miệng nói dương thục lan cười cười nếu như chúng ta không đồng ý thì sẽ không đến đông hải cung mẫu thở phào nhẹ nhõm vậy thì tốt nàng quay đầu nhìn y y y, lại nói nhắc tới cũng kỳ quái chưa từng có một người đàn ông nhượng Ý y y như thế ỷ lại nàng ông ngoại như vậy thương nàng cũng không được khả năng y y cùng đảo bảo thật sự rất hữu duyên phân đi. dương thục lan thầm nghĩ thân phụ nữ năng lực không duyên phận sao bất quá nàng cũng không có nói ra đến đây là nàng cũng không có nói ra đến đây là nàng cũng như mộng cùng hạ tình ba người trong lúc đó bí mật bữa này nhận thân tiệc mừng là ở một cái khá là sung sướng bầu không khí dưới kết thúc bất quá làm bữa này tiệc tối vai nữ chính ý ý đồng học biểu thị không vui bởi vì nàng trải qua không ngừng cố gắng ba tấc không nát cái lười hỏa lực toàn mở nhưng cuối cùng vẫn là không có thể nói phục cung như mộng làm cho nàng gọi đào bảo ba ba ý ý đồng học sau này chỉ có thể tiếp tục gọi bảo ba ba lâm phân lúc khi khác cung mẫu lại mở miệng nói thục lan các ngươi tới một chuyến đông hải cũng không dễ dàng ngay khi đông hải sống thêm mấy ngày đi chúng ta ngày mai đi hoan nhạc cốc chơi đào bảo vừa nghe hoan nhạc cốc liền đau đầu nay hạt dưa địa phương đi mấy lần x u ấ t mấy lần sự tình lần thứ nhất đi hoan nhạc cốc đụng tới tôn p h ạ m bạn gái trước quá trớn lần thứ hai đi hoan nhạc cốc lại đụng tới mộng tỷ cái kia bạn học thời đại học triệu lâm hắn hảo như là dự định thu mua hoan nhạc cốc đ à o bảo khó chịu là bởi vì cái kia triệu lâm rõ ràng là đang đeo đuổi cung như mộng chỗ kia có độc bất quá dương thục lan đúng là có vẻ hứng thú r ặ n r à o có thể à ta đã sớm nghe nói đông hải hoan nhạc cốc có đông phương đít ni danh sưng đã sớm muốn tới xem một chút vậy được liền quyết định như thế khắc khắc cái kia ta ngày mai còn muốn trên đào bảo là thật sự không muốn lại đi hoan nhạc cốc nhưng hắn từ chối còn không nói ra liền bị hạ tình đánh gãy ba mẹ thật vất vả đến đông hải ngươi liền cẩn thận bồi cùng bọn họ đi mộng tỷ nhất định sẽ thả ngươi giả hạ tình đạo cũng như mộng cũng là cười cười nói có thể ta ngày mai thả ngươi giả nói đều nói đến đ â y mức đào bảo cũng không cách nào cự tuyển nữa được vậy chúng ta ngày mai sẽ đi hoan nhạc cốc lại đơn giản hàn huyên một phen hai nhà người liền tách ra mẹ các ngươi không cần trụ khách sạn ta ngủ phòng khách ngươi cùng ba trụ đến ta này ốc là được đào bảo vừa lái xe vừa nói ngươi tỷ đâu ta cũng có thể ngủ phòng khách s o f a không liên quan ta không ngại lưu ly lập tức nói hạ tình mặt hơi đen nữ nhân này thành thật một buổi trưa lại bắt đầu hả hê dương thục lan cũng là trận tròn mắt đừng để người ta chế dê ư c chính là chính là hạ tình lập tức nói không phải vậy nhượng lưu ly tỷ cùng hạ tuyết ngủ phòng ta ta cùng đào bảo ngủ phòng khách vậy cũng không được dương thục lan nói ngươi muốn chú ý thân thể ha ha ha hả đào bảo quay đầu nhìn hạ tình tình tình làm sao không cái gì ngươi chuyên tâm lái xe đi ồ đào bảo cũng không nghĩ nhiều cuối cùng dương thục lan cùng đào thanh sơn hay vẫn là trụ đến khách sạn đào lưu ly tắt theo hạ tình cùng đào bảo về đến h ắ c mân nhà trọ v ú gạ tỳ như trước bại liệt ở hắc mân nhà trọ cửa lớn đào bảo nhìn khô quát xẹp bốn cái xăm lốp xe có d u n g khí chứng chứng l ư u thương bất quá mặt khác hai người phụ nữ sự chú ý cũng không có ở trên xe diện này ta nói đào lưu ly ngươi có thể hay không có chút c h i n h tiết hạ tình mặt s ạ m lại đạo ta làm sao không nên kéo ta lão công cánh tay còn một mặt vô tội hỏi ngược lại ta làm sao hạ tình nộ trời tối như vậy vạn nhất có quỷ sao làm nhân ra sợ sệt mà hạ tình song quyền nắm chặt có chút phát điên n g ư ơ i sợ sệt cái g i ắ m đào lưu ly li, ta nhưng là biết đến ngươi từng ở thâm sơn nghĩa địa đợi hai ngày tam dạng ta vậy là không có phương hướng cảm bị vây ở trong ngọn núi sở dĩ ở tại nghĩa địa là bởi vì thanh minh vừa qua khỏi nghĩa địa lý có cấm phẩm có đồ ăn đào lưu ly li đạo hạ tình n g ư ơ i so với ta tưởng tượng còn còn lớn m ặ t hơn tế tự c ố n g phẩm ngươi cũng dám ăn yên tâm hảo bất kể là loại thịt hay vẫn là hoa quả đều là rất sạch sẽ hạ tinh phát điên vấn đề không ở nơi này được rồi hả đào lưu ly li mở to mắt to trứng mắt nhìn này vấn đề ở đâu hạ tinh nhìn lưu ly li một chút nội tâm thở dài ngóc bẩm sinh trạng thái đào lưu ly li hoàn toàn không có cách nào câu thông còn không bằng hắc hóa trạng thái đào lưu ly li hảo câu thông tinh bảo bảo quyết định không tái thảo luận cái đề tài này nàng xem xét một chút kéo lên đào bảo một cái khác cánh tay ba người đồng thời về đến hát mân nhà trọ mới vừa về đến phòng khách t ô n đ o á n đ o á n liền một mặt ngưng trọng nói chúng ta tìm tới đâm thủng xăm lốp xe hung thủ rồi chương năm trăm sáu mươi chín toàn vũ trụ nam nhân ta liền phục ngươi bảo ca trong lòng hơi hồi hộp một chút ta sát không hổ là vân hy tỷ ă n cái cơm tối công phu cũng đã phá án rồi như vậy tiếp đó này hơn một triệu đổi xăm lốp xe phí đào bảo ra đầu đều ở tê dại vào lúc này hắn đặc biệt năng lực lĩnh hội ngân hàng những cái kia thủ quỹ tâm tình mỗi ngày bảo vệ thành đống mao ra ra chính là không thể hoa loại tâm tình này đại khái rất là xoắn suýt đi xuất nạp cũng là một phần khổ cực nghề nghiệp a lúc này tôn loan loan lại nói hiền phạm các ngươi tuyệt đối không nghĩ tới hạ tình trận tròn mắt đạt được đừng thừa nước đục thả câu nói nhanh một chút là ai quý lễ ngươi không nghe lầm chính là yên kinh tứ thiếu một trong quý lễ tôn loan loan đạo đ à o bảo một mặt một b ư ớ c hạ tình tắc giật mình nói không thể nào thật sự tôn loan loan nuốt ngụm nước bọn lại nói vì cha tìm hiểm phạm vân hy tỉ điều tra xế chiều hôm nay video bởi vì bên ngoài biệt thự cũng không có lắp đặt quản chế vì lẽ đó máy thu hình không có vỗ tới hiểm phạm gây án bất quá bên trong biệt thự một cái máy thu hình vừa vặn vỗ tới quý lệ ở chúng ta biệt thự xung quanh lén lén lút lút rõ ràng không có ý tốt xế chiều hôm nay đi tới chúng ta h ắ c mân nhà trọ phụ cận nhân vật khả nghi chỉ có quý lễ một cái ngươi nói không phải hắn sẽ là ai Này! thật là không có nghĩ đến đường đường yên kinh tứ thiếu dĩ nhiên hội làm như thế lào sự tình hạ tình đạo bảo ca trừng mắt nhìn ồ bảo ca ngươi thấy thế nào t ô n l o á n g o á n lại nhìn đào bảo đạo đào bảo lắc lắc đầu thở dài một hơi ai thực sự là biết người biết mặt nhưng không biết lòng a này quý lễ nhìn từ bề ngoài phong độ phiên thiên hào hoa phong nhã không nghĩ tới dĩ nhiên làm loại này ác tha sự tình ai cảm giác đều không cách nào tín nhiệm người lúc này vân hy từ trên lầu đi xuống còn có một chuyện ta không nói cho n a n n a n vân hy đạo hả cái gì biệt thự trong còn có một cái máy thu hình vừa vặn vỗ tới đâm xăm lốp xe hiềm phạm cao thanh nha vân hy đạo khắc khắc đào bảo trực tiếp sang tôi n a n n a n cùng hạ tình một mặt ngờ vực nhìn đào bảo người kích động cái gì bởi vì đâm thủng xăm lốp xe hung thủ chính là hắn chúng ta số sáu phòng khách trọ đào bảo tiên sinh vân hy đạo hạ tình tôi l o á n g bảo ca hiện ở trong lòng chỉ có một cái hô hoán n h ư ợ n g ta ẩn hình đi nhưng mà thượng đế đóng cửa lại không nghe được bảo ca hô hoán đào bảo hạ tình sau khi lấy lại tinh thần mặt sạm lại ngươi đến cùng là đang làm bao là hiềm nhiều tiền sao không phải tình tình ngươi nghe ta giải thích ta nào có biết đó là cha xe a ta cho rằng là cái kia quý minh dương xe hạ tình nộ n g ư ơ i nào tàn sao lẽ nào chỉ có quý minh dương mở nổi bù gạ t ỷ vậy dần http net người vợ ta sai rồi ta náo t à n đào bảo vội vàng nói hô hạ tình hít sâu sau đó mới lại nói theo ta xin lỗi có tác dụng chó gì à? xe làm sao bây giờ bốn cái xăm lốp xe đổi lại hơn một triệu chúng ta đến cái nào làm tiền này ta hội nghĩ biện pháp À à, thực sự là khí chết ta rồi mặc kệ ngươi hạ tình nói xong thở phì phò đi lên lầu t ô n loan loan sượt đến đào bảo trên người từ trên xuống dưới đánh giá đào bảo làm làm gì đào bảo bị loan em gái xem tâm hoảng t ô n loan loan đưa tay kéo kéo đào bảo ra mặt nói bảo ca ngươi này ra mặt là làm sao luyện ra ta cảm thấy coi như thái thượng lão quân lò luyện đan đều luyện không thay đổi ngươi này ra mặt chứ là ngươi nói quý lễ làm ra lại không phải ta cố ý v u van đào bảo ngụy biện nói cha cha chuyện đến nước này có năng lực năng như vậy lẽ vậy t h khí hùng phản nhân, ẳ n Này toàn vũ trụ nam g bác. trụ ta vũ l i ề nhoáng p ụ c ngươi. n Tô nhoán nhoáng tay cái lên. Vân、Hy、Bạch Tô n nhoán nói, một chút, ư ơ i cười ũ cũng n đừng nói đào bảo ra mặt dày, chính mình năng g đào tái dày, bảo ra ra mặt mặt t lực n thành. nhoán nhoán g Tô c ư ờ hì hì một cái kéo lại đào bảo cánh tay nói bảo ca ngươi nói hai chúng ta nếu như sinh đứa bé có thể hay không là trên thế giới da mặt dày nhất bảo bảo đ à o bảo khỏe miệng kéo kéo liền hướng về phía khả năng này ta cũng sẽ không cùng ngươi sinh con Ô ô, vân hy tỉ bảo ca ghét bỏ ta tôn l o á n l o á n chạy đến vân hy nơi đó làm lũng đi tới vân hy thở dài l o á n l o á n ngươi đừng nghịch vẫn để cho đào bảo đồng học suy nghĩ thật kỹ làm sao điền này hơn một triệu h ố đi vân hy tỉ ngươi có tiền như vậy mượn cho đào bảo a tôn l o á n l o á n đạo dựa vào cái gì tiền của ta là gió to quát đến sao vân hy hỏi ngược lại lại nói ta với hắn không quen không biết tại sao phải giúp hắn pháp luật trên cái nào điều quy định chủ nhà trọ nhất định phải giúp khách trọ chùi đi sao này ngược lại cũng đúng là tôn oán oán gật ngủ vì lẽ đó tự cầu phúc đi vân hy nói xong đứng dậy rót c h é n trà chậm dãi huống lên lúc này nửa ngày không lên tiếng đào lưu ly li đột nhiên nói chuyện đến nước này chỉ có thể như vậy hả vân hy nhìn đào lưu ly li, thầm nghĩ nữ nhân này lại muốn làm cái gì nhưng thấy tỷ tỷ đại nhân mang theo kiên quyết vẻ mặt đem bàn tay đến trong quần áo sau đó đem văn n g ư ợ c lấy ra phóng tới đào bảo trên tay đào bảo đưa cái này bắt được bách hợp nhà trang w p tiến tới hành bán đấu giá đi vân hy cùng tô loãn loãn lúc đó liền xem choáng váng đào bảo cũng có chút ngộng đây chính là trong truyền thuyết nguyên vị nội ý đi còn mang theo nhiệt độ khắc khắc chính mình đang miên man suy nghĩ cái gì không ít sau vân hy phục hồi tinh thần lại tức giận nói đào lưu ly ngươi đừng t h ê m phiền ngươi vật này nhiều nhất cũng là trị giá mấy chục đồng tiền đối với đổi xăm lốp xe tiền căn bản là như mối bỏ biển cái này không thể nào nha trên lý thuyết hẳn là rất đắt mới đúng đã từng có một cái độc giả đồng ý xuất một triệu cùng gặp mặt ta đây đào lưu ly đạo người độc giả kia vong tên có phải là gọi không tao không thanh xuân vân hy hỏi lưu ly trừng mắt nhìn làm sao ngươi biết nặc chính là này vị tiểu thư ngươi hỏi nàng cầm được xuất một triệu sao vân hy đem tô loãng đoán, đoán đẩy lên đào lưu ly trước người lưu ly trừng mắt nhìn loan loan chính là không tao không thanh xuân t ô n loan loan cũng là vô cùng ngạc nhiên lưu ly tỷ lẽ nào chính là tác giả ngon miệng quả vải loan loan mặc dù biết đào lưu ly là cái tranh châm biếm ra nhưng cũng không biết lưu ly chính là nàng vẫn ước mơ hủ mạng giới mới lên cấp đại thần tranh châm biếm ra ngon miệng quả vải lưu ly gật gù Ô ô, thần tượng t ô n loan loan lập tức ôm lấy đào lưu ly lưu ly tỷ ngươi nhanh lên một chút nói cho ta vai nam chính cùng đệ đệ hắn đến cùng làm không cái này không thể nói rồi kịch thấu không tốt được rồi vậy n g ư ơ i n ă n g lực đem cái kia đáng ghét vai nữ chính biến thành người sống đời sống thực vật sao thực sự là nhân gia huynh đệ tương thân tương ái nàng dính líu vào để làm gì t ô n l o á n l o á n lại nói cái này ta suy nghĩ một chút hai người k h í thế ngất trời thảo luận lên mở lờ mạ vân hy cùng đào bảo liếc mắt nhìn nhau đều là không nói gì thở dài đi ra ngoài đi một chút đi vân hy đặt chén trà xuống mở miệng nói đào bảo gật ngủ hành sau đó hai người liền cùng rời đi hắc mân nhà trọ chương năm trăm bảy m vân hy hôn luyến người giám hộ đào bảo cùng vân hy dọc theo biệt thự trong tiểu khu khúc đường nhỏ chậm rãi đi tới ở hắc mân nhà trọ đại gia đều ở thời điểm hai người còn năng lực hảo hảo tán gẫu nhưng hai người một chỗ thời điểm phản nhưng không biết nói cái gì cuối cùng hay vẫn là vân hy thở dài nói cảm giác là lạ biệt ly liền không thể hảo hảo giao lưu sao ta kỳ thực là muốn khen ngươi đẹp đẽ tới nhưng có chút khó có thể mở miệng đào bảo đạo vân hy trận tròn mắt ta vốn là đẹp đẽ có cái gì khó lấy mở miệng lại không phải muốn theo ta lên giường ha ha ha đào bảo gãi đầu một cái vân hy như thế thẳng thắn đúng là nhượng đào bảo có chút tiểu lúng túng mặc kệ nói thế nào trước tiên chúc mừng ngươi đi lão bà trở lại còn biến hoa đẹp đẽ lại nhận một cái con gái có thê có nữ nam nhân tiểu hạnh phúc ngươi trải qua thực hiện vân hy đạo đào bảo không dám nhiều lời này xác thực là hắn tiểu hạnh phúc chỉ là hắn cái này tiểu hạnh phúc là xây dựng ở hy sinh vân hy hạnh phúc cơ sở trên nếu như lúc trước chính mình không có t r e o chọc vân hy nàng hay là thì sẽ không có thống khổ như vậy hồi ức nghĩ tới đây đào bảo trong lòng cũng cảm giác khó chịu tuy rằng có mở hậu cung giấc mơ tuy rằng từng làm ba năm thợ săn tiền thưởng tuy rằng hai tay nhiễm có máu nhưng đào bảo cũng không phải bá đạo tổng giám đốc loại hình nam quyền chủ nghĩa giả chính như cung như mộng đối với hắn đánh giá hắn kỳ thực là một cái nội tâm tương đương ôn nhu nam nhân sẽ không vì mình hạnh phúc mà tùy ý đạp lên hạnh phúc của người khác nếu như có tình huống như thế nội tâm hắn hội phi thường tự trách vân hy quay đầu nhìn đào bảo một chút cười cười hảo không cần lo lắng cho ta ta nhất định sẽ rất hạnh phúc ngươi cái gọi là hạnh phúc chính là gả cho quý lễ sao đào bảo nhàn nhạt nói vân hy nghiêng đầu qua một bên tay từ đường nhỏ cây thấp trên lấy xuống một mảnh lá cây nhàn nhạt nói ta đã điều tra quý lễ với hắn cha không giống hắn xác thực là một cái người đàn ông tốt đào bảo tâm tình đột nhiên có chút kích động ta thừa nhận quý lễ là một cái người đàn ông tốt nhưng là này cùng ngươi hạnh phúc không hề quan hệ người đàn ông tốt liền có thể cho ngươi hạnh phúc sao vân hy tâm tình cũng là đ ỗ n g nhiên có chút kích động nàng xoay người nhìn chằm chằm đào bảo con mắt vậy ngươi nói ta nên làm gì ta đại lời đã thả ra ngoài năm nay nhất định phải đem mình gả đi đi ngươi sẽ lấy ta sao đào bảo trừng mắt nhìn ý của ngươi là chỉ có ta mới có thể làm cho ngươi hạnh phúc sao vân hy cũng là chừng mắt nhìn thu hồi ánh mắt đừng tự ý giải thích ta ta không ý này nàng dừng một chút lại nhàn nhạt nói ngươi quản ngươi sự tình là tốt rồi không cần phải để ý đến ta sự tình đổi xăm lốp xe tiền nếu như thực sự chủ không tới ta cho ngươi không cần ta hội tự mình nghĩ biện pháp đào bảo bình tĩnh nói vân hy không nói nữa hai người lần thứ hai rơi vào trầm mặc một lát sau vân hy quay đầu nhìn đào bảo đột nhiên mở miệng nói chúng ta đến tột cùng tại sao muốn hô sinh hận r ồ i rõ ràng trải qua biệt ly nửa năm đối phương sự tình theo chúng ta hẳn là không hề liên quan mới lạ đào bảo ngẩng đầu nhìn tinh không nhàn nhạt nói đại khái là chúng ta trong lòng đều còn có lẫn nhau đi vân hy ngẩn người không ít sau nàng tâm tình bình tĩnh lại ánh mắt rơi xuống phía trước khả năng xác thực là bởi vì ta kinh nghiệm yêu đương ít không hiểu rất rõ nam nhân đối với cảm tình thái độ lẽ nào nam nhân tâm thật sự có thể chứa đựng hai cái thậm chí nhiều hơn nữ nhân sao hô đào bảo hít sâu sau đó phun ra một hơi cười n h ạ t cười người khác ta không rõ lắm trái tim của ta nhưng là rất lớn v â n hy bạch đào bảo một chút nói trắng ra đây chính là không chịu trách nhiệm cha nam ta đây không phủ nhận đào bảo dừng một chút lại nói thế nhưng ta cảm thấy nếu như như vậy có thể làm cho ta yêu thích nữ hài hạnh phúc ta tình nguyện đi làm một cái người người phỉ nổ cha nam vân hy thon dài lông mi vẩy một cái nhìn đào bảo ngươi cảm thấy như vậy hội có nữ hải hạnh phúc sao đào bảo ánh mắt kiên định nhìn vân hy bình tĩnh nói đúng thế vân hy nàng nguyên vốn là muốn chào phúng một phen nhưng thấy đào bảo ánh mắt kiên định vẻ mặt chăm chú một câu chào phúng cũng không nói ra chỉ là nói ngược lại ta không cho là như vậy đào bảo không lên tiếng không ít sau hắn đột nhiên nói vân hy tỉ ngươi nói ngươi xem nam nhân ánh mắt không cho phép đúng không là như vậy vân hy ngẩng đầu nhìn đào bảo ngươi có gì n g h ĩ không đào bảo lắc đầu một cái không h ắ n dừng một chút lại nói ta có một cái đề nghị hả ta nghĩ làm vân hy tỷ hôn luyến người giám hộ đào bảo mở miệng nói cái gì người giám hộ hôn luyến người giám hộ đào bảo lặp lại một lần vân hy xoa xoa đầu đây là danh từ mới sao ta xuất ngoại quá lâu tựa hồ có chút lạc đơn vị Ngươi tiên giải trước thích cho ta một tí, cho đào bảo đạo lần đầu tiên nghe nói còn có phương diện này người giám hộ rất bình thường xã hội đang phát triển nhất định sẽ đản sinh ra rất nhiều mới nghề nghiệp nha thực không dám dâu dếm ta hiện tại còn đảm nhiệm hạ tuyết hôn luyến người giám hộ đào bảo đạo a cảm giác có chút vô căn cứ đây hạ tuyết đến hiện tại đều không giao cho bạn trai nên không phải ngươi ở từ trong làm khó dễ chứ vân hy một mặt ngờ vực không thể nào đào bảo một mặt chính nghĩa ta rất công chính này ngươi cái này làm sao thu phí vân hy lại nói ồ đào bảo ngần người cái này còn năng lực thu phí ta làm sao không nghĩ tới đây bảo ca ho khan hai tiếng sau đó nói ngươi t ù y tiện cho vậy thì một trăm năm mươi vạn bao xuống người đi mãi cho đến ngươi giúp ta tìm tới như ý lan g quân vân hy đạo đào bảo không có lên tiếng hắn biết vân hy đây là ở biến đổi pháp cho mình đổi xăm lốp xe tiền làm sao chế ít sao vân hy lại nói không hơn nhiều mười lăm phẩy không không không ta liền phụ trách tới cùng đào bảo nhàn nhạt nói vân hy nhìn đào bảo một lát sau nàng thu hồi ánh mắt gật g ủ hành nói xong Nàng đào ư người a tay ra Hai sau trở thôi. trở mời Ừm. lại eo, lại nói, Hảo, trở về đi thôi. Hai người sau khi eo, Hảo, mân n hát h về về, trọ trải qua yên tĩnh lại. qua yên n g à là, Đào Đào i đi ý muốn Lưu chính cũng không có Ly bảo gian phòng, mà là đi tô noán noán gian phòng. đi nhoắn nhoắn mà là Đào tô Bảo về đến gian phòng của mình mở ra laptop cũng đổ bộ đến thợ săn thế giới trang ép điểm kích lựa chọn đưa vào tài khoản mật mã đồng tiến hành mắt tròng đen chứng thực sau đào bảo thành công đặt chân lên thợ săn thế giới trước đào bảo thợ săn tiền thưởng tài khoản vẫn bị phong cấm nhưng quang thời gian trước giang đảo hành trình hắn ở tham gia đình thẩm thời điểm hướng về tòa án đưa ra bỏ lệnh cấm tiền thưởng tài khoản khiếu nại cũng cuối cùng thu được quan tòa đồng ý ở đào bảo tiền thưởng trong chức mục tổng cộng nhận 67 đan hoàn thành 66 đan thất bại một đan khách hàng đánh giá 65 ngũ tinh khen ngợi hai cái một tinh kém bình chương 571, ngoài giá thu tư tưởng tra đào bảo tiền thưởng tài khoản id gọi du hồn đẳng cấp là l v 1 0 tiền thưởng tổng thu vào làm sáu vạn đô la mỹ xếp hạng 15.682 t ê n tuy nói là vạn tên sau đó nhưng bởi vì đây là thợ săn tiền thưởng lịch sử tổng thu vào xếp hạng đào bảo năng lực trên vào trước hai vạn tên trải qua rất lợi hại đương nhiên cùng xếp hạng thứ một trăm h thợ săn tiền thưởng so với đào bảo hay vẫn là t r ê n l ệ n h rất nhiều hiện nay xếp hạng thứ nhất trăm tên id kêu cờ cờ hãn tổng thu vào làm một tỷ bảy mươi triệu đô la mỹ còn làm cái gì kiếm lời nhiều như vậy vậy thì không được biết rồi thợ săn công ty đối với phương diện này tin tức đem không rất nghiêm đào bảo ở vào lúc này đổ bộ tiền thưởng trang ép mục đích rất rõ ràng chính là muốn tiếp nhận vụ kiếm tiền t h a n h thật mà nói này đổi xăm lốp xe tiền hắn coi như không nắm cũng không liên quan mộ dung thanh thanh cũng sẽ không tìm hắn muốn nhưng hắn cũng không muốn nợ mộ dung thanh thanh tiền lắc đầu một cái không nghĩ nhiều nữa đào bảo đem sự chú ý tập trung đến trang w p trên tiền thưởng trang web bố cục cùng đảo bảo v ậ tiền vong đ ạ khái giống nhau, không nhau, chép nhiên, những giống biết ai ai. Đương này sao đ u k h ô g phải đảo bảo sở quan tâm. Tiền thưởng â m Tiền t t r a nhiệm g tiền t ư ở n n g h vụ cũng chia làm rất nhiều loại như bảo đảm k h í t loại giáo dục loại khoa học kỹ thuật loại các loại đồng thời lại chia làm công khai loại cùng không phải công khai loại công khai loại tiền thưởng nhiệm vụ hết thể thợ săn tiền thưởng đều có thể nhìn thấy có thể trực tiếp đánh đan không phải công khai loại tiền thưởng nhiệm vụ liền cần thợ săn tiền thưởng trước tiên cùng cố chủ giao lưu cố chủ sau khi đồng ý mở ra đơn đặt hàng thợ săn tiền thưởng tiếp đan như thế một cái quy trình mặt khác rất nhiều tiền thưởng nhiệm vụ đều có quyền hạn hạn chế phần lớn sinh hoạt loại tiền thưởng nhiệm vụ đối với thợ săn tiền thưởng đẳng cấp yêu cầu đều là l ờ và không đây là không hạn chế treo giải thưởng mà khoa học kỹ thuật loại đặc thù loại tiền thưởng nhiệm vụ tắc đối với thợ săn tiền thưởng đẳng cấp yêu cầu hơi cao nói như vậy thợ săn tiền thưởng đều sẽ đi mình am hiểu loại hình lý đi tìm tiền thưởng nhiệm vụ như vậy nhiệm vụ tỷ lệ thành công cao khách hàng độ hài lòng cao chính mình tiền thưởng tài khoản đẳng cấp cũng là càng cao bất quá đào bảo không như thế làm hắn hiện tại khẩn thiết nhất không phải tăng lên tài khoản đẳng cấp mà là cần tiền gấp vì lẽ đó đào bảo trực tiếp lựa chọn án tiền thưởng giá cả đến sàng lọc điểm kích cái này tuyển hạng mặt giấy quét mới lập tức nhảy ra rất nhiều cái này khu giới nơi tiền thưởng nhiệm vụ trên căn bản đều là không phải công khai tiền thưởng nhiệm vụ vượt quá một triệu tiền thưởng nhiệm vụ liền rất ít công khai đương nhiên loại này treo giải thưởng tuy rằng không có cách nào đánh đan nhưng cố c h ủ hay vẫn là sẽ ở giới thiệu tóm tắt trên đối với tiền thưởng nhiệm vụ tiến hành một ít đơn giản trần thuật đao bảo từng cái từng cái điểm kích kiểm tra l i ê n phiên mười mấy tiền thưởng nhiệm vụ đều không phải rất lý tưởng duy nhất một cái cảm thấy hứng thú đặc biệt vô căn cứ là phú bà cầu tinh chuyện này thật lấy vì muốn tốt cho bảo ca lừa gà ta không chừng là lừa bán nhân khẩu tuy nói như vậy nhưng bảo ca dừng lại thời gian dài nhất hay vẫn là cái kia phú bà cầu tinh treo giải thưởng ai sẽ không có một cái đáng tin đến tiền nhanh treo giải thưởng sao hả đào bảo đột nhiên nhìn thấy gì ánh mắt của hắn rơi xuống máy vi tính mặt giấy trên đây là một cái quyền hạn yêu cầu làm lờ vờ chín ngoài giá thú tư tưởng tra nhiệm vụ đại khái chính là cố chủ hy vọng điều tra một người phụ nữ cùng người nam nhân nào có quan hệ mập mờ cũng chụp ảnh lấy chứng minh tuy rằng cái này tiền thưởng nhiệm vụ phân loại ở cái này từ loại hình lý nhưng cho tới cô chủ cùng hắn muốn điều tra nữ nhân đến cùng là quan hệ gì liền không được biết rồi những này đào bảo đều không thèm để ý hắn lưu ý chính là cái này treo giải thưởng kim ngạch hai triệu hơn nữa địa điểm chính là ở đông hải quan trọng nhất chính là đây là một cái công khai tiền thưởng nhiệm vụ không cần củng cố chủ tiến hành đàm phán chỉ cần tài khoản đ ẳ n g cấp đạt đến lờ vờ chín thợ săn tiền thưởng đều có thể đánh đan đào bảo quyết định thật nhanh lập tức điểm kích tiếp đan sau khi thành công Đào bảo liền năng lực năng nhìn tôi h ấ y văn nhu n thấy nữ nhân này bức ảnh thời điểm, đào bảo nhưng là ngần người. Nhu, nhu không sai chính là loan loan tỉ tỉ cô gái đẹp kia huấn luyện viên thể hình t ô nhu nhu vị cô chủ này cùng t ô nhu nhu đến cùng quan hệ gì đâu sẽ không phải là nàng ẩn hôn lão công loại hình chứ lại nhìn xuống đơn đặt hàng Cố chủ yêu cầu yêu ở t r o ngày vòng n g hoàn thành hạng này treo giải thưởng, vượt quá thời hạng, như treo này vượt giải qua kế h tính thực chất thành thất không Hơn chính mình thất nhiệm nhiều nhu nhu xem ra cũng không phải quá khó ứng phó thể ô công. tôi n Này liền nữa ngày cũng ứng ráng trong vòng 3 ngày, lẽ ra có thể ra tình báo của nàng、chứ? Ngày g có tức cái. cái có của chứ. một là đào làm à, quả, quá bảo lại lẽ bại. bại báo kia xem k ra ra ra vụ vẻ, rụ sẽ đào bảo hứng thú bừng bừng đi tới số hai cửa phòng go go môn không ít sau loan loan mắt buồn ngủ mông lung mở cửa phòng bảo ca có chuyện gì sao lúc này mới mới vừa ngủ điểm a thể dục buổi sáng không đào bảo cười cười nói cái gì thể dục buổi sáng a ngươi không biết sao thể dục buổi sáng có thể tăng cao lượng hô hấp đối với các ngươi tiếng lưu mà nói tầng thứ nhất muốn chính là cổ họng tầng thứ hai muốn chính là lượng hô hấp lượng hô hấp không cao một ít đ ư ờ n g kịch liệt cảm tình lời kịch liền không cách nào đạt đến lý tưởng hiệu quả há các thầy giáo cho chúng ta huấn luyện thời điểm cũng giảng quá cái này nhưng là tôi l o a n l o a n lại ngáp một cái nhưng là b u ồ n ngủ quá a ta nghĩ ngủ ta có ngươi tỉ mặt trái tình báo đào bảo đột nhiên nói san gì loan em gái ngay lập tức sẽ tỉnh táo cho ta một phút nói xong tôi l o a n l o a n trực tiếp đóng cửa lại sau một phút loan l o a n đúng giờ mở cửa phòng trải qua đổi đồ thể thao nàng làm một cái chạy bộ động tác đi đi cường thân kiện thể bảo vệ tổ quốc đào bảo vi hãn nhưng hắn không nói gì sau đó hai người s ấ n những người khác còn không rời giường liền l y khai hắc mân nhà trọ vừa rời đi hắc mân nhà trọ n o a n loan liền không thể chờ đợi được nữa nói nói mau nói mau ta tỉ có cái gì mặt trái tình báo đào bảo cười cười thế nhưng ngươi đến trước trả lời ta mấy vấn đề ngươi nói tô n o a n loan thúc giục ngươi tỉ kết hôn sao không có a n à y nàng có bạn trai chưa đào bảo lại hỏi n o a n loan ánh mắt bắt đầu ngờ vực ta nói đào bảo ngươi sẽ không phải coi trọng ta tỉ chứ nàng l ạ nhưng là a a ngươi không phải f a n bóng đ á sao không có chính là ta một người bạn đối với ngươi tỉ hảo như nhất kiến trung tình liền thác ta tới hỏi hỏi đào bảo mặt không biến sắc đạo loan em gái bĩu i môi bằng hữu ngươi thật không ánh mắt tìm phượng tỉ cũng không thể tìm ta tỉ a nàng dừng một chút lại nói ta không biết ta tỉ có hay không có bạn trai tỉ m ộ i chúng ta từ không giao lưu cái này ngươi có thể đi biện pháp nàng thì cá nhân ta mà nói phi thường hy vọng nàng có thể tìm tới bạn trai cha cha thực sự là một cái em gái ngoan a tôn loãn loãn khỏe miệng kéo kéo ha ha ha dừng một chút nàng lại nói hảo nhanh lên một chút nói với ta ta tỉ cái gì mặt trái tình báo ta đùa ngươi chơi đây chính là muốn cùng ngươi đồng thời thể dục buổi sáng chạy bộ đào bảo đạo tôn loãn loãn em gái hơi trầm mặc sau giận dữ đào bảo ngươi muốn chết đây có biết hay không nữ nhân nếu như giấc ngủ không đủ hội có nếp nhăn có tin ta hay không đem người cho đào bảo không tin chương năm trăm bảy mươi hai tại sao ta không được t ô n l o á n g o á n nhìn chằm chằm đào bảo nhìn một hồi sau đó nhẹ rên một tiếng không nói gì xoay người lại đào bảo t ắ t lại chậm chạy một hồi mới trở về hắc mân nhà trọ hạ tuyết trải qua ở nhà bếp làm cơm tiểu tuyết làm sao dậy sớm như thế a đào bảo thuận miệng hỏi há ngươi ngày hôm nay không phải muốn dẫn a di các nàng đi hoan nhạc cốc sao ta làm điểm bữa sáng người lái xe đi khách sạn đem thuốc thuốc cá gì kế đó ăn điểm tâm đi hạ tuyết đạo đào bảo cười cười luôn cảm thấy vẫn ở phiền phức tiểu tuyết ngươi hạ tuyết lắc đầu một cái không có ta cũng chỉ là tùy tiện làm các ngươi cơm ân hành ta đi đón các nàng vẫn hy chìa khóa xe còn ở trong tay chính mình đào bảo trực tiếp lái xe liền lý khai nửa giờ sau đào bảo mang theo dương thục lan cùng đ à o thanh sơn về đến hắc mân nhà trọ mà n à y hội hạ mân nhà trọ người hầu như đều lên. hầu h trọ đều tuyết chính ở hướng về trên bàn ăn bưng thức ăn tôn h o ã n n h o ã n cọ rửa xong xuôi xuất đến nhân tiện nói hạ tình ngươi nhìn một cái nhân ra hạ tuyết đây mới là hiển thê lương m g u ân huệ tức hạ tình một mặt lúng túng ta cũng có bang rửa chén được rồi rửa chén tôn h o ã n n h o ã n kéo âm ngươi thật không ngại nói sao dương thục lan cười cười nói đại gia đều là con n oan có sở trường riêng mà hạ tuyết tam h i ể u làm cơm liền phụ trách làm cơm tình tình am hiểu rửa chén liền phụ trách rửa chén phân công hợp tác rất tốt t ô n l o a n l o a n chừng mắt nhìn nghe a di ý của ngài là định đem hạ tỉnh cùng hạ tuyết đều thu rồi http khắc khắc dương thục lan trực tiếp sang nàng nhìn hạ tình một chút vội vàng nói không có ta chỉ là tùy việc mà xét hạ tình chừng t ô n l o a n l o a n một chút mà tuyết muội vẫn như cũ bình tĩnh như cũ dương thục lan sau đó cũng đến nhà bếp bang hạ tuyết mà đào thanh sơn t ắ c đi ra bên ngoài đau lòng hắn bủ gạ tì đi tới đào bảo đi tới tức giận nói loãn loãn lại nói hưu nói vợ ư n g liền đem ngươi bán được vùng trung đông cho người làm tiểu t h i ế t đi hừ t ô n loãn loãn hừ một tiếng chuyển qua mắt cũng không không có lý đào bảo hạ tình xem xét hai người một chút hả loãn loãn đào bảo làm sao t r e o cho ngươi hạ tình hiếu kỳ nói Ô ô, tình tình đào bảo muốn ta làm hắn tiểu tam mỗi ngày muốn ân ái ta một trăm lần t ô n h o á n n o á n bưng mắt đạo hạ tình trận tròn mắt thôi đi làm sao cũng không tới phiên ngươi đương tiểu tam á ngươi nhiều nhất xem như là tiểu thất tiểu tám lúc này vân hy từ phòng vệ sinh đi ra làm sao nhoan n o á n nói đào bảo làm cho nàng làm tiểu tam còn muốn mỗi ngày làm một trăm lần hạ tình đạo tuy rằng đào bảo hoa tâm lại phong lưu nhưng thật sự không nhìn ra hắn đối với ngươi có tình thú ngươi nếu như nói hắn muốn cùng cao nghiên lên giường ta tin vân hy đạo Là à. Làm mau các ngươi là muốn nói ta còn không có cao nghiên cái kêu bình ngực nữ có mị lực sao loãn loãn không vui ngươi nói bổn cung không như mê h y tỷ không như tuyết tỷ không bằng hạ tuyết thậm chí không bằng hạ tình bổn cung đều nhận nhưng bổn cung tuyệt đối không đồng ý chính mình liền cao nghiên cũng không sánh bằng nay cung ngực đại ngực tiểu không liên quan chủ yếu là nam nhân ở trên thân thể ngươi không tìm được tính hương phấn điểm vân hy đạo hạ tình tiếp lời đ ú n g loãn loãn ngươi không cách nào để cho nam nhân sản sinh một loại gọi nam tính hormone đồ v ợ t tôn loan loan phát điên nói cho cùng đến cùng là tại sao a ta ta vóc người này cũng không kém đi lộ thịt với các ngươi như thế nhiều tại sao ta không được cái này ta cũng không rõ lắm nam nhân có thể năng lực hiểu khá rõ hạ tinh đạo tôn loan loan vèo vèo chạy đến đào bảo bên người gãi đào bảo bộ ngực bảo ca ta đẹp không mỹ có cảm giác sao không l o a n l o a n lúc đó liền yên đến cùng làm bao lẽ nào là ngươi dê điểm hơi cao ta liêu không đủ đào bảo suy nghĩ một chút sau đó cười n h ạ t cười không phải vấn đề của ta là vấn đề của ngươi ân đại khái là bởi vì ngươi dê điểm tương đối cao đi t ô n l o a n l o a n t r ừ n g mắt nhìn không hiểu ươm đào bảo trầm ngâm không ít sau đó lại nói ta nói như thế nam nhân đối với nữ nhân sản sinh tính kích động đầu tiên là bởi vì đối phương là nữ nhân ta không giống nữ nhân sao t ô n loãn loãn trên dưới đánh giá chính mình còn cố ý ư ớn ngực thế, được rồi ta cải chính một tí thuyết pháp đao bảo dừng một chút lại nói nam nhân sở dĩ hội sản sinh tính ảo tưởng chủ yếu là bởi vì hắn cảm giác có thể cùng hắn ý dâm người phụ nữ tới trên một phát thế nhưng ngươi cho nam nhân cảm giác như là nữ nhân này tuy rằng rất đẹp nhưng tuyệt đối sẽ không cùng nam nhân lên giường lại như tượng nữ thần tự do rất đẹp hội có nam nhân hội đối với tượng nữ thần tự do ý dâm sao nha khả năng có nhưng tuyệt đối là biến thái khi ta vẫn có chút n g ậ u được rồi nói lại thẳng thắn hơn ngươi không có tỏa ra có thể làm nam nhân hosmon bởi vì đào bảo nhìn t ô n loãn loãn một chút sau đó nói bởi vì ngươi lãnh cảm bảo ca dông dài nhiều như vậy tới chóp nhất một câu nhất chấm kiến huyết kết luận vân hy gật gù đúng ta cũng là cảm thấy như vậy tuy rằng loãn loãn xem ra rất mở ra nhưng nàng trong x ư ơ n g đối với tính phi thường lạnh nhạt t ô n loãn loãn trở nên trầm mặc khi loãn loãn chúng ta không ý tứ gì khác ngươi đừng để trong lòng a hạ tình mở miệng nói loan loan hướng về trên ghế xạ lồng một năm ngoài các ngươi nói không sai ta hảo như xác thực lãnh cảm a nàng đột nhiên nhớ tới cái gì lập tức ngồi dậy để nói sự tình thanh minh trước a ta thừa nhận ta lãnh cảm nhưng ta tuyệt đối không phải lệ lạ trên thực tế ta đối với nữ nhân cũng không cảm giác hạ tình vi hãn không ai nói ngươi là lệ lạ ngươi kích động cái gì ta ta là sợ các ngươi hiểu lầm t ô n loan loan nói xong trường thở dài chuyện này làm sao làm a lẽ nào ta muốn trở thành lão sử nữ sao vân hy cười cười nói có cái gì không tốt lanh cảm cũng là mang ý nghĩa không sinh lý nhu cầu không sinh lý nhu cầu sẽ không có sinh lý kích động có hay không nam nhân đều như thế rất tốt t ô n loan loan nghe vậy nói vân hy tỉ ý tứ các ngươi đều sẽ có sinh lý nhu cầu đều không thể rời bỏ nam nhân là ý này sao vân hy gõ xuống t ô n loan loan đầu giải quyết sinh lý nhu cầu phương pháp có rất nhiều loại không nhất định đều cần nhờ nam nhân hảo a di còn ở trong phòng bếp không nói luận những này đồ vật nhiều tán gấu một ít tích cực khỏe mạnh đồ vật thí dụ như tâm sự chủ nghĩa xã hội kiến thiết đề tài không có hứng thú ta lại không phải chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp tôn loãng o ã n vượt qua thân lần thứ hai nằm nhoài trên ghế x à lồng ánh mắt lấp lõe lãnh cảm sao đều là tên biến thái kia hại một lát sau mọi người vây quanh bàn ăn ăn điểm tâm xong tỷ tỷ đại nhân lần thứ hai thái độ khác thường rất an phận hạ tình nhưng là rất hồi hộp không biết nữ nhân này lại đang tính toán gì ăn xong bữa sáng nên đi làm lên một lượt ban hắc mân nhà trọ liền còn lại đào bảo một r a cùng vân hy vân hy chúng ta muốn đi hoan nhạc ốc ngươi cũng cùng đi chứ dương thục lan mở miệng nói vân hy suy nghĩ một chút hay vẫn là lắc đầu một cái nàng cười cười nói không được các ngươi đi thôi ta còn có chút sự tình vậy cũng tốt sau đó đào bảo lái xe mang theo đào thanh sơn dương thục lan đào lưu ly hạ tình đi tới hoan nhạc lốc chương năm t r cao lệnh đào lưu ly mới vừa đem xe đình chỉ bãi đậu xe đào lưu ly đột nhiên nói ta có cái sự tình muốn đi làm chuyện gì ta đưa ngươi đi dương thục lan đạo nàng đối với con gái đường si cũng là tràn đầy lĩnh hội nhớ lúc đầu lưu ly năm đó học đại học thời điểm đào thanh sơn cùng dương thục lan đi trường học xem lưu ly sau đó lưu ly mang cha mẹ tham quan trường học kết quả tỷ tỷ đại nhân lăng là mang theo cha mẹ ở trường học phía sau núi trong rừng cây xoay chuyển hai giờ lăng là không tìm được lối ra mở miệng cuối cùng hay vẫn là đào thanh sơn vợ chồng tìm tới lối thoát đem đào lưu ly lĩnh xuất đến không có chuyện gì ta biết đường đào lưu ly đạo hạ tình nhìn đào lưu ly một chút trong lòng kỳ quái nữ nhân này đến cùng ở làm cái gì hoàn toàn không có ngốc manh biểu trinh này rõ ràng là người bình thường lưu ly bình thường chỉ có liên lụy tới đào bảo sự tình nàng mới hội bình tĩnh như vậy cơ chí lần này lại là vì sao dương thục lan không yên lòng lại hỏi tới lưu ly thật sự không có chuyện gì sao lưu ly cười cười mẹ ta không có chuyện gì lại nói ta thực sự lạc đường liền cho các ngươi gọi điện thoại vậy cũng tốt dương thục lan gật ngủ đào bảo mở miệng nói tỉ chính ngươi cẩn trọng một chút nay đông hải có thể không so với chúng ta tuyết thành thành thị càng lớn xấu càng nhiều người ân ta biết rồi lưu ly nói xong phất phất tay liền l y khai hạ tình nhìn lưu ly biến mất ở tầm nhìn lý không có lên tiếng trong lòng đúng là vẫn đang lẩm bẩm đào lưu ly từ sáng sớm lên liền có điểm không đúng ít lời thiếu ngữ hạ tình một lần cho rằng là tô noan noan dẫn đến nhưng lại ngẫm lại noan noan nha đầu kia tựa hồ cũng không bản lánh này hơn nữa từ noan noan phản ứng đến xem nàng hoàn toàn không rõ ràng đào lưu ly bên này phát sinh sự tình nghĩ tới nghĩ lui cũng không cái gì lông mày hạ tình cũng là đơn giản không muốn sau đó mọi người ly khai bãi đậu xe đi tới hoan nhạc cốc cửa chính cung ra người một nhà trải qua ở hoan nhạc cốc cửa chờ nhượng đào bảo không nghĩ tới chính là cái kia triệu lâm dĩ nhiên cũng ở nhìn thấy đào bảo xuống xe đi tới ý ý ý ý ý ý ý ý sau đó đưa lô thai nhỏ giọng nói ý ý ý ý, ý. cái kia thúc thúc làm sao với các ngươi ở một khối Ý, ý nhìn triệu lâm một chút cũng là nhỏ giọng nói chúng ta ở chỗ này chờ các ngươi thời điểm chính hắn chạy tới lúc này cái kia triệu lâm chủ động đi lên mỉm cười nói ta nghe như Ngọc nói rồi ngươi hiện tại là y ý ỉa chan đuôi chúc mừng à, được một cái đáng yêu như thế con gái không biết là cố ý hay vẫn là có ý định triệu lâm vi d i ệ u cường điệu một tí cha nuôi hai chữ mắt bảo ca liền không vui đa t ạ đào bảo lập tức nhìn cung y ý ỉa lại nói y ỉa ỉa nhanh lên một chút cho thúc thúc nói cảm ơn y y hiểu lắm lập tức nói cảm ơn thúc thúc nha đầu này cũng ở thúc thúc chữ càng thêm trọng âm triệu lâm hơi nhỏ lúng túng nhưng lập tức liền thu thập xong tâm tình lại nói ta đã trải qua sơ bộ cùng hoan nhạc cốc người nắm giữ hải thiên tập đoàn đánh thành thu mua thỏa thuận này hoan nhạc cốc sau đó chính là tự chúng ta người mở các ngươi bất cứ lúc nào có thể miễn phí sướng chơi hoan nhạc cốc bên trong hết t h ể giải trí phương tiện hắn nhìn y y y cười cười nói y vui hay không a cung yi y yi nhưng là nhìn đ à o bảo nói bảo ba ba khai tâm ta liền khai tâm bảo ba ba không vui ta liền không vui đào bảo vớt yi y ỉ đầu nhỏ cười ánh mặt trời s á n lạ thật ngoan nhất thời đắc ý v i n h b á o bảo ca lại nói yi yi y ỉ sau đó ba ba mang ngươi cùng mụ mụ đi làm xoay tròn n g ư a gỗ ba người tòa vừa vặn một nhà ba người nói còn chưa dứt lời liền nghe dương thục lan ho nhẹ một tiếng bảo ca trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại ùn g n g ủ nuốt ngủn ư ớ c bọn bảo ca tiếp tục nói ta đột nhiên nhớ tới ta có xoay tròn ngựa gỗ choáng váng đầu trứng ngồi xuống xoay tròn ngựa gỗ ta liền choáng váng đầu vẫn để cho ngươi mô mô cùng ngươi ngồi đi cha nuôi còn phải cùng ngươi tình tình mẹ nuôi con gái rất trọng yếu lão bà cũng rất trọng yếu có đúng hay không hanh tình bảo bảo lạnh rên một tiếng sau đó nhìn y y y, mỉm cười nói y y y, mẹ nuôi cùng ngươi làm xoay tròn ngựa gỗ có được hay không、ừ. y y y gật ngủ lại nói y yêu thích mẹ nuôi lời này nhưng làm hạ tình nhạc trực tiếp đem y y từ đ à o bảo tay lý đ o ạ n mất ở y y trên gương mặt mánh hôn một cái y y thật đáng yêu cùng người nào đó hoàn toàn khác nhau cũng như mộng cũng đi tới cười cười nói nha đầu này cũng là dẻo mồm nàng xem xét nhìn sau đó lại nói lưu ly li đâu nàng có việc đào bảo đạo cũng như mộng gật ngủ như vậy sau đó nàng quay đầu nhìn triệu lâm mỉm cười nói h ây triệu lâm suy nghĩ một chút lại nói như vậy ngươi cùng đào bảo còn có vị mỹ nữ này mang theo ý ý ỉa đi chơi ta bồi các trưởng bối lao tán gấu thật sự không cần ba mẹ ta cùng đào bảo ba mẹ trải qua nói xong rồi bốn người chuẩn bị đi h o à n nhạc cốc lý kỳ bài thất đánh chơi mặt trượt cung như mộng đạo này được rồi triệu lâm cười cười này chơi vui vẻ ta trước hết bận điệu nói xong triệu lâm phất phất tay liền trước tiên tiến vào h o à n nhạc cốc chờ triệu lâm đi rồi đào bảo càng làm ý ý từ hạ t ì n h tay lý nhận lấy sau đó cha và con gái tay trong tay hướng h o à n nhạc cốc đi đến tại chỗ cũng chỉ còn xuất lại hạ tình cùng cung như mộng hạ tình cười cười nói mộng tỉ cái kia người là ở truy ngươi chứ cũng như mộng cười cười truy ta nhiều người có cái gì kỳ quái nhưng cái này hảo như rất có cạnh tranh l ự c à hơn nữa hảo như là mộng tỷ bạn học cũ chứ cũng như mộng ngật ngủ ân thời đại học tiểu đội trưởng này mộng tỷ ý tứ đâu hạ tình lại hỏi cũng như mộng quay đầu nhìn hạ tình khẽ cười nói tình tình tại sao ngươi như vậy quan tâm có phải là hy vọng ta mau mau tìm người đàn ông gà cho như vậy thì sẽ không câu dẫn cho ngươi ha ha ha hạ tinh bị cung như mộng một chút đâm thủng tâm tư h ả o l u n g túng không có ta không như thế nghĩ lại nói ta cùng đào bảo còn không phục hôn đây hắn mới không phải ta lão công cung như mộng cười cười ngươi ở độ tuổi này nữ nhân ngạo kiều lên tới vẫn là rất khả ái hạ tinh đối mặt cung như mộng loại này nhẹ thuộc nữ hoàn toàn không có chống đỡ chi lực không thể làm gì khác hơn là xin tha mộng tỉ ngài cũng đừng trêu chọc ta ngươi lại trêu chọc ta ta liền trở về cung như n g cười cười được rồi hai người phụ nữ đi theo đào bảo cùng y y về mặt sau cũng hướng hoan nhạc cốc đi đến nào đó phòng cà phê hầu như hết thể ánh mắt của nam nhân đều sẽ vô tình hay cố ý nhìn về phía vị trí bên cửa sổ bên cửa sổ vị trí ngồi một cái sắc đẹp kinh d i ệ m nữ nhân nàng cuộn lại tóc dài vẻ mặt lãnh đạo khí chất cao lạnh giống như nữ vương giáng lâm chính là đào l ư u ly chương năm trăm bảy mươi bốn bởi vì hắn là ta yêu nhất nam nhân giờ khác này đào lưu ly li cùng bình thường ngốc manh hình tượng quả thực khác nhau một trời một vực cả người tỏa ra một loại cao quý lánh diễm khí chất đào bảo thường xuyên hoài nghi tỉ tỉ là hai mặt cũng ở đại phu tốt trang ép trên cố v ấ n quá thầy thuốc nhưng thầy thuốc phủ nhận lưu ly li là hai mặt thầy thuốc nói hai mặt một cái trọng yếu đặc thù chính là hai loại nhân cách đều đều là hoàn chỉnh lo dĩ thể không cách nào tiến vào một phương khác ký ức hầu như không ý thức được một phương khác tồn tại mà đào lưu ly li hắc hóa trước sau tính cách tuy rằng cách biệt rất lớn nhưng ký ức nhưng là thông suốt ngốc manh trạng thái việc làm mặc dù hát hoa sau cũng nhớ tới mà hát hoa sau việc làm lần thứ hai trở về ngốc manh trạng thái thì tương tự nhớ tới n à y cung y học trên hai mặt định luận tương b á c cho tới lưu ly li đến cùng là tình huống thế nào thầy thuốc nói hắn cũng không cách nào xác nhận cũng kiến nghị đào bảo mang lưu ly li đi hắn vị trí bệnh viện nhìn xác định bệnh tình sau đó đúng bệnh h ố t thuốc bất quá đào bảo cũng không có làm như thế bởi vì hắn không cảm thấy tỉ tỉ tình huống như thế cần trị liệu lúc này một cái nam thanh niên nhẹ thở hổn hển chạy quán cà phê cũng thẳng đến đến đào lưu ly trước mặt tỉ xin lỗi đường trên kẹt xe thanh niên mau mau giải thích chính là quý lễ đào lưu ly nhìn quý lễ một chút nhàn n h ạ t nói ta không phải ngươi tỉ không nên không lệ phép như vậy quý lễ khẽ c ư ờ i khổ vậy nên xưng hâu ngươi như thế nào gọi ta đào phu nhân đào lưu ly đạo đào đào phu nhân quý lễ đối với danh s ư n g này rất là xoắn suýt trung hoa văn hóa bác đại tinh thầm cái này đào phu nhân có hai loại thuyết pháp thứ nhất đào lưu ly li họ đảo vì lẽ đó s ư n g là đào phu nhân truyền của t ô i lốt nét thứ hai đào lưu ly li trượng phu họ đảo nàng đồng dạng có thể được gọi là đào phu nhân đối với quý lễ mà nói đào lưu ly li ý tứ tốt nhất là loại thứ nhất bất quá quý lễ trầm ngâm không ít hay vẫn là nói cái này đào phu nhân như là cổ đại s ư n g hô ngươi cũng có thể như đ o á n đoán các nàng gọi ta lưu ly tỷ đào lưu ly đánh gậy quý lễ nhàn nhạt nói hít được rồi danh sưng này quý lễ càng năng lực tiếp thu một ít lúc này đào lưu ly bưng lên chén cà phê nhẹ r ả o cà phê trong ly lại nhàn nhạt nói nói tóm tắt ta sau đó còn có việc ngày hôm nay ước ngươi gặp mặt là muốn cho ngươi phụ thân ngươi cùng với các ngươi quý g i a ba cái lời khuyên nàng đem chén cà phê đưa đến bên mép nhấp một miếng lại nói thứ nhất không nên tới quấy dối mẹ con chúng ta chúng ta với các ngươi quý gia không một mao tiền quan hệ ta là đào thanh sơn con gái mẹ ta là đào thanh sơn thế tử thứ hai không nên nỗ lực thương tổn đào thanh sơn bởi vì hắn là ta yêu nhất phụ thân thứ ba không nên nỗ lực thương tổn đào bảo bởi vì hắn là ta yêu nhất nam nhân quý lễ nhất miệng nửa ngày hợp không lên lẽ nào đồn đại là thật sự chính hắn một cùng cha khác mẹ tỷ tỷ là đệ khống không đợi quý lễ mở miệng đào lưu ly lại nói ta đào lưu ly chỉ là một cái phổ thông nữ tử không sánh được các ngươi quý gia quyền thế n g ậ p trời thế nhưng bất kỳ nỗ lực thương tổn ta người nhà hành vi ta đều sẽ làm hắn vì thế trả giá thật lớn lưu ly nói xong c h ạ m ở trên cao nhìn xuống nhìn quý lễ lại bình tĩnh nói không nên coi thường run dế báo thủ quyết tâm đem ta những câu nói này toàn bộ truyền đạt cho phụ thân ngươi đi nói xong lưu ly trực tiếp liền cất bước ly khai hoan nhạc gốc đào bảo tay nắm y ỉ phía sau theo hai cái khuynh quốc khuynh thành mỹ nữ đi tới chỗ nào đều là tiêu điểm cảm giác như là ở cuốn vườn thú a đào bảo cả người không tự nhiên y dữ y tắc cải c h í n h nói là người khác cảm giác như ở cuốn vườn thú mà chúng ta chính là bọn hắn quý hiếm động vật ha ha ha không nghĩ tới ta đ à o mẫu người còn có loại này công năng sau đó lao liền đi làm cái người mẫu nuôi gia đình sống tạm đào bảo cười cười nói y, dữ y liền nói bảo ba ba không cần lo lắng ta đến nuôi dưỡng ngươi nhưng là nếu như ngươi cưới được lão bà quá nhiều ý ý ý ý ấy cũng không nuôi nổi vì lẽ đó bảo ba ba hẳn là nhiều cho ta sinh mấy cái đệ đệ m u ộ i m u ộ i chúng ta đồng thời nuôi dưỡng các ngươi cũng như n g ọ n g tức giận nói ngươi nha đầu này tịnh nói chút mê sảng ngươi bảo ba ba chỉ có thể cưới một người vợ chính là ngươi mẹ nuôi hài tử đúng là có thể để cho ngươi mẹ nuôi nhiều sinh mấy cái có thể tại sao trên tv vi tiểu bảo có thể cưới bảy cái lão bà bởi vì đó là ở cổ đại hiện tại không cho phép nhất phu nhiều thế cung như mộng đạo ý ý miết miệng không nói lời nào cung như mộng nhìn ý ý thề một chút nàng há có thể không biết con gái điểm tiểu tâm tư kia đừng xem nha đầu này nhỏ tuổi khẩu vị cũng không nhỏ chỉ là con gái nuôi thân phận cũng không thể thỏa mãn nàng vì lẽ đó nha đầu này vẫn muốn để cho mình cũng gả cho đào bảo như vậy nàng liền năng lực thuận lý thành trương gọi đào bảo ba ba tuy rằng nhìn thấu ý ý thề tâm tư nhưng cung như mộng cũng không hề nói gì đào bảo cũng không biết y y l ỉ kế vật hắn t h ấ y y y l ỉ không vui nhớ tới lần trước ngồi ma thiên luân thời điểm y y thật cao hứng liền chỉ vào cách đó không xa ma thiên luân cười cười nói y l ỉ y chúng ta đi ngồi ma thiên luân đi y lỉa trừng mắt nhìn sau đó nói ta không muốn cùng bảo ba ba đồng thời ngồi ma thiên luân ta nghĩ cùng mẹ nuôi đồng thời ngồi ma thiên luân h i tại sao a ngươi không phải thích nhất bảo ba ba sao đào bảo hợp vực ta trải qua di tình biệt luyến rồi người chưa từng nghe nói nữ nhân tâm dò kim đáy biển sao ý ý ý đạo đào bảo hạ tình t ắ t mặt mày hớn hở nói được ý ý ý mẹ nuôi cùng ngươi ngồi ma thiên luân quá tốt rồi ý ý ý nói xong trực tiếp lôi kéo hạ tình liền hướng ma thiên luân chạy đi đâu sau khi hai người đi cũng như mộng thở dài sau đó khẽ cười nói t ì n h tình hay vẫn là ngây thơ à. À, cũng như mộng trận tròn mắt ngươi còn không nhìn ra tiểu nha đầu kia động cơ gây án cái gì nàng là muốn đem hạ tình từ hai chúng ta bên người chi đi sau đó nhượng hai chúng ta đơn độc ở chung cung như mộng đạo đào bảo lúc này cung như mộng lại nói không phải nói kiến quốc sau không thể thành tinh sao y y y ở nha đầu này cuộn phim muốn mình tiên con nhỏ tuổi đều sẽ chơi cung tâm kế lúc này đào bảo r ố t cục phục hồi tinh thần lại hắn cười cười nói khả năng y y y thật sự muốn một cái phụ thân cung như mộng quay đầu nhìn đào bảo khẽ cười nói vì lẽ đó ngươi là hy vọng cưới ta đâu vẫn để cho ta gả cho triệu lâm đâu đào bảo vô cùng đau đầu vừa vân hy sau đó cũng như mộng bên này cũng gặp phải vấn đề tương tự thấy đào bảo vẻ mặt rất là xoắn suýt cũng như mộng lại cười cười nói hảo đ ừ n g thiền não rồi biết ngươi đối với ta lập gia đình rất buồn thiền ta đêm đó hiến thân cũng là đáng giá nàng dưng một chút lại cười cười nói bất kể là ta cùng ngươi kết hôn vẫn là cùng triệu lâm kết hôn đều là không hiện thực bởi vì ta hiện tại vốn là ở vào đã kết hôn trạng thái đào bảo vỗ đầu một cái ai nha ta đều suýt chút nữa đã quên ngươi cùng tuyết nhi tỷ ở mỹ quốc lĩnh chứng minh bất quá nói thật sự mậu tỷ thật sự không hề giống là lợi lạ ta vốn là không phải lợi lạ c u n g như mậu cười cười nói đào bảo n g h i hoặc nay mậu tỷ tại sao muốn cùng tuyết nhi tỷ kết hôn đâu c u n g như mậu ánh mắt phóng tầm mắt tới đến phương xa trầm mặc một lát sau mới mở miệng chương năm trăm bảy mươi lăm nữ nhân đẹp nhất kỳ thực là một cái hứa hẹn cũng như n g ậ u nhàn nhạt nói hứa hẹn cũng như n mậu gật gù đại khái mười năm trước đi ta xem lướt qua diễn đàn ngẫu nhiên nhìn thấy một cái i d làm lực vong hưu ở diễn đàn vấn đề có hay không một loại có thể khiến người ta mỉm cười chết đi tự sát phương pháp phía dưới có rất nhiều vong hưu đều cảm thấy lực đang nói đùa r ồ n dập hát nói đối mặt có kiến nghị nàng dùng thuốc chuột g i m thuốc kích thích có kiến nghị nàng từ đông phương minh châu t h á p trên n h ả xuống thậm chí có người kiến nghị nàng trực tiếp tự xác trình ta bản năng cảm thấy có điểm không đúng liền thông qua trang w e b riêng tin liên lạc với n ị n h ta nói với nàng ta biết một loại có thể khiến người ta mỉm cười chết đi tự sát phương pháp ta cũng cùng với nàng có như thế ý nghĩ ước nàng đồng thời tự sát n ị ơ h đối với ta kiến nghị cảm thấy rất hứng thú lập tức đáp ứng rồi sau ba ngày ta ở đông hải một cái khách sạn gian phòng nhìn thấy từ yên kinh đến、nị. nàng ị n h xem ra rất nhỏ nhiều nhất bất quá mười lăm mười sáu tuổi nàng đối với ta tựa hồ rất tín nhiệm ta nhân cơ hội kiến nghị nhờ một chút tự sát nguyên nhân nàng theo ta nói đây là một cái nhà giàu gia đình luân lý bi kịch phụ thân cùng đại nương vụng trộm hai người thậm chí mật mưu dùng độc dược mạng tính độc giết đại bá n h ư ợ n g phụ thân ta trở thành người thừa kế duy nhất nhưng cái này âm mưu không khéo bị nực biết rồi phụ thân bộc lộ bộ mặt hung á c thậm chí muốn muốn giết người diệt khẩu nàng bỏ chạy tìm mẫu thân tìm kiếm mẫu thân bảo vệ nhưng mẫu thân nhưng đưa nàng dùng thuốc ngủ đậy ngã đưa cho phụ thân xử trí ngay khi nực cảm giác mình chắc chắn phải chết thời điểm đại nương đột nhiên nổ chết mất đi đại nương này kẻ nội ứng lặng lẽ độc giết đại bá kế hoạch cũng bởi vậy thất bại phụ thân cuối cùng thả nực một con đường sống chỉ là phụ thân tàn bạo cùng mẫu thân lạnh lùng triệt để phá hủy nực sống tiếp động lực thế nhưng nàng lại không muốn khóc chết đi cho nên mới ở inter n e t phát tài cái kia thiết mời nói chuyện xưa của nàng nực hỏi ta tại sao muốn tự sát ta nói cho nàng ta không nghĩ tự sát ta lừa nàng bởi vì ta nghĩ cứu nàng nực nhìn chằm chằm ta nhìn đại khái một phút một câu nói không nói sau đó đột nhiên từ trước cửa sổ nhảy xuống lúc đó chúng ta là ở lầu tám trong tình huống bình thường từ lầu tám rơi dụng hầu như là sẽ không có còn sống khả năng thế nhưng nực rất may mắn nàng nhảy lầu thời điểm dưới lầu vừa vặn dừng một chiếc năm mãn cây bông đại xe vận tải nàng đập xuyên qua đại xe vận tải đóng kín thùng xe rơi xuống cây bông t r n g lý kiếm trở về một cái mạng bất quá chân của nàng hay vẫn là s u ấ t gãy xương chuyện này ta muốn phụ trách nhiệm rất lớn vì lẽ đó đoạn thời gian đó vẫn luôn là ở bệnh viện chăm sóc nàng cũng là trong quá trình này đứa bé kia bắt đầu thích ta có một ngày nàng đột nhiên hỏi ta chờ nàng lớn lên có thể hay không cùng ta kết hôn ta nói cho nàng nếu như mười năm sau ngươi còn yêu thích ta ta rồi cùng ngươi kết hôn nàng nói tốt ngày thứ hai nàng liền tự ý ly khai bệnh viện chẳng biết đi đâu mười năm sau ngay khi ta gần như sắp muốn đã quên cái hứa hẹn này thời điểm nợ đột nhiên lại xuất hiện ở trước mặt ta nàng nói nàng vẫn như cũ yêu ta ta lúc đó trải qua thông qua nhân công thụ thai có ý ý ỉa nhưng ngực nói nàng không ngại l i ê n như vậy chúng ta ở hơn một tháng trước thừa dịp nàng nghỉ ngơi đi m ỹ quốc lĩnh giấy hôn thú đào bảo nghe xong thật lâu không nói gì hắn biết ngộng tỉ trong miệng nực chính là thượng quan tuyết nhi chỉ là hắn cũng không biết thượng quan tuyết nhi trải qua từng có như vậy ưu ám đã qua đồng thời đào bảo cũng xác nhận một chuyện vậy thì là thượng quan tuyết nhi là yên kinh tứ nhà giàu có một trong thượng quan con em của gia tộc năm gần đây thượng quan tập đoàn bên trong gia tộc hồng nhưng là xã hội thượng lưu nói chuyện say x ư a đề tài coi như là trên phố cũng không có thiếu người biết thượng quan ra nội đấu sự tình nội đấu hai đại nhân vật chính chính là thượng quan lăng vân phụ thân thượng quan trí cùng với thượng quan tuyết nhi phụ thân thượng quan n g ụ c đào bảo nguyên tưởng rằng hoa kiểu tại phía trong lấy hoàng phủ ra nội đấu kịch liệt nhất nhưng bây giờ nhìn e sợ thượng quan gia tộc nội đấu càng huyết tinh càng khốc liệt hơn không ít sau đào bảo gãi đầu một cái có chút thật không tiện đột nhiên cảm thấy hảo có lôi với tuyết nhi tỷ hắn chỉ chính là đêm đó hắn cùng cung như n g ọ n g ba b à sự tình cung như n g ọ n g dựa lương thụ bình tĩnh nói ngươi không cần tự trách là ta chủ động đào bảo nhìn cung như n g ọ n g một chút hơi trầm m ặ t sau lại nói khả năng nói như vậy đối với tuyết nhi tỷ là một loại thương tổn thế nhưng ta thật sự cảm thấy mậu tỷ là bị một trò đùa giống như hứa hẹn bắt g ó c người căn bản không phải lẫy lạ nhưng muốn đi nên hợp tuyết nhi tỷ nhu cầu về tình cảm thậm chí sinh lý trên đổi lại bất luận cái nào bình thường người phụ nữ đều hội không chịu nổi gánh nặng thế nhưng, nhưng chưa bao giờ có nửa câu h á n hận cũng như mậu ánh mắt lần thứ hai rơi xuống phương xa bình tĩnh nói mệt mỏi khẳng định là có nhưng đây là ta sự lựa chọn của chính mình không cái gì có thể hoán g i ậ n đào bảo tắc ở một bên lẳng lặng nhìn cung như mậu không biết tại sao so với thượng quan tuyết nhi gặp phải hắn càng đau lòng hơn cung như mộng đây là một cái vóc người cũng được tính cách cũng được hầu như chọn không ra bất kỳ tỷ vết hoàn mỹ nữ nhân nàng có nữ vương cường thế khí tràng cũng có hàng xóm tỷ tỷ ônu n đáng giá người đi tín nhiệm đi ỉ lại đi ước mơ đi ái mộ đi tôn kính ở đào bảo mạng lưới liên lạc lý bất kể là đậu bị tổ hai người hay vẫn là ngạo kiều như hạ tuyết cao lệnh như diệp bang vũ cũng hoặc là mặt đơ như hạ tuyết không một không đúng cung như mộng duy trì ước mơ cùng tôn k í n h này bản thân liền là một loại nhân cách mị lực lúc này đào bảo đột nhiên đọc nổi lên thơ phương bắc cực kỳ người tuyệt thế mà độc lập một cố k h u y ê n người thành lại cố k h u y ê n người quốc linh không biết k h u y ê n thành cùng k h u y ê n quốc giai nhân khó lại đến cung như mộng quay đầu nhìn đào bảo khẽ cười nói n g ư ờ i đây là nói ta vâng mộng tỷ không hổ là liên tục nhiều năm liên tục đông hải đẹp nhất vưu vật nữ nhân người mỹ tâm linh càng đẹp hơn Lý là Diên năm này thủ phi thường thích hợp hình dung Duyên phi ngươi. cười cười nói. Như cười cười, Hải Hải, năm này thường hình Cũng như Ngọng nhất, Đông Hải là trung thành Đào Đào thủ thích thứ thị hợp Bảo Bảo, bộ không tính là là phải ư ơ n nàng nhìn g bắc b vực. khu Thứ hai, Đào o nhét m ệ n lên cong, nói, ngươi này g lại vẻ mỉm cười ca biết bài độ sao? tứ ý k hình i p không phải hình dung mỹ nhân sao ta nhớ tới đây là lý d i ê n cuối năm cư mội mội nàng tả đào bảo buồn bực nói miêu tả mỹ nhân chỉ là này thủ nhạc phủ thơ trước nửa bộ p h ầ n phần sau bộ phận mới là này thủ hàm nghĩa chân chính là nói nữ nhân xinh đẹp thường thường mang đến khuynh thành khuynh quốc t h a i nạn dù cho như vậy cũng không thể mất đi thu được giai nhân cơ hội tốt mỹ cô nương tốt thế sở khó gặp không thể lại đến cũng như mộng dừng một chút cười cười lại nói ta còn tưởng rằng ngươi là mượn bài ca này nhạc phủ thơ hướng về ta biểu lộ đây ha ha ha đào bảo gãi đầu một cái có chút lúng túng bài thơ này hóa ra là ý tứ như vậy à dù sao tam lưu tốt nghiệp đại học sinh cùng ngủ chữa gần như ngộng tỷ cười chê rồi cũng như ngộng g ơ lên cánh tay đưa tay ra mời lại eo lại khẽ cười nói t ì n h tình các nàng cũng nhanh giới ma thiên luân chúng ta đi xem ẩu、oh. nàng đột nhiên hơi khô ẩu chương năm trăm bảy mươi sáu ngộng tỷ thần trợ công đào bảo vội vàng nói ngộng tỷ người không sao chứ cũng như ngộng đỡ thụ nôn khăn xong lúc này mới lau lau khóe miệng cười cười nói sẽ không là mang thai chứ Khắc khắc. đào bảo trực tiếp sang chớ sốt u s á n g đùa giỡn nhìn đem ngươi sợ h a i đến cũng như mộng khẽ cười nói đào bảo gãi gãi đầu ha ha ha không có ta ta chính là chính là hảo đừng là được rồi tâm tình của ta giống như ngươi cũng không muốn mang thai cũng như mộng dừng một chút lại nói chúng ta đi nhìn tỉnh tỉnh cùng y ý, ý ý đi. đào bảo gật ngủ trên đường đào bảo mấy lần muốn nói lại tôi h cuối cùng vẫn là mở miệng nói n g ọ n g tỉ chúng ta hay là đi bệnh viện làm cái kiểm tra đi vạn nhất thực sự là mang thai cơ chứ cũng như n g ọ n g tắc cười khẽ hỏi ngược lại này nếu như thật mang thai ngươi làm sao bây giờ phụ thân của hài tử trăm phần trăm là ngươi nha cái này mà cái này đào bảo ấp đúng không biết nên nói cái gì yên tâm hảo sẽ không là mang thai buổi tối ngày hôm ấy tuy rằng chúng ta không có làm phòng hộ biện pháp nhưng mấy ngày đó vừa vặn là ta an toàn kỳ cũng như n g ọ n g dừng một chút lại nói ngươi nếu như thực sự không yên lòng này buổi chiều chúng ta đi làm cái thể kiểm đi đào bảo gật g ủ hai người đến ma thiên luân nơi đó thời điểm hạ tình cùng yi yi ỉ vừa vặn từ ma thiên luân bên trên xuống tới bảo ba ba chúng ta vừa nãy ngồi ma thiên luân thời điểm nhìn thấy lưu l y cô cô yi yi ỉ đạo a lưu l y cô cô hạ tình liền nói ở đệ lục phố lớn hảo như là lạc đường ở này một vùng xoay chuyển hơn mười phút đào bảo vi hãn hắn thu thập dưới tâm tình sau đó nói cái kia ta đi đón một tí ta tỷ đi thôi cung như mộng đạo ta cũng muốn đi yi yi y lập tức nói ok không mang theo ai cũng không thể không mang chúng ta ra y y yi a đào bảo nói xong cũng nắm y y thì tay ly khai đào bảo sau khi rời đi hạ tình không nhịn được hướng về cung như mộng oán giận nói mộng tỷ ngươi nói đào lưu ly li có phải là hành trang hai trăm mười một đại học sinh viên tài cao đường si đến mức độ này quả thực nhân thần cộng phẫn cũng như mộng cười cười nghe ngữ khí tình tình đối với lưu ly oán nghiệm rất lớn nha đâu chỉ là đại a hạ tình cũng không phủ nhận nàng dưng một chút lại nói một cái cả ngày ảo tưởng phải cho chồng ngươi sinh con nữ nhân ngươi năng lực không có oán nghiệm sao nay vừa vặn chứng minh đào bảo rất được hoan nghênh a cũng như mộng cười nói căn bản không phải này sự việc đào lưu ly đối với đào bảo mưu đồ gây dối thời điểm đào bảo hay vẫn là không người hỏi tham độc thân cầu đây hạ tình đạo này càng thêm chứng minh lưu ly li ánh mắt cao hạ tình không phải n g ậ tỷ người giúp thế nào đào lưu ly li nói chuyện a nàng đây là bại hoại xã hội bầu không khí hiện đang ly hôn nhiều như vậy gây dựng lại gia đình cũng càng ngày càng nhiều này đào lưu ly li nếu như được t o ạ nguyện mang thai đào bảo hải tử xã hội này ảnh hưởng nhiều g â y go a cũng như n g ậ cười cười xác thực vạn không cẩn thận trước tin tức đầu đề đào bảo e sợ muốn chuyển tới nước ngoài sinh hoạt hạ tình một mặt h ữ hoán n g ậ tỷ ngươi lập trường không kiên định sai ta không nắm giữ lập trường c u n g như n g ọ n g cười nói hít được rồi c u n g như n g ọ n g dừng một chút trầm ngâm không ít lại nói tình tình ngươi có phải là cảm thấy lưu ly tính cách rất khó lường vốn là mà n g ọ n g tỉ ngươi cũng nhìn ra rồi người phụ nữ kêu một hồi ngốc một hồi xuẩn một hồi lại bình tĩnh cơ t r í c u n g như n g ọ n g lắc đầu một cái thế nhưng ngươi không có nhận ra được lưu ly đối mặt trừ đào bảo bên ngoài người rất dễ dàng tiến vào đờ ra trạng thái thất thần xem ra không cái gì p h â n chấn dáng vẻ chỉ có đối mặt ngươi thời điểm nàng mới hội xem ra tinh lực dồi dào hơn nữa hành vi biểu hiện dùng một cái từ hình dung chính là xuẩn manh lưu ly ngốc ta tin nhưng nàng ngu xuẩn không nàng cũng không ngu ngốc hạ tinh mặt người này thuyết minh cái gì cũng như mộng cười cười nha đầu ngốc điều này nói rõ ngươi ở lưu ly trong lòng cùng đảo bảo như thế đều là rất đặc thù người nàng ở trước mặt ngươi biểu lộ xuẩn manh một mặt hoàn toàn là vì lấy lòng ngươi muốn cùng ngươi giữ gìn mối quan hệ những người khác không phần đãi ngộ này hạ tình cẩn thận suy nghĩ một chút hạo như xác thực là như vậy đào lưu ly li cả ngày một bộ buồn ngủ tư thế ngoại trừ đ à o bảo cũng chỉ có đối mặt chính mình thời điểm mới hội tinh lực r ồ i r à o ta vẫn cho là ta ở trong mắt nàng chính là một cái vướng bận cái đinh trong mắt hạ tình tâm tư dị dạng chính mình cũng là đào lưu ly li trong lòng đặc thù người sao sự phát hiện này nhượng hạ tình trong tiềm thức đối với lưu ly địch lý giảm bớt không ít n g ọ u tỷ đây thực sự là thần trợ công a lưu ly phấn đấu lâu như vậy đều không có thể thay đổi thiện nàng ở hạ t ì n h trong lòng ấn tượng kết quả n g ọ u tỷ mấy câu nói liền đạt đến làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả không ít sau hạ tình thu thập xong tâm tình khẽ h ừ một tiếng h ừ nàng là vì cùng với đào bảo mới lấy lòng ta hơi nhỏ ngạo kiểu cũng như n g ọ u cười cười không vạch trần mà là liếc mắt nhìn hạ tỉnh cái bụng rời đi đề tài lại nói cảm giác gần đây như thế nào ân không có cảm giác gì trước đây còn có thể nôn mửa hiện tại liền nôn mửa đều rất thiếu nếu không là trải qua xác nhận mang thai bà bảo, bảo ta đều cho rằng là giả mang thai hạ tình mỉm cười nói cũng như n mộng gật Cụ, bình thường có thai vốn là mang thai lúc đầu sinh lý hiện tượng bảo bảo tháng càng lớn có thai phản ứng càng ít đi hạ tình cười cười có sinh con kinh nghiệm chính là hiểu nhiều lắm đúng ngươi nói không sai hai tử sinh càng nhiều kinh nghiệm liền vượt phong phú ngươi nếu như liền sinh bảy tám đứa bé chính mình cũng có thể trở thành là phụ sản khoa thầy thuốc cũng như mộng cười cười nói thôi đi ta có thể không có ý định sinh nhiều như vậy còn có một câu nói hạ tình không nói bằng vào ta không dễ mang thai thể chất coi như muốn nhiều sinh cũng rất khó bất quá không đáng kể một đứa bé như vậy đủ rồi không ít sau hạ tình lại nói mộng tỉ ngươi thật sự không cân nhắc triệu lâm sao ngươi nha đầu này đúng là ước gì ta sớm một chút lập gia đình nhưng là ngươi có phải là đã quên ta cùng tuyết nhi trải qua kết hôn ngươi đây là muốn rực dây ta qua trớn sao a cùng đào bảo một chút hạ tình này mới phản ứng được lúng túng cười cười thật không tiện ta xong quên hết rồi hiện tại tuyết nhi đi yên kinh ta nhưng là phải thành thật bản phận điểm mới được cúng như mộng cười cười nói hạ tình manh gật đầu ừ nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì sắc mặt hơi hơi nghiêm nghị lên cũng không biết băng vũ hiện tại thế nào rồi c u n g như mộng khẽ thở dài trên quầy loại kia cha mẹ đúng là tử nữ bất hạnh ân các ngươi không tiện đứng ra hôm nào ta đi diệp ra bái phòng một tí nhìn băng vũ tình huống vậy thì xin nhờ mộng tỉ lại hàn huyên hội thiên đào bảo dẫn đào lưu ly trở lại đào lưu ly một tay nắm y y ỉ một tay kéo đào bảo cánh tay trải qua c u n g như mộng đề điểm tình bảo bảo lần này cũng không có tức giận chỉ là thờ ơ lạnh nhạt lưu ly đối với hạ tình vẫn như cũ nhiệt tình như cũ nhìn thấy hạ tình sau đào lưu ly lập tức bung ô ra đào bảo cánh tay chạy đến hạ tình bên người ôm chặt lấy hạ tình mặt trực tiếp chôn đến hạ tình bộ ngực tinh tình thành phố lớn thật là đáng sợ vừa nãy thật nhiều người theo ta đến gần ồ lưu ly như là phát hiện tân đại lục ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm hạ tình ngực lại nói không nghĩ tới tình tình ngực bu dĩ nhiên năng lực bỏ ra câu chương năm trăm bảy mươi bảy có chút một b ư ớ c vâng thật sao ngoài ý muốn tình bảo bảo không hề tức giận trái lại rất là kinh hỷ thật sự trước đây tuy rằng cũng năng lực bỏ ra câu nhưng chiều sâu bất quá nửa tấc nhưng hiện tại đào lưu ly nói xong trực tiếp đem ngón trỏ tay phải phóng tới hạ tình lý lại nói xem hiện tại gần như có một tấc tình tình ngươi không phải hai lần phát dục chứ hạ tình không lên tiếng trở tay đem ngón tay cắm vào đào lưu ly lý, lý đầy đủ đến có ba tấc chiều sâu không, không hổ là c Tình b ả o b ả o không nói lời nào nữ nhân này khẳng định là cố ý bất quá hạ tình túi đầu xem xét một chút trong lòng vẫn còn có chút tiểu kinh hỷ đều nói nữ nhân mang thai sau hội tiến hành hai lần phát dục đặc biệt là ngực bù biến hóa đặc biệt rõ ràng không nghĩ tới chính mình mang thai vẫn chưa tới hai tháng cũng đã bắt đầu lên biến hóa không biết cuối cùng có thể dài tới trình độ nào hội trưởng đến dê sao c cũng được chỉ cần không thua đào lưu ly li là tốt rồi lúc này cũng như mộng tức giận nói ta nói hai người các ngươi năng lực đừng ở ta con gái trước mặt làm loại động tác này sao bảo vệ tổ quốc đoá hoa người người có trách đào bảo cũng là nói chính là khiến người ta nhìn thấy còn tưởng rằng lão bà ta cùng ta tỉ làm bách hợp đây đào lưu ly li lập tức kéo hạ tình cánh tay ta không ngại ta chú ý hạ tình lập tức kéo cung như ngộng cánh tay tìm nữ nhân ta cũng tìm như ngộng tỉ nữ nhân như vậy à ngộng tỉ xác thực là nam nữ thông sát mô hình đương nhiên hạ tình là đang nói đùa c u n g như n g ọ n g cũng là biết đến nàng cười cười nói ố hoa thụ sủng n h ư ợ c k i n h y y ngẩng đầu lên trứng mắt nhìn lập tức tắt chân chạy đến đào bảo bên người kéo lại đào bảo cánh tay mẹ cho các ngươi hảo bảo ba ba quy ta chúng nữ nay quỷ linh tinh quái tiểu nha đầu đúng là rất sẽ tìm gẳng thời cơ a đáng tiếc ngươi gẳng sai đối tượng bảo ba ba là n g ư ờ i mẹ n u ô i c u n g như n g ọ n g mỉm cười nói c u n g y y quyệt quyệt miệng biểu thị k h n g phục hạ tình tắc mỉm cười nói y y k h ô ngươi liên quan. n g muốn gọi đào bảo ba ba liền gọi đi mẹ nuôi không ngại Ừ. cung yi y phấn quyền nắm chặt chạy đến hạ tình bên người đem hạ tình k é o xuống sau đó ở hạ tình trên mặt hôn một cái mẹ nuôi ngươi là trên thế giới nhất nữ nhân xinh đẹp yi y thích nhất ngươi cung yi y nói xong còn khiêu khích tự nhìn một chút bên người cung như mộng mộng tỷ đối với cái này tiểu kẻ phản bội biểu thị rất bất đắc dĩ xem ra ta không quá thích hợp nuôi dưỡng hải tử thẳng thắn đem y y cho các ngươi hảo c u n g y y sắc mặt biến đổi mấy lần nhìn cung như mộng nói mẹ cũng là trên thế giới nhất phiếu nữ nhân y y y cũng thích nhất ngươi lưu ly bất mãn yi y y này lưu ly tỉ tỉ đâu hạ tình đầy vẻ khinh bỉ đều hai mươi sáu tuổi lao bà còn tự xưng vườn trẻ người bạn nhỏ tỉ tỉ đều không hại táo sao không hại táo lưu ly ngắn gọn sáng tỏ trả lời hạ tình hạ tình không lời nói y y tắc nhìn lưu ly nói lưu ly cô cô không lưu ly tỉ tỉ là thế giới nhất nữ nhân xinh đẹp y ý thích nhất ngươi c u n g như n g ộ n g tức giận nói ở trong mắt ngươi nhất nữ nhân xinh đẹp thật nhiều kha kha y ý y à le lưới một cái chúng ta đi kỳ bài thất nhìn tứ vị lao nhân chứ hạ tình mở miệng nói c u n g như n g ộ n g cười cười nhân gia đều là bốn mươi năm mươi tuổi không phải là lao nhân đặc biệt là thuộc lan a di nói nàng hơn bốn mươi tuổi đều có người tin bà bà s á t thực trời sinh quyến rũ hạ tình đạo Đào được, là là dày. lao coi hoa Lưu Ly lập lực. lai Cưới tương như 50 tuổi, xem ra cũng là như hoa như người tuổi, thấy thật tức thể ta bất tiềm ta, tình rất mặt có cũng cũng ngọc. nói, không nói Hạ ra ra gì, xem sau đó mọi người đi tới kỳ bài thất có chút ra ngoài bất ngờ mọi người nguyên tưởng rằng bốn vị l a o nhân ở chơi mặt trượt nhưng không nghĩ tới bọn hắn nhưng ở xem một hồi cờ vây trực tiếp thi đấu không chỉ có tứ vị l a o nhân hầu như kỳ bài thất những người khác đều ở nhìn chằm chằm t v lúc nào kỳ b à i thất biến thành cờ vây thi đấu chiếu phim t í n h c h u y ệ n của tui net ht tp đào bảo đang buồn b ự c đột nhiên có người hô lớn một câu trung hoa lòng cố lên không chỉ có đào bảo buồn b ự c hạ tình các nàng cũng là một mặt khó hiểu mẹ các ngươi đang nhìn cái gì cuối cùng hạ tình đi tới dương thục lan bên người hỏi cờ vây thi đấu a ta biết là cờ vây thi đấu hạ tình ngẩng đầu nhìn tv lại nói cuộc so tài này có cái gì địa phương đặc thù sao h ả n g ư ơ i biết đạn phẩy gỗ chứ dương thục lan đạo hạ tình gật gù biết ta google nghiên cứu phát minh trí tuệ nhân tạo quang thời gian trước liền tháng sáu mươi trận đánh bại nhân loại không có địch thủ dương thục lan chỉ vào tv nói chấp hắc kỳ chính là hạn phẩy gỗ hạ tình học được c ơ vây tuy rằng kỳ nghệ không tinh nhưng ít ra năng lực nhìn ra tình cảnh ưu khuyết giờ khác này trên văn cờ rõ ràng hạn phẩy gỗ nằm ở đại thế yếu n à y không khoa học ca được xưng vô địch đạn phẩy gỗ làm sao hội bị loài người đánh thành như vậy hạ tinh buồn bực nói cái này mạng lưới id trung hoa long là thần thánh phương nào nghe nói là ta quốc nghiên cứu phát minh trí tuệ nhân tạo ai đào thanh s â n đạo cái này không thể nào đi phải biết ở trí tuệ nhân tạo phương diện google nhưng là dẫn dắt hạng này kỹ thuật phát triển hai ngày trước cũng có hoa hạ bản trí tuệ nhân tạo ai xuất chiến cờ vây võng nhưng theo trình độ kém xa ạn phẩy gỗ hạ tinh đạo nhưng là trung hoa long như thế có chứa cảm tình tính khuynh hướng danh tự sẽ không là nước ngoài trí tuệ nhân tạo chứ hả đào thanh sơn đột nhiên nhớ tới cái gì lẽ nào là hải ngoại hoa kiểu đoàn đội nghiên cứu phát minh đào bảo trong lòng thầm nói sẽ không là hắc miêu khoa học kỹ thuật làm chứ chuyện này không có khả năng lắm đi ở trí tuệ nhân tạo lĩnh vực đặc biệt là cờ vây phương diện hiện nay còn không có nhà ai xí nghiệp năng lực khiêu chiến google đào bảo ngẩng đầu nhìn v ắ n cờ lại thầm nghĩ bất quá đan từ này một v ă n xem ả n phẩy gỗ s á c thực bị triển đệ ép cái kia trung hoa long đến cùng là lẽ nào là google lại làm ra mới trí tuệ nhân tạo ai thầm nghĩ kỳ b à i thất bùng nổ ra một trận hoan hô ả n phẩy gỗ chính thức đầu tử t r ị ệ u vua trung hoa long chung kết ạn phẩy gỗ siêu trường thắng liên tiếp kỳ thực đào bảo bọn hắn cũng không biết trận này trí tuệ nhân tạo cùng trí tuệ nhân tạo quyết đấu rất lôi kéo người ta chú ý phòng trừng toàn cầu có mấy ngàn vạn khán giả thông qua mạng lưới cùng trực tiếp truyền hình quan sát trận này siêu cấp quyết đấu trung hoa long lấy triển áp tư thế thắng được g ạ n phẩy gỗ ở trên internet nhấc lên một hồi to lớn p h o n g ba rất nhiều mọi người đang suy đoán trung hoa long bối sau nghiên cứu phát minh đoàn đội có người nói là trong khoa viện trí tuệ nhân tạo nghiên cứu phát minh đoàn đội nghiên cứu phát minh có người nói là bãi đù nghiên cứu phát minh cũng có người nói là đẳng tấn nghiên cứu phát minh mỗi người nói một kiểu nhưng đại gia đều cho rằng là quốc nội nghiên cứu phát minh đoàn đội nghiên cứu ra trí tuệ nhân tạo bởi vì sau khi cuộc tranh tài kết thúc hãng phẩy gỗ đang tán gâu trong phòng hỏi trung hoa long là ai trung hoa long không có chính diện trả lời chỉ là phát tài một tấm ngũ tinh hồng ký bức ảnh bất quá đàm luận nửa ngày đại gia hay vẫn là không biết là ai ra nghiên cứu phát minh trí tuệ nhân tạo đương nhiên đào bảo đối với cái này quan tâm không lớn bởi vì hắn có càng cần phải quan tâm đồ vật mậu tỷ đến cùng có hay không mang thai bảo ca tâm tình vào giờ khắc này là phi thường phức tạp mậu tỷ mang thai nhi tử của chính mình đương nhiên là chuyện tốt chính mình rốt cục có hài tử nhưng là tình tình làm sao bây giờ nàng nếu như biết mình và mộng tỷ lên giường mộng tỷ còn đã hoài thai người phụ nữ kia nhất định sẽ đặc biệt khổ sở hai người khoảng thời gian này ấm lên quan hệ e sợ hội lần thứ hai tiến vào băng tuyết kỳ hơn nữa mộng tỷ cũng không nhất định muốn muốn đứa bé này trưa hôm đó đào bảo mang theo mọi người ở hoan nhạc cốc ăn cơm trưa buổi chiều bốn cái lao nhân lại đi kỳ bài thất lần này là thật sự chơi mặt t r ư ợ c đi tới mà hạ tình đi làm hiện tại cực quang thương mậu phòng tài vụ có chút hỗn loạn nguyên tài vụ tổng giám phan lệ cùng diệp hướng dương bỏ trốn sau khi kết hôn hai người đi hưởng tuần trăng mật đi tới hiện tại phòng tài vụ q u ầ n long vô thủ diệp hướng dương khẩn cấp nhận lệnh hạ tình làm thay quyền tài vụ tổng giám một đống lớn các loại đồ vật hạ tình đi xử lý y d y bị cung như mộng đưa đến via n o lớp v ấ n luyện mà đào bảo cùng cung như mộng hai người tắc lai đến đông hải thế kỷ mới bệnh viện đây là đông hải một gia sản lập phụ ấu bảo đảm kiện bệnh viện cung như mộng nói thế kỷ mới bệnh viện từ hải ngoại mời tới một cái chuyên gia mà cái này chuyên gia là nàng bằng hữu đương đào bảo nhìn thấy cung như mộng cái này chuyên gia bằng hữu thời điểm có chút mộng bức chương năm trăm bảy mươi tám mang thai kiểm kết quả lục thiên âm chính là dư xương người bạn kia ở giang đảo làm thầy thuốc cho đào bảo từng làm không mang thai không giục kiểm tra nữ bác sĩ dùng dư xương nguyên văn giới thiệu chính là lục thiên âm Cambridge học Đại yêu học viện sinh viện v i n người tài t cao, Mỹ y h ậ t cao, a q u nàng trọng nhất l ư ợ c cái đại. Đối với Đào bảo tới nói, hắn đối với tới nói, với này Bảo hắn là ụ c thiên nhưng âm l yêu Yêu hận chống chất ta. Yêu nàng ta. là bởi vì nàng giúp mình xác thực trần bệnh chính mình cũng không có sinh d ụ n g cản trở hận nàng cũng là bởi vì lần kia mình và hạ tình gọi điện thoại thời điểm nàng đi ngang qua đột nhiên đến rồi một câu đào bảo dư s ư n g nói nàng đi trước cho ngươi đi tìm ngươi bạn gái trước ngươi thật giống như phải cho ngươi bạn gái trước mua quần áo đi câu nói này suýt chút nữa đem đào bảo cùng hạ tình thật vất và chữa trị cảm tình đánh về trước giải phóng đào bảo biết lục thiên âm cùng dư sương là bằng hưu không nghĩ tới nàng cùng cung như mộng cũng là bằng hưu bất quá nghĩ đến mộng tỷ cùng dư sương cũng nhận thức nay mộng tỷ nhận thức lục thiên âm cũng sẽ không kỳ quái lục thiên âm đối với hai người đến cũng là hơi kinh ngạc mộng tỷ khách quý a lục thiên âm mỉm cười nói ta nghĩ làm cái sớm mang thai kiểm tra người nơi này có thể làm sao cung như mộng nói thẳng a lục thiên âm há miệng nàng nhìn đào bảo nói này phụ thân của hải tử là này nơi cũng như mộng cười cười nói ngươi cảm thấy ta sẽ dẫn tình nhân đến tìm bằng hữu kiểm tra sớm mang thai sao hay vẫn là còn trẻ như vậy tình nhân hít <cười> này ngược lại cũng đúng là vậy hắn là ngươi ta con gái chan ôi ngày hôm nay dẫn hắn đến là vì để cho hắn quen thuộc mang thai kiểm quy trình tương lai hắn b ổ i lão bà hắn tới làm mang thai kiểm thời điểm thì sẽ không như rất nhiều nam nhân tại bệnh viện nhấc tay luôn cuống không biết nên làm gì như vậy à. lục thiên âm dừng một chút lại khẽ cười nói kỳ thực cũng không cái gì có thể quen thuộc như sớm mang thai kiểm tra ngươi mua cái sớm mang thai giấy thử liền đoán xuất đến rồi lời tuy như vậy nhưng so với chính mình kết quả kiểm tra đại gia còn càng nghiêng về tín nhiệm thầy thuốc cũng như mộng đạo lục thiên âm gật g ủ này ngược lại là sớm mang thai giấy thử sai lệnh xuất vẫn thật cao nàng dừng một chút lại nói vậy được đi ngươi trước tiên dùng sớm mang thai giấy thử đoán một lần sau đó ta lại cho ngươi làm một cái bê hướng kiểm tra vừa vặn bệnh viện này tiến cử mười bốn c h i ệ u thải siêu thiết bị có thể kiểm tra đến mang thai sau bảy ngày sớm mang thai phôi thai tình huống cũng như n g ọ u gật g ủ lục thiên âm từ trong ngăn kéo lấy ra một cái giấy thử cái vừa vặn ta chỗ này có một cái sớm mang thai giấy thử ngươi đi phòng vệ sinh đoán một tí biết cách dùng sao cũng như n mậu nhìn sớm mang thai giấy thử phía trên này ta có vậy cũng không cần ta giải thích ngay ở trước mặt con gái ngươi cha nuôi diện giảng giải cách dùng còn rất thật không t i ệ n lục thiên âm đạo t h ế g i ờ hoẹn c ủ a tui nẹt cung như mộng cười cười đồng cảm ta cho ngươi nói đơn giản một tí sớm mang thai giấy thử kiểm tra biểu hiện đi chắc thí sau mười lăm phút sau đó xem kết quả nếu như là một sợi tơ hồng chứng minh không có mang thai nếu như là lưỡng sợi tơ hồng màu sắc như thế thâm thuyết minh là mang thai nếu như là một thâm một thiện thuyết minh có mang thai khả năng cần một lần nữa làm một lần chắc thí hoặc là đến bệnh viện làm bê siêu kiểm tra lục thiên âm lại nói cung như n g ậ n gật g ủ biết rồi vậy được ta trước hết đi tới đừng quên nắm cái chén lục thiên âm lại đưa cho cung như n mậu một sạch sành xanh cỡ lặt tiệp cái chén cung như mậu nhận lấy sau đó nhìn đào bảo nói đào bảo ngươi ở chỗ này c h ờ ta một hồi đào bảo gật g ủ cung như n mậu sau khi rời đi lục thiên âm cho đào bảo rót một chén lương nước sôi k h ẽ cười nói đào bảo ngươi thực sự là làm ta nhìn với cặp mắt khác xưa a lần trước là dư sương cùng ngươi đến lần này là mộng tỷ cùng ngươi đến lục thầy thuốc lần này là ta bồi mộng tỷ đến đúng lúc không đào bảo đạo hắn dừng một chút hiếu kỳ nói ngươi chạy thế nào đông hải mò kim a bệnh viện này lấy ba mươi vạn đô la mỹ mời ta đến bọn hắn bệnh viện ngồi trần bệnh ba ngày lục thiên âm đạo h ả như vậy đào bảo thoáng tạm nghỉ lại nói đúng rồi dư sương nàng gần nhất có khỏe không ai nói như thế nào đây làm ý tiêu biết dùng người tiểu tụy san gì dư sương luyến ái lục thiên âm trợn tròn mắt ngươi kích động cái gì không phải ta chỉ là có chút giật mình người phụ nữ kia đã nói đời này không kết hôn đó là bởi vì nàng muốn gả nam nhân căn bản sẽ không cưới nàng lục thiên âm hai tay cắm ở bạch đại quai trong túi khẽ thở dài lại nói dư xương là ta đã thấy thiên hạ ngu xuẩn nhất nữ nhân đào bảo một mặt m ộ t bức hi dư xương có vui vẻ nam nhân ta hoàn toàn không nghe nói a là ai một cái tướng mạo phổ thông ra thế giống như vậy hoa tâm lại không chịu trách nhiệm nam nhân ngược lại dưới cái nhìn của ta hắn là không xứng với nhà chúng ta dư xương bầu không khí có chút nghiêm nghị đào bảo không có lại tiếp tục cái đề tài này mà là tán gấu nổi lên ngày hôm nay ở trên tivi nhìn thấy trí tuệ nhân tạo ở cờ vây lĩnh vực quyết đấu lục thiên âm đối với cái đề tài này cảm thấy rất hứng thú trí tuệ nhân tạo lĩnh vực chính là tương lai các đại cường quốc cạnh tranh hạt nhân các đại sản nghiệp cũng đem dần dần thực hiện trí tuệ nhân tạo hóa l i ê n thí dụ như hậu cần cái nghề này một khi thực thi trí tuệ nhân tạo hiệu suất c h í ít tăng cao gấp đôi lục thiên âm đạo lục thiên âm lời nói này đúng là nhượng đào bảo sáng mắt lên chính mình thu mua quang thuẫn chuyển phát nhanh sau có thể cân nhắc tiến cử trí tuệ nhân tạo chính thầm nghĩ lục thiên âm điện thoại di động tin nhắn đột nhiên văng lên nàng lấy điện thoại di động ra nhìn xuống sau đó thu hồi điện thoại di động nói hít đào bảo ngươi ở chỗ này c h ờ ta một tí ta muốn rời khỏi một tí hơn mười phút sau lục thiên âm lại trở lại vây vây tay bất đắc dĩ nói thực sự là phục rồi một tỷ ở phòng vệ sinh tồn nửa ngày lăng là không đi tiểu xuất đến nói căng thẳng này h ả ta làm cho nàng uống nhiều mấy chén thủy sau đó liền đi tiểu xuất đến rồi kết quả kia đào bảo mau mau h ế t hầu đều đang khô khốc hắn đến hiện tại đều không xác định chính mình là muốn cho cung như mộng mang thai hay vẫn là không muốn để cho cung như mộng mang thai một sợi tơ hồng không mang thai nàng nói tốt nhất làm tiếp một cái bốn chiều thải siêu ta liền đem nàng lĩnh đến thải siêu thất có chuyên môn thầy thuốc phụ trách thải siêu này một khối sau đó nàng cầm kiểm tra báo cáo ta xem kiểm tra một chút kết quả là được ồ đại khái lại đợi nửa giờ ở giữa lục thiên âm lại tiếp đón mấy cái người bệnh cung như mộng cầm một tấm báo cáo đan đi vào nói thế nào lục thiên âm đạo hảo như s á c thực không mang thai cũng như mộng đạo lục thiên âm ngoắc ngoắc ngón tay đem thể kiểm báo cáo cho ta nhìn một chút cũng như mộng đem trong tay kiểm tra báo cáo đưa cho lục thiên âm lục thiên âm nhìn lướt qua há s á c thực không mang thai thật đáng tiếc không ngừng cố gắng đi cũng như mộng trận tròn mắt ngươi đây là miệng sôi xẻo hô nàng phun ra một hơi không tên thở phào nhẹ nhõm đào bảo chúng ta trở về đi thôi không mời ta ăn cơm không giúp ngươi ân tình lớn như vậy lục thiên âm đột nhiên mở miệng nói hôm nào hai ngày nay bận điệu cung như mộng cười cười nói sau ba ngày ta trở về giang đảo trước đó nhất định phải mời khách r a mặt khác ai muốn là muốn cho giang đảo tâm tình không tốt bằng hưu mang lễ vật ta cũng có thể tiện thể nhà lục thiên âm lại nói đào bảo biết này câu cuối cùng khẳng định là nói cho hắn hắn không nói gì nhưng nội tâm trải qua quyết định phải cho dư sương mua lễ vật nghe nói dư sương hiện tại rất tiểu tụy đào bảo trong lòng cũng cảm giác khó chịu hắn trong ấn tượng dư sương vẫn luôn là l ấ m l ấ m liệt liệt không sợ trời không sợ đất hãm hại n g ư ờ i không thương lượng thường thường đùa g i ỡ n chính mình khoe miệng mãi mãi cũng đang cười nữ nhân hắn chưa từng thấy quá tiểu tụy dư sương là ra sao nhưng hắn có thể khẳng định chính là hắn cũng không hy vọng nhìn thấy như vậy dư sương rảnh rỗi cho dư sương gọi điện thoại đi chương năm trăm bảy mươi chín bảo bảo a ngươi này tư tưởng rất nguy hiểm a đào bảo cùng cung như n g ọ n g ly khai bệnh viện sau liền tách ra cung như n g ọ n g đi tới công ty mà đào bảo tắc lại trở về hoan nhạc cốc dù sao ba mẹ còn có cung phụ cung mẫu đều còn ở hoan nhạc cốc kỳ bài thất đánh bài đến kỳ bài thất bốn người chính chơi không còn biết trời đâu đất đâu này hai nhà cha mẹ quan hệ bất ngờ siêu hài hòa bảo ba tuy rằng mở ra hơn hai mươi năm xe taxi nhưng vẫn không có nuôi thành cùng người xa lạ giao thiệp với quen thuộc có nhẹ nhàng tính cách quái gợ chứng nhưng lúc này hắn cùng cung thị vợ chồng ở chung rất sung sướng mà cung phụ xưa nay nghiêm khắc nghiêm túc thận trọng này tụ hội đảo thành sơn hai người xác thực vừa nói vừa cười đào bảo lại theo bản năng lý nhớ tới cha cùng trước cha vợ hai người này đều có h ảo tính khí quan hệ vẫn không tốt lắm mẫu tỉ đào bảo cũng không biết nghĩ đến cái gì khẽ thở dài hắn không có quái dày tứ vị l a o nhân nhã hứng lập tức liền xuất kỳ bài thất ở hoan nhạc cốc lý xoay chuyển chốc lát sau đó ở một cái trên ghế dài ngồi xuống Bất luận ở hoan nhạc nào, ở cốc cái gốc đào ề u có thể nhìn thấy nhìn n y c a vót ma Thiên Ma Luân. Đào bảo lẳng lặng nhìn ma thiên luân đột nhiên nhớ tới dư sương đó là ba năm trước đào bảo mới quen dư sương không lâu đang bàn luận đến tình cảm cá nhân thời điểm dư sương đã từng chỉ vào ma thiên luân nói tương lai của ta kết hôn thời điểm hôn lễ không đang dạy đường liền xác định ở ma thiên luân lý ta cùng người yêu của ta đứng ở ma thiên luân lý từ chỗ thấp nhất xuất phát một chút lên tới điểm cao nhất sau đó sẽ một chút hạ xuống về đến chúng ta xuất phát khởi điểm. Chúng ta khởi Chúng điểm. lẫn nhau tựa s á t đồng thời phóng tầm mắt tới đẹp nhất phong cảnh cùng nhau đối mặt nhân sinh thung lũng n ắ m tay đi tới lão nói những câu nói này thời điểm dư xương mâu trong lập lòe hạnh phúc ánh sáng nhưng là không biết bắt đầu từ khi nào dư xương cũng không còn đề cập tới nàng ma thiên luân hôn lễ cũng không biết bắt đầu từ khi nào dư xương bắt đầu đã biến thành độc thân chủ nghĩa giả là bởi vì lục thiên âm trong miệng người đàn ông kia sao hay là bởi vì dư xương phát hiện mình không cách nào sinh dục sau đó hắn lấy điện thoại di động ra nhìn chăm chú điện thoại di động màn hình nhìn một hồi cuối cùng vẫn là bấm dư xương điện thoại điện thoại di động ở chê mỏ đầy đủ nửa phút sau mới chuyển được này dư xương âm thanh vang lên xương tỉ n g ư ơ i làm sao âm thanh nghe có chút khàn khàn a đào bảo vội vàng nói há một điểm cảm vặt này nghe tới căn bản không giống như là cảm vặt đi không có chuyện gì khắc khắc đào bảo ngươi gọi điện thoại có chuyện gì sao a không phải là muốn đòi nợ chứ đòi tiền không có đòi mạng một cái dư sương lập tức nói nhưng nói xong nàng lại t h ấ p giọng khạc sách mấy lần rõ ràng là che miệng lại khạc sách thời khắc này đào bảo đột nhiên có chút đau lòng dư sương đây là chưa từng có cảm tình hắn đau lòng quá hạ tình đau lòng quá vân hy đau lòng quá rất nhiều nữ nhân nhưng chỉ có không có đau lòng quá dư sương bởi vì lúc trước hắn xem ra dư s ư ơ n g là một cái kiên cường căn bản không cần bất kỳ người thương hại nữ nhân nhưng thời khắc này hắn lại có một loại muốn phải bảo vệ nàng kích động đao bảo hắn kỳ thực là một cái phổ thông không thể phổ thông hơn nữa nam nhân hắn có phần lớn tâm lý của nam nhân tính chung tuy rằng yêu nào đó cô gái nhưng cũng khắt chế không được lạm tình thói hư tật xấu chỉ là hắn loại này lạm tình cũng không phải loại kia lấy gieo làm mục đích lạm tình mà là bởi vì tính cách lý ôn nhu bộ phận n h ư ợ n g hắn quay về bên người nữ tính có dũng khí ý muốn bảo hộ đao bảo cũng biết hắn loại tính cách này không đúng không chỉ có có lỗi với hạ tình cũng xin lỗi bị hắn t r e o chọc quá nữ nhân hắn cũng rất khổ não chỉ là hắn cũng không biết nên làm gì có lúc hắn cũng ước ao quá trong tiểu thuyết những cái kia long ngạo thiên tự vai nam chính vương bát khí một h ả người đàn bà của ta là của ta người đàn bà của ngươi cũng là của ta cái gì ngươi không đồng ý làm người đàn bà của ta trước tiên kéo dài tới giường trên ba ba lại nói hắn không làm được điểm ấy không biết nên lựa chọn như thế nào thời điểm đào bảo liền tuần hoàn chính mình nội tâm chân chính ý nghĩ đi làm ta nói đào bảo ngươi ngươi sẽ không đúng là đòi nợ chứ ta hiện tại thật không tiền lại cho ta thời gian một tháng b u ồ n nữ nhân đào bảo đột nhiên nói tiểu tử ngươi muốn tạo phản dĩ nhiên nói ngươi xương tỉ tỉ là b u ồ n nữ nhân ta xem ngươi là ăn gan hùm mật báo người đàn ông kia là ai đào bảo đột nhiên mở miệng a cái gì nam nhân ta đều nghe lục thiên âm nói rồi ngươi hiện tại khốn khổ vì t ì n h rất t i ể u tụy đào bảo mở miệng nói lục thiên âm thẳng ngốc kia xoa nữ nhân nói thật nhiều dư xương nghiến răng nghiến lợi nàng thu thập dưới tâm tình lại nói ngươi tìm hắn muốn làm gì ta nghĩ cùng hắn tâm sự tại sao không muốn chúng ta ra xương tỉ ai ngốc bảo đệ không nên lý do của ta hơn nhiều thí dụ như đối phương có lão bà dư xương đạo a đúng đối phương là người có vợ a dư s ư ơ n g thở dài đúng đấy vì lẽ đó thỏa thích cười nhạo ta đi không liên quan ngược lại ta ra mặt dày không ta cảm thấy sương tỉ không sai sai chính là đạo đức dựa vào cái gì có lao bà lại không thể có tình nhân rồi đào bảo đạo dư s ư ơ n g bảo bảo A, ngươi này tư tưởng rất nguy hiểm a bị vợ của ngươi nghe được sẽ bị tách rời chứ dư s ư ơ n g ngữ trọng tâm trường nói một luồng gió mát phất quá bảo ca cái cổ l ạ n h lạnh không lên tiếng hảo không cần lo lắng ta không có chuyện gì dư sương lại nói đào bảo vẫn không có nói chuyện hai người hơi trầm mặc dư sương lại nói này không chuyện gì ta c h ư a hết cúp máy nói xong không đợi đào bảo mở miệng dư sương liền cúp điện thoại đào bảo nhìn bị cắt đứt điện thoại di động bên trong còn vang điện thoại bận b i ể u âm rất lâu sau đó hắn mới cúp điện thoại buổi tối hôm đó đào bảo đi máy bay đi tới yên kinh cũng từ yên kinh chuyển chuyến bay đến mạ trả nước cộng hòa cảng thành thị khoan Y, lại ngồi tàu thủy đến giường đảo đào bảo biết mấy ngày nay hắn có rất nhiều chuyện muốn bận điệu muốn b ồ i đến đông hải cha mẹ muốn đi điều tra n o ã n g o ã n tỉ tỉ t ô nhu nhu có rất nhiều chuyện muốn làm phía trước cũng nói rồi đương đào bảo mê man không biết nên lựa chọn thế nào thời điểm hắn thường thường hội nghiêng về đi làm nội tâm chuyện muốn làm nhất mà chuyện hắn bây giờ muốn làm nhất là đến xem dư sương tuy rằng trong điện thoại dư sương cố gắng duy trì không có chuyện gì trạng thái nhưng đào bảo nghe được nàng bệnh kỳ thực rất nghiêm trọng dư xương bằng hữu vốn là không nhiều vân hy không ở thời điểm năng lực bồi dư xương bằng hữu liền lục thiên âm một cái mà hiện tại liền lục thiên âm đều đến hoa đi công tác dư xương liền thật sự ở g i n g đảo cô độc nhất nhân từ trong điện thoại liền năng lực nghe được cũng không có người chăm sóc sinh bệnh dư xương lấy người phụ nữ kia hảo mặt mũi tính cách đại khái cũng sẽ không để cho thuộc hạ trợ lý tới chăm sóc nàng